Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Tiếp tử Lập hạ lúc sau, mưa to không ngừng, hai tháng chưa đỉnh, toàn bộ trang viên đều giống như bao phủ ở thủy mảnh bên trong Mặt đất tất cả đều là thâm thâm thiện thiện giọt nước, lá cây bị xúc rửa so ngày thường càng hiện tân thúy Nóc nhà ngói lưu ly giờ cũng lộ ra nguyên bản tươi đẹp hoàng màu xanh lục, cấp u ám không trung tăng thêm vài phần sắc thái Hạ hầu ngu ăn mặc kiện hoa hồng hồng song hạc hình toi khỉ văn tay áo bó hồ phụ đứng ở trống trải diễn võ thính dương cung kéo huyền bảo tương hoa dệt kim đai lưng đem nàng dáng người phát họa tiêm nùng hợp cao gầy đánh bạn tranh một tiếng rời cung điêu linh mũi tên điện chỉ lôi lóe thẳng trung hồng tâm nhập bia ba phần lông đôi loạn run bên cạnh phùng mạ vàng núi tên hồ thị nữ á hảo hai mắt như ngôi sao lập lòe khâm phục chi sắc nói chuyện thanh âm đều so ngày xưa nhiều ba phần điểm mỹ trưởng công chúa ngài muốn hay không nghỉ một lát uống một ngụm trà ngài đã liên tục bắn mười lăm chi mũi tên Hạ hầu ngu gật gật đầu, đem trong tay cung tiễn giao cho bên cạnh hầu hạ tiểu đồng. Một cái khác thị nữ a lương vội sai sử trong phòng hầu hạ vũ giả Phùng khăn cùng trà nóng lại đây. Hạ hầu ngu lau tay, uống lên trà, vừa nhấc mắt lại thấy thạch nột đi đến. Hắn là nàng bộ khúc thủ lĩnh, năm nay mới vừa mãn hai mươi tuổi, dáng người thon dài, dung nhan tuấn mỹ, cử chỉ quy phạm. Nếu không phải huyết tộc huyết thống làm hắn làn da bạch đến giống thượng đẳng mát, ở ánh sáng trầm ám diễn võ đại sảnh phảng phất đều phát ra quang lệnh người ghé mắt mặc cho ai nhìn đến hắn đều nghĩ lầm hắn là cái nào thế ra con cháu đoán không được hắn là cái liền phụ thân cũng không biết là ai ít người trường công chúa hắn cung kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ nói kiến bình phu nhân đi rồi kiến bình phu nhân là đương kim thái hậu phùng thị quả tẩu hàng năm làm bạn phùng thái hậu ở tại hiện dương cung ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ phùng thái hậu xã giao tông thất nhà cao cửa rộng phu nhân quản lý hậu cung thâm đến phùng thái hậu cùng thiên tử tín nhiệm bởi vậy còn bị phong làm phu nhân hôm nay sáng sớm tinh mơ nàng đột nhiên tới cầu kiến hạ hầu ngu hạ hầu ngu là võ tông hoàng đế đích trưởng nữ mẹ đẻ văn tuyên hoàng hậu lại xuất từ thanh hà họ trình thị sinh ra tức bị phong làm tấn lăng công chúa thân phận tôn quý thân thế hiền hách mà phùng thị bất quá là võ tông hoàng đế thư phi trong nhà nguyên là bán giày dơm nhân hạ hầu ngu bảo đệ hiếu tông hoàng đế chết bệnh không có lưu lại con nối dõi anh chết em kế tục nhi tử bị tuyển vì đương kim thiên tử mới bị tôn vì thái hậu Phùng thị lòng dạ hẹp hòi rồi lại nhát gan sợ phiền phức, ái mộ hư vinh rồi lại kiến thức thiền bạc. Xưa nay bị hạ hầu ngu ghét bỏ, hạ hầu ngu lại như thế nào sẽ đem ở phùng thái hậu bên người túi đầu không lưng kiến bình phu nhân để vào mắt. Nàng một câu không thấy, làm kiến bình phu nhân ăn bế muôn canh. Kiến bình phu nhân không chỉ có không co rời đi, ngược lại dầm mưa quỷ gối cổng lớn đau khổ cầu xin. Hạ hầu ngu phiền nàng không biết tiến thối, đơn giản làm nàng quỷ gối nơi đó xối hai cái canh giờ vũ. Lúc này mới mệnh thạch nột ra mặt đi đem nàng cấp lộng đi. Vất vả. Hạ hầu ngu cười chiều thạch nột gật đầu, ôn thanh nói, mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Trời mưa đến như vậy đại, đầu vai đều xối. Thạch nột lại muốn nói lại thôi. Hạ hầu ngu biết hắn không phải không biết nặng nhẹ người, toại khiển bên người hầu hạ, hỏi hắn, chính là ra cái gì ngoài ý muốn. Thạch nột châm trước một lát, lúc này mới nói, nghe kêu kiến bình phu nhân nói, đại tư mã đối thiên tử rất là bất mãn nập thoát ra, phế đế chi ý nàng là phụng thiên tử cùng phụng thái hậu chi mệnh tới cầu kiến trưởng công chúa. cầu trưởng công chúa xem ở cùng thiên tử vốn là cùng căn cùng nguyên, vui buồn là cùng phân thượng, vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh đánh mất đại tư mã phế đế chi ý. đại tư mã tiêu hoàn là hạ hầu ngu phò mã, đứng hàng tam công, tán bại không danh, vào triều không su, kiếm lý thượng điện, quyền khinh triều dã, thế cho nên đương kim thiên tử hoàng quyền Bên lạc, không thể không xem hắn ánh mắt hành sự. hạ hầu ngu cười lạnh. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Lúc trước sợ nàng can thiệp triều chính liền nghĩ mọi cách ngăn cản nàng hồi kiến Khang Thành, hiện giờ gặp được giải quyết không được sự, lại bày ra một bộ lắc đầu cầu xin thương xót bộ dáng, muốn cho nàng cùng Tiêu Hoàn nói điều kiện. Kiến Khang trong thành ai không biết bọn họ phu thê bất hòa, ở riêng đã lâu. Trước đó vài ngày không phải còn truyền ra Tiêu Hoàn diệt Nam chiếu lúc sau, đem vị kia được xưng Nam chiếu đệ nhất mỹ nhân công chúa mang về Kiến Khang, an trí ở Tiêu mẫu danh nghĩa biệt viện, tính toán bỏ vợ cưới người mới sao? lại nói tiếp tin tức này vẫn là phùng thái hậu cố ý phái người tới nói cho nàng phùng thị còn không phải là muốn nhìn nàng chê cười sao hạ hầu ngu đối thạch nột nói không cần phải xen vào nàng liền tính thiên tử bị phế cùng ta có quan hệ gì đâu nàng trí thân thịt xương đều không ở thế quản hắn ai làm hoàng đế cho nên nàng lại nói mặc kệ ta có làm hay không bọn họ tiêu ra tông phụ tiêu hoàn cũng sẽ không khó xử chính hắn kết tóc chi thê hắn rốt cuộc vẫn là muốn quần vọng thanh danh thạch nốt cong đôi mắt cười màu xanh biển con ngươi phảng phất đêm hẹ màn trời ảnh ngược đầy trời đầy sao trường công chúa yên tâm hắn hứa hẹn liền tính ngài muốn cùng đại tư mã hòa ly chúng ta thôn trang năm nghìn bộ khúc cũng không phải bài trí hạ hầu ngu mỉm cười không khỏi ở trong lòng vỗ trán cảm khái năm đó nhặt về tới tiểu yết nô trong nháy mắt đã trưởng thành cái có đảm đương mỹ nam tử đáng tiếc nàng đã quyết định quãng đời còn lại đều sẽ ẩn cư ở nông thôn rời xa chính vụ không hỏi thế sự thạch nô thuồng có thân hảo võ nghệ đi theo nàng Chỉ biết bị mai một, hạ hầu ngu tâm sinh không đành lòng, nói, ta đưa người nhập ngũ đi. Thạch nột ngạc nhiên mà nhìn nàng, trong mắt tiệm lộ hoảng sợ chi sắc. Không, ta không đi. Hắn giống bất an hải tử dường như, duỗi tay muốn đi kéo hạ hầu ngu gấp áo, tay đến nửa đường lại giống nhớ tới cái gì dường như rụt trở về, mi mắt cũng rũ đi xuống, không biết là sợ thấy hạ hầu ngu biểu tình vẫn là không nghĩ làm hạ hầu ngu nhìn đến hắn ánh mắt, ngài đừng đưa ta đi. Ta liền tưởng đi theo ngài bên người. Đại tư ma hắn, ta mặc kệ đi ai dưới trướng, chiến công lên trước đều phải trải qua hắn, ta không cần hướng hắn luôn gối. Ta là trưởng công chúa người. Hạ hầu ngu thở dài, tưởng tượng hắn khi còn nhỏ dường như sờ sờ đầu của hắn, lại phát hiện không biết khi nào hắn đã so nàng cao nửa cái đầu. Nhưng trưởng như vậy cao vóc dáng, vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Đại trưởng phu muốn kiến không thế sự nghiệp to lớn, như thế nào có thể nhân nàng cùng tiêu hoàn có há liền làm theo bản tính đâu. Nàng đang muốn khuyên hắn vài câu a hảo lại đặng đặng đặng mà chạy tiến vào sắc mặt trắng bệnh địa đạo trường trường công chúa đại tư mã đại tư mã tới hạ hầu ngu cùng thạch nột kinh ngạc mà đồng thời nhìn phía a hảo a hảo không khỏi khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng tự hạ hầu ngu tìm lấy cớ dọn ra đến trang viên đường cư tiêu hoàng tuy rằng mỗi phùng tiêu ra hiến tế hôn tang đều sẽ phái chính mình bảo đệ tiêu tỉnh tự mình tới đón nàng hồi bổn ra chủ trì đại cục ở người trước mặt một bộ thập phần kính trọng nàng bộ dáng, nhưng ngầm bọn họ đã có hai ba năm không có nói qua một câu hạ hầu ngu nhăn nhăn mày nghĩ đến mới vừa bị tiễn đi kiến bình phu nhân trong lòng cảm thấy có chút không yên ổn tổng cảm thấy có chuyện gì bị nàng xem nhẹ dường như chỉ là nàng nhất thời lại tưởng không rõ ràng lắm đành phải phân pho á hảo thỉnh tiêu hoàn đến thiên thính phụ trà nàng chấn định thông dong ngữ khí làm á hảo cùng thạch nột đều trấn tĩnh xuống dưới hai người đồng thời nhận lời ôm lấy hạ hầu ngu đi thay quần áo rửa mặt trải đầu ai biết bọn họ ra diễn võ thính nên diện lại gặp được tiêu hoàn Hắn ăn mặc kiện thanh trúc sắc đắp theo văn tay áo sam đầu đội tố sắc tiểu khăn, tay cầm dầu cây chẩu cây rủ, đỉnh may anh đĩnh, khí độ ung dung, giống như ở nhà mình trong viện sân vắng tản bộ chiều bọn họ đã đi tới, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng hắn phía sau bảy tám vĩ nạn tùy tùng lại muốn chạy chậm mới có thể cùng được với hắn nền bước, có thể thấy được hắn đi được có bao nhiêu mau Trường công chúa, hắn ở dưới mái hiên đứng yên, thu rủ, khiêm tốn mà cùng hạ hầu ngu chào hỏi. Thâm thúy tối tâm đôi mắt lại ở nàng hồ phục thượng dừng lại mấy tức công phu, cuối cùng dừng ở thạch nốt trên người. Hạ hầu ngu không khỏi ở trong lòng nói thầm, nàng liền biết, tiêu hoàng thấy nàng liền không có không bắt bẻ nàng, ghét bỏ nàng thời điểm. Cũng may là hai người đã tách ra sinh hoạt, bằng không chính là này đó thật nhỏ nhánh cuối đều có thể đem nàng thiến chết. Thạch nốt tắc một sửa ở hạ hầu ngu trước mặt bất mãn, mặt mang mỉm cười, bước nhanh thượng hành, lễ nghĩa chu đáo mà lại không mất hảo phóng mà cấp tiêu hoàng hành lễ. Tiểu tử này. Hạ hầu ngu khen ngợi nhìn thạch nột liếc mắt một cái. Tiêu hoàn ánh mắt hơi lóe, càng hiện thâm u, đối hạ hầu ngu nói, A hạt hiện giờ cũng mau cùng ta giống nhau cao, nên hành quan lễ đi. Tổng như vậy tránh ở trong nhà cũng không tốt, ta quá chút thời gian muốn đi cô ai, làm hắn đi theo ta cùng đi đi. Thạch nột tức giận đến đến không được. A hạt là hắn vì hết nô khi tên, hạ hầu ngu tặng hắn thạch nột tên này lúc sau, liền không còn có người hô hắn A hạt, tiêu hoàn rõ ràng không có hảo ý, xem thấp hắn. Hạ hầu ngu lại nhíu mày nhẹ giọng kinh hô, người muốn bắt phạt. Thạch nột nghe vậy cũng kinh ngạc mà nhìn tiêu hoàn. Tiêu hoàn biểu tình tức khắc có chút vi diệu, chầm mặc một hồi, lúc này mới nói, đã định rồi nhận tử, khả năng sẽ đi một hai năm, ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Cụ thể hắn không có nói, hạ hầu ngu cũng không hỏi. Nhưng vừa rồi không có suy nghĩ cẩn thận sự nàng lúc này lại suy nghĩ cẩn thận. Hạ hầu ngu từ nhỏ liền thâm chịu võ tông hoàng đế xuống ái, hai ba tuổi khi đã bị võ tông hoàng đế ôm ở đầu gối đầu xem tấu trường, cầm ngọc tỷ nơi nơi loạn cái sau khi lớn lên lại từng ở bảo đệ hiếu tông hoàng đế lâm trung chức nhiếp quá chính nàng nếu thật sự đáp ứng phùng thái hậu giúp thiên tử ra mặt nói tốt cho người lấy tiêu hoàn hôm nay chi thế tuy không đến mức lay động căn cơ lại cũng thực phiền thoái thậm chí có khả năng sẽ ở trong triều liên lụy chậm lại bắc phạt việc mà thống nhất nam bắc lại là tiêu hoàn bình sinh tâm nguyện ai ngờ trở ngại hắn nghệ bước đều sẽ bị hắn không chút do dự đá văng ra Phung Thái Hậu cùng Thiên Tử khẳng định là phản đối Tiêu Hoàn Bắc Phạt, Tiêu Hoàn mới có thể ở Bắc Phạt không có kết quả khi sinh ra phế đế chi ý. Nhưng cũng hứa hắn ở thực hiện tâm nguyện trong quá trình cũng sinh ra tự lập vì đế dạ tâm. Cái gọi là nói một tiếng, chỉ sợ là tưởng nguyện chuyển mà cảm tạ nàng không có nhúng tay chuyện này đi. Nếu mọi người đều là người thông minh, cần gì phải diễn trò. Hạ Hầu Ngu thay đổi kiện tiến màu đỏ Úc Kim Văn Tiểu tay Háo Hồ y y, thỉnh Tiêu Hoàn đi ấp Thúy Đình uống trà. Ấp Thúy Đình Kiến ở trang viên sau núi ở giữa một chỗ huyền ngay bên, có thể nhìn ra xa toàn bộ trang viên, hạ có gió lạnh đông có ngai tuyết, là trang viên nội cảnh trí tốt nhất mấy cái địa phương trí nhất, lại yêu cầu theo một cái hai bên tây tối che trời phiến đá xanh đường nhỏ đi lên bậc thang, ánh nắng tươi sáng thời điểm tự nhiên là cái hảo địa phương, giống như vậy ngày mưa lại ướt hoạt khó đi, trang viên vũ giả đều sẽ không đi lên. Hạ hầu ngu này nơi nào là thỉnh tiêu hoàn uống trà, rõ ràng là thúc giục hắn đi mau. Tiêu hoàn lại giống không có nghe hiểu dường như vui vẻ ứng hảo. Hạ hầu ngu chỉ phải bồi tiêu hoàn đi ấp thúy đỉnh. Mưa to trung núi rừng hơi nước mờ mịt, không khí tới mát. Tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đối diện không nói gì, uống lên ly trà liền cáo tử. Hạ hầu ngu chi khuyệu tay ngồi ở trên bàn đá, nhìn tiêu hoàn bóng dáng càng lúc càng xa. Hắn muôn phê đế, nàng lại là trưởng công chúa. Bọn họ phu thê đến lúc này, lại nhiều lời nói đều không có cái gì ý nghĩa. Chỉ chờ hắn bắc phạt trở về mặc kệ là thiên tử vẫn là nam chiếu công chúa bọn họ chi gian sẽ có cái kết thúc trường công chúa đứng ở nàng phía sau a lương lại phát ra một tiếng tê thanh nứt phổi kêu gọi hạ hầu ngu quay đầu thấy tảng lớn tảng lớn đất đá từ đỉnh núi chảy xuống như thủy triều chiều, chiều ấp thúy đình vọt tới đại gia thích ai câu cất chứa câu đề cử câu tuyên truyền sau đó ngày đầu tiên gửi công văn đi ở làm thử chung hậu trường còn không có hoàn thiện đổi mới không thể đúng giờ khả năng muốn tới năm hào mới đem đổi mới thời điểm xác định xuống dưới. Không tiện chỗ, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. Không lưng. Đơ lần đầu tiên ở Cũ Văn còn không có kết thúc dưới tình huống lại khai Tân Văn, tâm tình thấp thỏm, áp lực tăng gấp bội, nhưng ta cảm thấy ta còn là có thể khiêu chiến một chút, cười tủm tịm, hy vọng đại gia có thể thích ta Tân Văn, chú ý ta Cũ Văn. Cảm ơn đại gia. Thỉnh đại gia tiếp tục duy trì ta, cùng ta cùng nhau cố lên làm tước tiên kiều cũng có thể ở vẽ tháng bảng thượng cao cao treo lên chương một mất tích kiến an ba năm mùa xuân khí hậu thực khắc thường còn không có qua trình đán gió thổi ở trên mặt liền không có hàn ý qua tết thượng nguyên trong một đêm những cái đó trồi non kiều nhụy cũng không biết từ nơi nào xung ra muôn hồng nghìn tía cạnh tranh chấp diễm cành liễu bông xuống hồ nước thanh lục chim tước phi minh ong điệp loan vũ nơi trốn nhất phái sinh cơ áng áng phồn hoa cảnh tượng hiện dương cung tuy rằng còn chưa tới đổi xuân thường thời điểm trong cung nữ tử lại đều đã gấp không chờ nổi mà thay nhan sắc hợp với tình hình ăn mặc liền đi đường bước chân đều theo nhiệt độ không khí tăng trở lại nhẹ nhàng vài phần nhưng như vậy tươi đẹp thời tiết không có mấy ngày kiến khang thành liền nên đón một hồi rét tháng ba thậm chí hạ đại tuyết tuyết như tơ liễu mềm nhẹ liền hạ vài thiên chờ đến thái dương ra tới hai ba ngày liền hóa cái sạch sẽ thời tiết lúc này mới dần dần ấm lại cứ việc như thế ở bên ngoài còn phải ăn mặc áo lông kiểu mới không đến nỗi đầu ngón tay lạnh băng A Lương không cần đương trị, chính bọc mềm huyên huyên chăn ngủ đến trời đất tối tăm, lại đột nhiên bị người từ trong ổ chăn nắm ra tới, thân thể phát lạnh, nàng run lập cập, người lập tức tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chính mình đầu giường vây quanh bảy tám cung nữ, cách đó không xa, Phượng Dương điện nữ quan Đỗ Tuệ cùng tấn Lang trưởng công chúa mợ Thôi Phu nhân đều sắc mặt xanh mét mà nhìn nàng, nàng trong lòng run sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bùng một tiếng liền quỳ gối đầu giường. Đỗ Tuệ nói: Ta tới hỏi ngươi, ngươi thành thành thật thật mà trả lời. Trưởng công chúa đi nơi nào? A lương cả người đều nốc. Nàng chỉ là phượng dương điện một cái nho nhỏ trải đầu cung nữ, không có sai sự căn bản sẽ không xuất hiện ở trưởng công chúa trước mặt. Như thế nào sẽ biết trưởng công chúa đi nơi nào? Hỏi nàng lời nói người hiển nhiên cũng biết. Bên cạnh liền có cung nữ nhỏ giọng mà đề điểm nàng, vừa mới nữ quan còn cùng trưởng công chúa nói chuyện. Thôi phu nhân tiến cung, đồ nữ quan đi đón phu nhân tiến vào. Trưởng công chúa đã không thấy tâm hơi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, trưởng công chúa có thể hay không đi nơi nào? A Lương bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày hôm trước, tấn lăng trưởng công chúa đột nhiên hồi cung, cũng ở phượng Dương Điện ở xuống dưới. Trong cung người đều nói, tấn lăng trưởng công chúa đây là cùng phò mã đô úy tiêu hoàng cãi nhau, thiên tử muốn trị tội tiêu gia. Nhưng nàng đêm qua đi giúp tấn lăng trưởng công chúa tháo trang sức thời điểm, lại cảm thấy tấn lăng trưởng công chúa thần sắc rất là bình tĩnh, thậm chí còn khen nàng tâm linh thủ xảo, hỏi nàng có nguyện ý hay không tùy nàng hồi trưởng công chúa phủ. Đỗ nữ quan khẳng định cho rằng trưởng công chúa cùng nàng còn nói mặt khác nói cái gì, trưởng công chúa định là biến tìm không thấy. Lúc này mới ngựa chết trở thành ngựa sống ý để, liền nàng đều bị hỏi chuyện. Nàng vội cúi đầu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đêm đêm qua phát sinh sự đều nói cho Đỗ Tuệ cùng thôi phu nhân. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm xưa nay trầm ổn bình tĩnh hạ hầu ngu lẻ loi một mình, đã không có bóng dáng. Thôi thị nghĩ nghĩ, hướng tới Đỗ Tuệ đưa mắt ra hiệu, hai người sóng vai đi ra ngoài. Đi theo đỗ tuệ lại đây cung nữ cũng đều theo qua đi, nhỏ hẹp vũ phòng lập tức đều trở nên rộng thoáng lên. A lương nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ tấn lăng trưởng công chúa sẽ đi nơi nào. Thôi thì cùng đỗ tuệ cũng không có đi xa, liền ở sân bên cây liễu bên nhỏ giọng nói chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra A Thôi thì đầy mặt hoang mang, là nàng làm ta tiếng cùng, nhưng ta vào cùng, nàng lại không thấy. Nàng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người, liền tính lâm thời có việc đi nơi nào, cũng sẽ cho các ngươi lưu cái lời nói. Giống như vậy vô thanh vô tức liền không thấy. Nàng chính là khi còn nhỏ cũng không có trải qua loại sự tình này. Nàng đây là rốt cuộc đi nơi nào. Nói, nàng đấy mắt hiện lên một kia hoảng loạn, nàng không phải là gặp được chuyện gì đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn hay không kinh động thiên tử? Đỗ tuệ trong lòng cũng thực hoảng loạn. Qua năm, thiên tử liền 14 tuổi, nên lập hậu phi, tấn lăng trưởng công chúa hồi cung, chính là vì cấp thiên tử chân tuyển hậu phi. Tấn Lăng trưởng công chúa không chỉ có thỉnh thôi phu nhân lại đây thương lượng, còn thỉnh phụ chính đại tướng quân Lưu Viên phu nhân Phạm thị, võ lăng vương vương phi Liễu thị tiến cung. Thôi thị còn Hảo thuyết, là Tấn Lăng trưởng công chúa cùng thiên tử mợ, Văn Tuyên hoàng hậu Lâm Trung trước, đem 8 tuổi Tấn Lăng trưởng công chúa cùng 6 tuổi thiên tử đều phó thác cấp Thôi thị. Thôi thị đại Tấn Lăng trưởng công chúa cùng thiên tử giống như thân sinh, Tấn Lăng trưởng công chúa cùng thiên tử đãi Thôi thị cũng thập phần thân hậu. Tấn Lăng trưởng công chúa cùng thiên tử ở Thôi thị trước mặt nói cái gì? làm cái gì đều không có cái gì cố kỵ đừng nói cứ như vậy đem người gọi tới lượng đến một bên chính là sinh khí hướng về phía thôi thị phát giận thôi thị nhiều nhất ngầm đem hai người giáo huấn một đốn lại sẽ không để trong lòng thiệt tình tức giận hai người phạm thị cùng liễu thị lại không giống nhau văn tuyên hoàng hậu chết bệnh sau võ tông hoàng đế Sủng tín thuộc phi lưu thị từng dục sửa lập lưu thị sở sinh hoàng nhị tử vì thái tử đại tướng quân lư uyên cực lực phản đối tấn lăng trưởng công chúa ngoan ngoãn hiểu chuyện thừa hoan rời gối võ tông hoàng đế lúc này mới đánh mất tức ý niệm mặc kệ là tấn lăng trưởng công chúa vẫn là thiên tử đều đối lưu liên cảm ơn không thôi nhưng theo võ tông hoàng đế băng hà lưu liên làm phụ chính đại thần ở được đến tấn lăng trưởng công chúa cùng thiên tử tín nhiệm lúc sau lại tư dục bành trướng không chỉ có không chấp nhận được trong triều đỉnh có dị kỷ tiếng động còn bức bách thiên tử phong hắn vì ngô quần công kiêm đô đốc trung ngoại chư quân lục thượng thư sự cầm giữ triều chính tấn lăng trưởng công chúa thấy tình thế không ổn hai năm trước lấy cớ chính mình hôn sự đem võ tông hoàng đế đi quốc liền phiên bảo đệ võ lăng vương hạ hầu trí triệu hồi trong triều tưởng lấy này kiềm chế lưu uyên thế lực chỉ là võ lăng vương quyến quần quán tính tình hòa bạo tấn lăng trưởng công chúa cùng thiên tử tuy phong hắn vì đại tư đồ nhưng hắn vẫn là không thể cùng lưu uyên địa vị ngang nhau thiên tử cưới phụ là đại sự lưu uyên khẳng định sẽ trộn lẫn cùng với làm lưu uyên đem thiên tử hôn sự đương trường giao dịch còn không bằng cùng lưu uyên nói điều kiện cưới cái có thể giúp đỡ thiên tử cô dâu Đây cũng là hạ hầu ngu không rên một tiếng liền đem ba vị phu nhân mời vào cung nguyên do. Nhưng hiện tại Phạm Thị cùng Liễu Thị lập tức muốn vào cung, tấn lăng trưởng công chúa lại không biết tung tích. Đợi lát nữa làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Đỗ tuệ vô chán. Hạ hầu ngu cũng không biết chính mình ở nơi nào. Người hồ phản loạn, lạc dương phá thành, nàng tăng tổ phụ mang theo trong triều đại thần vội vàng nam hạ, rời đô kiến khang, ở ngô vương, cũ cùng ở tạm. Sau lại chiến hỏa phân loạn, quốc khố hư không? Vô lực tu chỉnh cũ cung, thẳng đến nàng phụ thân võ tông hoàng đế mới bắt đầu thi công cung nguyện. Mười năm nãy thành, cho nên hiện dương cung cung nguyện không lớn, lại còn có cùng cung ngô vương để có bộ phận trùng hợp. Nàng tuy rằng ở trong cung sinh sống 15 năm, nhưng trước mắt cỏ dại lan tràn, cung điện rách nát, một mảnh hoang vu, nàng thật đúng là không có gặp qua. Bất quá, mặc cho ai một giấc ngủ dậy, đột nhiên phát hiện nàng giống như về tới 10 năm trước, cũng sẽ tâm hoảng ý loạn, biểu tình hoàng hốt, cấp không chọn lộ. Muốn đi chứng thực chính mình cảnh ngộ nàng không biết như thế nào đi đến nơi này, cũng là kiện bình thường sự đi. Hạ hầu ngu ôm ai, chậm rãi ngồi ở cung điện mọc đầy rêu phong đá xanh bậc thang. Đó là mộng đi. Nước bùn kẹp cục đá nện ở nàng trên người. a lương hoảng sợ tư kê ơ. Nàng ôm đầu trốn tránh, lại bị đè ở trong đỉnh. ngang dọc đan sen chẩm mục cho nàng lưu lại một nho nhỏ không gian, nửa người dưới cự đau lúc sau liền không có chi giác tiêu hoàn kêu tên nàng dùng tay bái đẻ ở trên người nàng cục đá cùng trầm mục núi đá lại lần nữa chạy xuống tiêu hoàn tùy tùng hô lớn đem hắn ra bên ngoài kéo hắn tránh thoát người nọ lôi kéo nhào vào nàng trên người bị trôn ở dưới nền đất hít thở không thông còn có tiêu hoàn ấm áp ôm ấp chi ở nàng đỉnh đầu rắn chắc cánh tay lẩm bẩm không có nhận thức an ủi ở hắn xây dựng ra tới nho nhỏ trong không gian nàng bị hắn bảo hộ phù hộ không thể nhúc nhích trước mắt đen nhánh Liền tính nàng như thế nào nỗ lực mà mở to hai mắt đều không có biện pháp thấy rõ ràng hắn biểu tình. Hắn vì cái gì muốn cứu chính mình? Hắn không phải đi rồi sao? Hắn sao có thể cứu nàng? Nàng nhất định là đang nằm mơ. Chương hai trở về. Hạ hầu ngu ngồi ở lạnh băng ướt hoạt đá xanh bậc thang. Thái dương dần dần lên tới đỉnh đầu, bướm trắng ngừng lại ở cành mận gai thượng lại bay đi. Nàng trong đầu lộn xộn loạn tượng ùn ùn kéo đến, giống ảo ảnh làm người chảo không được, không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì trưởng công chúa nàng bên thai truyền đến hoảng sợ hâu nhỏ. Hạ hầu ngu ngẩng đầu. Thấy mấy cái kinh sợ cung nữ đứng ở nàng trước mặt, còn có một cái cung nữ thấp giọng cùng một cái khắc cung nữ nói, mau, mau đi theo thôi phu nhân cùng đố nữ con nói. trưởng công chúa tìm được rồi, không cần kinh động hoàng thượng. Hạ hầu ngu mặt vô biểu tình. Một trận không tiếng động rằng có sao vang lên phân loạn tiếng bước chân. Thôi phu nhân cùng đố nữ quan bội vàng chạy tới. "Thần lăng, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? thôi phu nhân thấy nàng liền đỏ đôi mắt oán trách mà oán giận khẩn trương biểu tình lại trung biếng nhác xuống dưới hạ hầu ngu cũng không có đi xa nàng liên ở phượng dương điện mặt sau cách đó không xa ngô vương quốc cung chỉ vì nơi đó sớm đã vứt đi không cần trong cung người đi ngang qua cũng sẽ đường vòng mà đi ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ một người tới nơi này thôi phu nhân nhìn nàng thần sắc mộc lăng biểu tình dại ra phảng phất bị đả kích dường như khoe mắt đôi lông mày không có ngày thường nửa phần thông minh linh động Nghiền ngấm hạ hầu ngu có phải hay không gặp được chuyện gì Tâm tình tuy rằng thấp thỏm, Lại cũng không dám thẳng hỏi Tiến lên huề hạ hầu ngu tay liền đi ra ngoài Cũng chiều đỗ tuệ sử ánh mắt nói Hảo hảo, Người tìm được rồi liền hảo Phạm phu nhân Võ lăng vương phi hẳn là thực mau liền phải tới rồi Ta giúp ngươi một lần nữa rửa mặt trải đầu một phen Đợi chút đại gia cũng hảo cùng nhau ngồi xuống uống trà Phạm phu nhân Cái nào phạm phu nhân Hạ hầu ngu nhíu nhíu mày Nàng trong đầu lập tức dần hiện ra Lư Uyên phu nhân Phạm thị Tăng thiếp. Ở nàng trong ấn tượng, Phạm phu nhân chết vào Thái Bình 8 năm 3 tháng 16. Khi đó, Lư Uyên tuy rằng vẫn là đại tướng quân, nhưng đã bị Tiêu Hoàn ép tới thấu bất quá khí, ở triều đình trung cơ hồ đã không có cái gì lực ảnh hưởng. Vừa lúc Phạm phu nhân chết bệnh, Lư Uyên lập tức liền bị bệnh, Lư Uyên trưởng tử lặng lẽ hướng Tiêu Hoàn cầu tình, cầu Tiêu Hoàn buông tha Lư Uyên, làm Lư Uyên có thể về quê dưỡng lão, nhưng Tiêu Hoàn vẫn là không có buông tha Lư Uyên. Ngạnh xinh xinh mà đem lưu viên kéo đã chết. Từ đây tiêu, Lư hai nhà cũng kết hạ thù hận. Nhưng chỗ tốt là trong chiều không còn có một người dám nghi ngờ tiêu hoàn quyết định, hắn chân chính làm được nhất nôn cửu đỉnh, phiến ngự thành chỉ. Mà nàng ký ức cũng dừng bước với Thái Bình 10 năm 7 tháng sơ 10. Hạ hầu ngu đánh cái dùng mình. Nếu nàng thật là về tới từ trước, kia, kia nàng đệ đệ, cũng chính là đường kim thiên tử hạ hầu hữu đạo sẽ chết vào kiến an 3 năm 3 tháng sơ 9. Nàng lập tức bắt được thôi thì ống tay háo Vội vàng hỏi, hôm nay là nào một năm nào một ngày? Không thích hợp. Đỗ tuệ chiều thôi phu nhân nhìn lại. Hạ hầu ngu từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, tự có chủ kiến. Tự văn tuyên hoàng hậu chết bệnh, nàng càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từng bước, che trở thiên tử thuận lợi đăng cơ. Con tuổi nhỏ đã luyện liền một bộ bất động thanh sắc trầm ổn, liền tính nàng nhất thời phạm mơ hồ không biết hôm nay là nào một năm nào một ngày, hẳn là cũng sẽ không làm cho các nàng mặt cứ như vậy trắng ra hỏi ra tới. Thôi phu nhân tắc mấy không thể thấy mà chiều nàng lắc lắc đầu. Khẳng định xảy ra chuyện. Cũng mặc kệ hạ hầu ngu đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên lúc này đều không phải truy cứu cơ hội tốt. Nàng ôn thanh nói, hôm nay là kiến an 3 năm 3 tháng mùng 1. Hạ hầu ngu sắc mặt trắng nhợt. Nàng nhớ lại tới. Chính là ngày này, nàng vì em trai hôn sự thỉnh lư viên phu nhân phạm thị cùng thuốc phụ võ lăng vương vương phi liêu thị tiến cung uống trà. Nàng ý thuộc thanh hà thôi thị, cũng chính là nàng mợ nhà mẹ đẻ. Phạm Thị khả năng được Lưu Huyên dặn dò, một mực chắc chắn Lưu Huyên chất nữ nhàn lương thuộc đức, là thiên tử lương sướng. Liêu Thị miệng vụng, cho dù có nàng trước tiên giao đái, nàng cũng áp úng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nàng chỉ phải tự mình ra trận, đề cử thôi ra nữ nhi, trước tiên lộ ra chân thật ý tưởng. Phạm Thị cũng không chịu thua, cười như không cười mà nói thiên tử vô gia sự, thiên tử hôn sự cần vài vị phụ tá đại thần đồng ý, kết quả tan rã trong không vui. Ngày hôm sau lâm triều thượng Lưu Huyên đề nghị tuyển phi chúng thần tán thành Lưu uyên liền đem tuyển phi thời gian định ở tiết thượng thị thả ở trung sơn biên cử hành ngự yến kết quả nàng em trai thổi gió lạnh hồi cung liền suốt cao không ngừng sáu ngày sau trạng vạng nuốt xuống cuối cùng một hơi hạ hầu ngu nước mắt lập tức liền lăn xuống xuống dưới nếu đây là một giấc mộng khiến cho nàng không cần tỉnh lại làm nàng còn có thời gian còn có cơ hội cứu cứu nàng kia đáng thương còn không có trưởng thành liền chết bệnh đệ đệ nếu nàng là về tới từ trước vậy thỉnh đầy trời thần phật phù hộ nàng Làm nàng có thể một lần nữa lại đến một lần. Nàng sẽ vì thân Phật nhóm kiến tạo hang đá, quyên tặng tháp chùa. Mà lúc này đây, nàng nhất định sẽ giữ được nàng đệ đệ tính mạng, giữ được nàng đệ đệ cơ nghiệp, giữ được những cái đó đã từng hỗ trợ, che trở quá nàng người. Đến nỗi tiêu hoàn. Hạ hầu ngu tâm tình phức tạp, cuộc đời lần đầu tiên không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Vậy tạm thời bưng hảo. Nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Chờ nàng đem trước mắt nguy cơ xử lý rồi nói sau. Lấy định rồi chú hạ hầu ngu cảm thấy thể sắc và tinh thần đều trở nên nhẹ nhàng nàng như trở về hồn giống nhau tinh thần lập tức phấn chấn lên đối thôi thị nói mợ vẫn là ở thiên điện chờ ta đi nếu là phạm phu Ú nhân cùng vương phi tới ngài còn có thể giúp ta chiêu đãi chiêu đãi ta bên này có cung nữ hầu hạ là được thôi thị nghĩ nghĩ sảng khoai nói kia cũng hảo vương phi còn hảo thuyết phạm thị lại là cái không dễ đối phó miễn cho tới rồi nhìn đến chúng ta đều không ở lại lẩm nhẩm lẩm mà không dứt nơi nào là phạm thị không hảo sống chung rõ ràng là hoàng quân bên lạc phạm thị nhân lưu uyên duyên cơ không có đem thiên tử cùng nàng để vào mắt hạ hầu ngu thực mau thu thập khởi hạ xuống cảm xúc ôn thanh cười nói mà cùng thôi thị đỗ tuệ trở về phượng dương điện thích hợp thủy ôn nuốt phẳng nàng kinh hoàng qua đi tàn lưu sợ hãi hạ hầu ngu phủng mấy phủng thủy vỗ vào chính mình trên mặt cảm thấy tâm tình cũng biến hảo nàng lẳng lặng mà dựa vào thùng gỗ thượng tưởng đợi lát nữa nên làm như thế nào mới không đến nỗi làm lưu uyên thực hiện được cung nữ cách quên theo bình phong bẩm báo nói phạm thị cùng liêu thị đã tiến cung đã ở thiên điện ngồi xuống từ thôi thị bồi uống trà hạ hầu ngu đứng dậy từ cung nữ giúp đỡ sát thử thân mình trải đầu thượng trang thay đổi ăn mặc đi thiên điện phạm thị là cái dáng người thon thả thon dài phụ nhân làn da như xương như tuyết đại đại mắt hạnh cao thẳng mũi hồng nhuận môi ngũ quan so với giống nhau nữ tử đều phải có vẻ càng vì rõ ràng giống cây dã hoa hồng xinh đẹp kinh tâm động phách có không giống bình thường mỹ lệ nàng bởi vậy từng bị người truyền có tiên bi người huyết thống không phải phạm gia đích nữ đương nhiên này đó thanh âm đều bị lưu uyên cấp đè ép đi xuống hai người cũng vẫn luôn phi thường ân ái sinh năm cái nhi tử hai cái nữ nhi hạ hầu ngu cẩn thận mà đánh giá nàng càng xem càng cảm thấy nàng không phải thuần túy người hán huyết thống phạm thị lại phi thường chấn định thông dong tiến lên cấp hạ hầu ngu hành lễ nhìn qua lại như là trải qua thiên truy bách luyện ngàn luyện thế gia nữ tử yêu nhã thư hoãn tựa như a hạt giống nhau Hạ hầu ngu trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Nàng hơi hơi sửng sốt. Cẩn thận mà nghĩ nghĩ, lúc này A Hạt hẳn là còn chỉ là cái 10 tuổi tiểu đồng, không biết ở nơi nào chịu khổ. Nàng muốn hay không trước tiên đem hắn tìm trở về. Trương ba hôn sự. Này ý niệm bất quá là ở hạ hầu ngu trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị nàng phủ định. A Hạt đối hắn từ trước sự giữ kín như bưng, nàng chỉ đương hải tử bị thương hại, không muốn nhắc tới, cũng không có hỏi nhiều, lúc này nhớ tới. Nàng căn bản không biết giá hạt là nơi nào người. Lúc này lại có thể đi nơi nào tìm hắn. Hạ hầu ngu trong lòng lo âu, lại cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Nhìn dáng vẻ nàng chỉ có thể đem người lại nhặt về tới một lần. Nàng tạm thời đem chuyện này bông, cùng Phạm Thị Hàn Huyên, phu nhân mời ngồi. Không biết ngày gần đây phu nhân thân thể tốt không? Đại tướng quân thân thể tốt không? Phạm Thị cười ứng hảo, giữa mày lại lộ ra vài phần lãnh đạm cùng tiêu căng. Hạ hầu ngu ở trong lòng cười lạnh. Phạm Thị như vậy cùng với nói là bởi vì Lưu Huyên quyền cao chức trọng, không bằng nói là bị Lưu Huyên cấp súng hư. Từ trước nàng chỉ cảm thấy như vậy Phạm Thị thực phiên nhân, hiện tại lại cảm thấy Lưu Huyên có như vậy một vị phu nhân, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nàng cười lại thăm hỏi Liêu Thị cùng thúc phụ Võ Lăng Vương. Liêu Thị là cái tướng mạo tầm thường phụ nhân, xuất thân lại rất là hiền hách, tổ tiên thực 2.000 thạch trở lên đại thần chiếm cứ vài trang gia phả. Có lẽ bởi vì như thế, Võ Lăng Vương đối nàng kính trọng có thêm lại không thân mật ở liễu thị sinh hạ đích trưởng tử năm thứ hai liền bắt đầu nạp tiếp hiện giờ trong nhà thiếp thất thông phòng đếm cũng đếm không hết con vợ lẽ nữ tử có bảy tám nàng cung kính mà đáp lời hạ hầu ngu nói chủ động hỏi hạ hầu ngu thỉnh nàng tiến cung dụng ý này nguyên là hạ hầu ngu cùng liễu thị nói tốt nhưng lúc này hạ hầu ngu lại thay đổi chủ ý nàng không có giống trong trí nhớ như vậy huyền chuyển mà thử phạm thị ý tứ mà là nói thẳng nổi lên thiên tử hôn sự đại tướng quân đối thiên tử có bảo vệ xung quanh tri công Võ Lăng Vương là cùng tiên đế một mẹ đẻ ra thúc phụ, thôi phu nhân càng không cần phải nói, là chúng ta mợ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này đều đến cùng các vị thương lượng. Bất quá, thiên tử cưới phụ quan hệ nền tảng lập quốc, qua loa đại ý không được. Ta tưởng ở tiết thượng tị ở hiện dương cung mở tiệc, mở tiệc chiêu đãi các gia nữ quyến tiến đến du ngoạn, còn thỉnh ba vị phu nhân trở về cùng đại tướng quân, vương thúc cùng cứu cứu nói một tiếng. Phía trước lưu huyên chính là làm như vậy. Nàng này cũng coi như lấy mình chi mâu công mình chi thuẫn đi. Hơn nữa, cùng với bị động mà làm Lưu Viên đem tuyển phi địa phương thiết lập tại Trung Sơn Bên, không bằng chủ động đem ngự yến địa chỉ sửa ở hiện Dương Cung. Ít nhất nàng em trai sẽ không bởi vì bị phong hàn đi đời nhà ma. Phạm Thị Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nay hiển nhiên cùng Lưu Viên nói cho nàng hoàn toàn bất động. Hạ hầu ngu tự thiên tử đăng cơ liền bắt đầu tìm kiếm em dâu, chỉ là nàng hành sự cẩn thận lưu uyên vẫn luôn không có thể xác định hạ hầu ngu rốt cuộc nhìn chúng nhà ai nương tử nhưng ở lưu uyên xem ra mặc kệ hạ hầu ngu có tính toán gì không chỉ cần hắn phản đối hạ hầu ngu liền không khả năng như ý hạ hầu ngu phòng trường cũng biết nàng thỉnh thoảng ở các môn phiệt nhà đi lại lại chậm chạp không lộ khẩu phong nhưng thiên tử dần dần lớn tuổi hạ hầu ngu không có khả năng không có cái quyết đoán cân nhắc không phải năm nay mùa xuân chính là năm nay mùa thu hạ hầu ngu liền sẽ xuống tay chuyện này chỉ là làm phạm thị ngoài ý muốn chính là Hạ Hầu Ngu một sửa từ trước quyển chuyển hàm xúc phong cách hành sự, nói thẳng, nắm giữ quyền chủ động, đem thiên tử tuyển phi sự định rồi xuống dưới. Trong lúc này chẳng lẽ đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự. Có lẽ là, có người cho nàng cái gì nắm chắc. Phạm Thị trong đầu hiện lên tiêu hoàng kia nhìn như ôn hòa, trong ánh mắt lại lộ ra thanh lãnh gương mặt. Nàng chiêu Hạ Hầu Ngu nhìn lại. Hạ Hầu Ngu ăn mặc kiện chu sắc phượng điểu phù vịt văn áo váy, đen nhánh tóc đen cao cao bối khởi. Kim quang sán sán phượng trong miệng hàm huyết hồng đá quý buông xuống ở nàng ra quang như tuyết mặt bên, trường mi nhập tấn, mắt phượng sán sán, thế nhưng so với kia đá quý còn muốn sáng ngời vài phần, ngày thường liền tính là che giấu cũng vô pháp che giấu tính trẻ con lúc này cư nhiên cũng đều không thấy, ngược lại thần sắc sáng láng, trang nghiêm túc mục, khí thế lăng nhân, nói ra nói cũng, phảng phất nói năng có khí phách, làm người cảm thấy không hảo phản bác. Phạm thị khiếp sợ. Nàng chỉ ở cường quyền giả trên người mới nhìn đến quá như vậy tự tin cùng tiêu ngạo. Hạ hầu ngu một cái tiểu cô đương, từ đâu ra tự tin. Hơn nữa liền ở phía trước mấy ngày, hạ hầu ngu còn khuôn mặt u sầu không triển lại cường trang gương mặt tươi cười, như thế nào trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nay cũng không phải là một cái nho nhỏ tiêu hoàn là có thể làm được. Kia nàng sau lưng rốt cuộc là ai đâu. Phạm thị trong lòng nghiêm nghị, cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống, quyết định vẫn là trở về thương lượng lưu viên lại nói. Hạ hầu ngu thực vừa lòng phạm thị thái độ. Càng vừa lòng như vậy chính mình, hạ quyết tâm liền đi làm, dũng cảm đi trước, cũng dũng cảm gánh vác hậu quả. Nay hẳn là đến từ 10 năm sau chính mình đi. Ở nàng trong trí nhớ, hiện tại chính mình có nhiều hơn cố kỵ, càng nhiều lấy hay bỏ, càng nhiều cân nhắc. Nàng cho rằng kia chẳng ngộng, chưa chắc là ngộng đi. Hạ hầu ngu ở một lát mê mang lúc sau lập tức tỉnh táo lại, nàng thiếu ngữ doanh doanh mà cùng Phạm Thị nói nhàn thoại, uống trà, thẳng đến sắc trời dần dần ám xuống dưới, lúc này mới thả Phạm Thị ra cung. Thôi thị cùng Liễu thị lại bị nàng giữ lại, nói, còn thỉnh vương phi cùng Mợ đem hôm nay sự truyền ra đi, tận lực làm kiến khang trong thành người đều biết ngày mai chiều hội hội nghị chuyện gì. Liêu thị không hiểu được. Thôi thị lại đã hai mắt nếu sán, vội nói, ta đã biết. Ta đây liền làm người đi thông chi những cái đó có vừa độ tuổi nương tử nhân ra. Thiên tử ngoại thích, kia chính là cái lệnh người đỏ mắt vị trí. Nhớ năm đó, Lạc Dương Dương thị chính là như vậy quật khởi. Lưu huyên liền tính là nắm hết quyền hành lại như thế nào tư lợi dưới tự nhiên có người bí quá hóa liều vì không cho Lưu Uyên sớm làm tính toán nàng thậm chí đem Phạm Thị vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại Lưu Thị vui sướng nhiên đi rồi thôi thị tắc lo lắng nói Tấn Lăng ngươi rốt cuộc nhìn chúng nhà ai nương tử Hạ hầu ngu trầm mặc chưa ngữ. nàng nhìn chúng chính là Nguyên Đại Tư mã tạ hủy cháu gái Lưu Uyên lại tưởng nàng đệ đệ cưới hắn chất nữ Lưu gia cũng là Hào môn đại tộc luận dòng dõi coi như là cọc lương duyên Nhưng Lưu Duyên vì nàng em trai tuyển vị kia chất nữ lại hắc lại béo, còn tính tình dữ dằn, đã từng truyền ra quá đánh chết bên người thị nữ việc. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy nữ tử trở thành nàng em dâu đâu? Kết quả Lưu Duyên không hài lòng nàng cự tuyệt, biết nàng nhìn chúng chính là tạ gia đại tiểu thư lúc sau, ở nàng đệ đệ sau khi chết buộc tạ gia đại tiểu thư ra ra. Tạ gia đại tiểu thư không hai năm liền chết bệnh. Lúc này đây, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm tạ gia đại tiểu thư rơi vào như thế kết cục. Nàng nhìn chân trời ánh nắng chiều thấp giọng nói, ta căn bản là không có chuẩn bị lần này cấp em trai tuyển phụ. A, thôi thị mở to hai mắt. Hạ hầu ngu từ từ nói, ta mặc kệ tuyển nhà ai nương tử, lưu yên đều sẽ từ giữa làm khó dễ. Cùng với đem nhà người khác nương tử đặt tại hỏa thượng nướng, không bằng lại chờ chút thời gian. Làm cho bọn họ ồn ào nhôn áo, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trên thực tế nàng trong lòng là ẩn ẩn có chút sợ hãi. Trong chốc lát cảm thấy vẫn là chờ nàng xác định một ít việc lúc sau lại cấp đệ đệ đón dâu cũng không muộn, trong chốc lát cảm thấy hẳn là đến làm nàng đệ đệ sớm một chút đón, đón dâu, sinh hạ một đứa con, nàng cũng có cái gửi an ủi. Đã sửa đến có điểm hô đồ, cảm thấy còn có thể lại sửa sửa, cũng không biết đại gia cảm thấy như thế nào. Chương bốn em trai. Hạ Hầu ngu trầm mặc mà vướt ve trên cổ tay trầm hương một Phật Châu. Đây là nàng Mẫu thân văn tuyên hoàng hậu di vật, nghe nói là nàng Mẫu thân tiến cung trước nàng bà ngoại đưa thời gian dài bàn chơi đã làm phật xuyến hạt châu mượt mà ánh sáng phảng phất bọc một tầng nhàn nhạt, nhạt dầu trơn nàng tưởng cùng thôi ra kết thân tự nhiên là cùng nàng cứu cứu mợ cùng với thôi ra già chủ thương lượng quá mặc kệ là nàng cứu cứu mợ vẫn là thôi ra người đều cảm thấy đây là một môn cực hảo việc hôn nhân bất quá e ngại lưu liên duyên cớ ở sự tình không có định ra tới phía trước cảm thấy không nên lộ ra mà thôi trong trí nhớ lưu liên đem chính mình chất nữ lanh đến nàng em trai trước mặt khi nàng em trai ở nàng trấn an hạ tuy rằng không có ly tịch nhưng giận dữ chi sắc đã phi thường rõ ràng cố tình lưu uyên còn không biết điều một hai phải buộc nàng em trai đáp ứng không thể em trai không thể nhịn được nữa đơn giản lời nói dịu dàng cự tuyệt lưu uyên lưu uyên bị quét mặt mũi không chờ hiến hội kết thúc liền tìm cái lấy cớ rời đi chờ đến em trai bị bệnh hôn mê bất tỉnh y công nhóm đều nói nàng em trai rất khó tỉnh lại khi lưu uyên lại không biết từ nơi nào nghe nói nàng cùng em trai nguyên bản đều vừa ý chính là thôi ra thất tiểu thư Lư Luân bực xấu hổ dưới giận chó đánh mèo thôi ra, ở em trai sau khi chết buộc thôi ra đem thôi ra thất tiểu thư đưa vào đạo quan tinh tu. Không hai năm, thôi ra thất tiểu thư liền chết bệnh. Mà phía trước bị Lư Luân đẩy đến em trai trước mặt chất nữ lại rất ngo hồng trang cao gả. Lúc này đây, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm chuyện xưa tái diễn. Hạ Hầu ngu nhìn chân trời ánh nắng chiều, thấp giọng nói, ta căn bản là không có chuẩn bị lần này cấp em trai tuyển phụ. A. Thôi thị kinh ngạc nhìn Hạ Hầu ngu, muốn nói lại thôi nguyên bản bọn họ chính là nói tốt thiên tử cưỡi thôi ra nương tử vì cô dâu hiện giờ nửa điểm tiếng gió cũng không có nghe được nói thay đổi liền thay đổi quẻ. nàng nhưng như thế nào hướng nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tẩu giao đại a hạ hầu ngu từ từ nói lưu uyên như thế nào sẽ vứt bỏ lần này củng cố quyền lực cơ hội ta mặc kệ tuyển nhà ai nương tử vi hậu chỉ cần là lưu uyên không hài lòng hắn đều sẽ từ giữa làm khó dễ cùng với để cho người khác ra nương tử đặt mình trong với nơi đầu sóng ngọn gió còn không bằng lại chờ chút thời gian chờ chúng ta càng có nắm chắc lại nói lần này tết thượng tị nàng không biết lưu uyên có thể hay không lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân tới nàng đệ muội hẳn là ở người khác mãn nhãn cực kỳ hâm mộ bên trong cao hưng phân chấn gả đến hiện dương cung tới mà không phải kẹp ở nàng cùng lưu uyên chi gian trở thành nàng cùng lưu uyên đánh cờ chiến lợi phẩm mà gả cho nàng em trai mà nàng cùng lưu uyên chiến tranh còn không có bắt đầu em trai hôn sự hoàn toàn có thể đẩy sau mấy ngày chờ đến nàng cùng lưu uyên phân ra thắng bại lại nói cho nên trước đó Nàng đến xác định một sự kiện. Nàng rốt cuộc là ở trong ngộng vẫn là trở về tới rồi 10 năm trước. Nhưng trước đó, nàng muốn đi trước nhìn xem nàng đệ đệ. Không có gì so nàng em trai càng quan trọng. Hạ hầu ngu nắm thôi thị tay, tinh tế mà giải thích sau một lúc lâu, lúc này mới đánh mất tức thôi thị hồ hoặc, làm thôi thị tin tưởng nàng này không phải nàng tưởng đừng lập hoàng hậu thoái thác chi tử, lúc này mới tặng thôi thị ra cung, vội vàng đi thính chính điện mười bốn tuổi thiên tử hạ hầu hữu đạo người mặc huyền sắc hai người đối vũ điểu thú văn tay áo bào, chính nằm ở án kỷ thượng đọc sách thấy hạ hầu ngu tiến bảo hắn cao hứng mà đứng lên cười ngâm ngâm mà kêu a tỉ hạ hầu ngu nhìn mặt mày thanh lệ màu da tái nhợt mảnh khảnh suy nhược phảng phất bù công anh đơn bạc gió thổi liền sẽ phiêu đi giường như lệ đệ trong lòng đau đớn khó làm nàng cười chiều em trai gật đầu cùng hắn phân chủ yếu và thứ yếu ngồi ở xuống dưới ôn thanh hỏi hắn cuộc sống hàng ngày đồ nữ quan chiếu cô ta A tỷ không cần lo lắng. Em trai tiếp nhận người hầu phùng đi lên trà nóng, tự mình đoan đặt ở tỷ tỷ trước mặt, cười nói, A tỷ hôm nay như thế nào hỏi việc này. Có phải hay không đố nữ quan lại ở em trai trước mặt nói gì đó. Ở em trai xem ra, hắn hôm nay sáng sớm mới thấy qua A tỷ, A tỷ mới vừa tiến cung thời điểm đã hỏi qua hắn cuộc sống hàng ngày, ấn ngày xưa kinh nghiệm, A tỷ hẳn là hỏi hắn công khóa. Hiện tại A tỷ không hỏi hắn công khóa rồi lại hỏi hắn cuộc sống hàng ngày khẳng định là đố nữ quan ở hắn Á tỷ trước mặt nói gì đó. Phượng Dương Điện là Văn Tuyên Hoàng hậu tạm cung, Văn Tuyên Hoàng hậu qua đời sau, Hạ Hầu ngu cũng không có dọn đi, xuất giá phía trước đều tiếp tục ở tại nơi đó. Đố Tuệ không chỉ có hầu hạ quá Văn Tuyên Hoàng hậu, còn hầu hạ nghỉ mát Hầu ngu. Là nhìn bọn họ tỷ đệ hai lớn lên người. Ở trong cung này, chỉ có nàng sẽ như vậy rõ ràng quan tâm các nàng, cũng chỉ có nàng dám ở Hạ Hầu ngu trước mặt cáo hắn trạng. Hạ Hầu ngu cười cười, nhìn không được sở sở em trai đầu cũng không trách em trai như vậy tưởng mà tự nàng xuất giá lúc sau đỗ tuệ liền sẽ thỉnh thoảng phụng nàng chi mệnh tới nghe chính điện nhìn xem hạ hầu hữu đạo đang làm những gì hạ hầu hữu đạo quay đầu đi né tránh tỉ tỉ tay bất mãn mà đô nao nói ta đã trưởng thành a tỉ không thể còn như vậy đại ta nếu là làm những cái đó đại thần nhìn đến trong lòng khẳng định cảm thấy ta tùy tiện không ổn trọng khó làm đại nhậm tốt tốt hạ hầu ngu thuận theo mà buông xuống tay tầm mắt lại bị thủy quang ngăn trở trở nên mơ hồ Nàng em trai, còn như vậy tuổi trẻ, lại nghe lời lại hiểu chuyện, như thế nào có thể không có đâu. Hạ hầu ngu nỗ lực mà không chế được chính mình nước mắt, nói, nghe nói lư hoài phải vì chính mình đích trưởng tử cầu thú Hoàng Đông, có việc này sao? Á tỷ là làm sao mà biết được? Hạ hầu hữu đạo chấn động. Hạ hầu ngu không nói gì. Hạ hầu hữu đạo lập tức gấp đến độ xoay quanh, nói, á tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta đã làm người đem tấu trương chuyển giao cho đại tướng quân. Đại tướng quân nhất định sẽ trách trừng lư thứ lại hắn nói, lộ ra chán ghét biểu tình, A tỷ ngươi không cần lo lắng, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Bọn họ lư gia cho rằng này thiên hạ là bọn họ không thành. Một cái lư viên đã đủ không biết xấu hổ, cái kia lư hoài càng là không biết liêm sỉ. Ta nhẫn lư viên là kính hắn đã từng giúp quá ta, hắn lư hoài tính cái thứ gì. Lư hoài là lư viên bảo đệ, nhậm dương châu thứ sử. Hoàng Nông là nàng sinh ra ba ngày liền yêu thệ bà muội, hạ hầu hữu đạo kế vị sau truy phong vì hoàng nông điệu công chúa lư hoài đích trưởng tử tám tuổi khi qua đời hắn phu nhân tin vào tha phương hòa thượng nói nói hắn đích trưởng tử nhân bị ác quỷ sở triền đến nay còn không có chuyển thế đầu thai nếu là có thể cùng một vị sinh canh bát tự cực kỳ quý trọng nữ tử kết làm minh hôn kiếm sau là có thể đầu thai ở một môn đệ hiển hát nhà kia lư hoài cũng không biết từ nơi nào nghe được hoàng nông điệu công chúa sinh canh bát tự cư nhiên ở tiết thượng tị ngự bữa tiệc đưa ra phải vì chính mình đích trưởng tử cầu thú hoàng nông điệu công chúa việc. Có lẽ là giống hiện tại giống nhau, em trai sợ nàng sinh khí, cái gì cũng không có cùng nàng nói. Lư Liên ở tiết thượng tị thượng lại trước lấy chuyện này nói sự, em trai cự tuyệt lúc sau, lại đem chính mình chất nữ đưa tới em trai trước mặt. Em trai thiếu kiên nhẫn. Những cái đó thần tử lại cảm thấy em trai quá không cho Lư ra mặt mũi. Hạ Hầu ngu hướng tới Hạ Hầu Hữu đạo cười cười, ôn nhu nói, "A tỷ không có sinh khí, chỉ là có chút cảm khái em trai trưởng thành, đều biết che chở A tỷ." A tỷ trong lòng thật cao hứng thật vậy chăng hạ hầu hữu đạo vừa mừng vừa sợ một lần nữa ở hạ hầu ngu bên người ngồi xuống nói a tỷ ngươi về sau không cần lại lo lắng ta chỉ lo hảo hảo mà cùng tỷ phu sinh hoạt lại cho ta sinh mấy cái cháu ngoại cháu ngoại gái ta đến lúc đó phong bọn họ làm quận vương làm công chúa nếu ai dám nói cái gì ta liền đem hắn lưu đày hảo a hạ hầu ngu đáp lời nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống xuống dưới chương năm chương thực hạ hầu hữu đạo nhất sợ hai sự chính là nhìn tỉ tỉ hạ hầu ngu thương tâm rơi lệ hắn chưa đủ tháng liền sinh ra nhược đến giống chỉ tiểu miêu nếu không phải có mẫu thân tỉ mỉ chiêu cố hắn đã sớm chết non chỉ là văn tuyên hoàng hậu ở hắn ba tuổi thời điểm có mang hoàng nông sinh hoàng nông thời điểm lại gặp được do huyết văn tuyên hoàng hậu tuy rằng cứu lại đây nhưng hoàng nông lại chết non văn tuyên hoàng hậu chịu đủ đả kích từ đây triền miên giường bệnh thẳng đến chết bệnh hạ hầu hữu đạo tự ba tuổi khởi liền đi theo hạ hầu ngu Hạ hầu ngu giúp đỡ hắn lấy lòng phụ thân, giúp đỡ hắn quản lý người hầu, giúp đỡ hắn áp chế quân thần. Nếu không có cái này tỉ tỉ, hắn liền tính là thái tử cũng không có biện pháp đăng cơ. Thậm chí còn có khả năng bởi vì bị lập vì thái tử mà đưa tới họa sát thân. Ở hắn cảm nhận chung, hạ hầu ngu là trên đời này đãi hắn tốt nhất người, chính là văn tuyên hoàng hậu, cũng muốn lùi lại một đoạn. Hắn làm sao có thể nhìn tỉ tỉ thương tâm đâu? Rốt cuộc ra chuyện gì? Hắn gấp đến độ không được. Là tỷ phu đối với ngươi không hảo sao. Vẫn là ngươi lo lắng Lưu Liên. Không quan trọng, ta chỉ cần không đáp ứng, Lưu Liên cũng không thể đem ta như thế nào. Hoàng Nông là ta em gái, ta sẽ không làm nàng chịu như vậy vũ đủ. Tỷ tỷ ngươi thả chờ ta mấy năm, ta, ta sẽ không làm vĩnh viễn như vậy, làm ngươi bị người khi dễ. Hạ hầu hữu đạo nói như vậy thời điểm, mặt đều khí đỏ. Hắn biết, đúng là hắn yếu đuối vô năng, mới đưa đến tỷ tỷ gả cho cái kia lệnh như băng tiêu hoàn. Thiên tri tiêu nữ tỷ tỷ mới không thể không ở Lưu Viên trước mặt cúi đầu. Hạ hầu hưu đạo phi thường xấu hổ, hắn sợ hãi mà lôi kéo Hạ hầu ngu gắp gáo, thấp đầu nói: A tỷ, ngươi đừng khóc. Hạ hầu ngu nhìn càng cảm thấy thương tâm, nàng kéo qua đệ đệ tay, ý bảo hắn ngồi quỳ ở chính mình bên người, nhẹ nhàng mà vô vô đệ đệ tay, nói: A tỷ đây là hỉ cực mà khóc. Hạ hầu hưu đạo rất là hoài nghi. Hạ hầu ngu đành phải nói: Ta hôm nay không phải triệu phạm phu nhân. Liễu Vương Phi cùng mở nói ngươi việc hôn nhân sao nàng đem phía trước ở Phượng Dương Điện phát sinh sự nhất nhất nói cho hạ hầu hữu đạo. Hạ hầu hữu đạo nghe cao hứng mà nhảy dựng lên, kích động mà ở thiên điện tới tới lui lui hai tranh, lúc này mới một lần nữa ngồi quỳ ở hạ hầu ngu bên người, nói, A Tỷ, cứ như vậy đại tướng quân liền không có biện pháp miễn cưỡng chúng ta đi. Vẫn là A Tỷ thông minh, biết như thế nào đối phó đại tướng quân. Khó trách đại tướng quân không thích A Tỷ, Tổng nói A Tỷ không có một nữ tử bộ dáng nhưng ai lại quy định nữ tử hẳn là như thế nào? hắn lại nhảy mà hoán giận, hạ hầu ngu trong lòng thật không dễ chịu. hạ hầu hưu đạo là đích trưởng tử, võ tông hoàng đế đối hắn kỳ vọng rất cao. cố tình hắn thân thể không tốt, đọc sách tập võ đều thực bình thường. văn tuyên hoàng hậu bệnh sau, cùng võ tông hoàng đế dần dần cũng không có tử trước thân mật. hoàng nhị tử mẫu thân nhân cơ hội lời dèm pha, làm võ tông hoàng đế chậm rãi đối cái này đích trưởng tử càng ngày càng không hài lòng, gặp mặt không phải khiển trách chính là huấn trách thêm chi đã không có văn tuyên hoàng hậu từ giữa chu toàn thế cho nên mỗi lần hạ hầu hữu đạo thấy võ tông hoàng đế tựa như láo thử thấy miêu dường như nếu không trốn tránh đi nếu không sợ hãi run bần bẩn, võ tông hoàng đế mỗi khi thấy hắn, nghĩ đến chính mình văn trị võ công lại sinh ra như vậy một cái nhi từ liên tâm phiền ý loạn hận không thể chưa từng có sinh quá đứa con trai này đối hạ hầu hữu đạo cực kỳ nghiêm khắc thường xuyên qua lại phụ tử quan hệ phi thường khẩn trương hạ hầu hữu đạo cũng trở nên càng ngày càng nhát gan sợ phiền phức Nếu không có hạ hầu ngu thỉnh thoảng ở võ tông hoàng đế trước mặt vì đệ đệ nói tốt vài câu, võ tông hoàng đế đã sớm đem đứa con trai này ném đến xó xỉnh trong một góc, mặc hắn tự sinh tự diệt. Như vậy hạ hầu hữu đạo, tuy rằng là thiên tử, làm sao có thể không do dự không quyết đoán, nhát gan sợ phiền phức đâu. Muốn nói có sai, kia cũng là phụ hoàng sai, như thế nào tất cả đều tính đến nàng em trai trên người tới đâu. Nàng tin tưởng, nếu là võ tông hoàng đế có thể hảo sinh sôi mà dạy dỗ thiên tử, Thiên tử cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hạ hầu ngu thu hồi này đó tiểu tâm tư, trêu ghẹo đệ để nói, xem ra cùng thôi ra hôn sự nếu là thành, em trai sẽ thật cao hứng. Hạ hầu hưu đạo sắc mặt tường đỏ, cao giọng cãi lại nói, ta có cái gì cao hứng? Mợ mới cao hứng đâu. Lời tuy có khác sở chỉ, trong giọng nói lại mang theo vài phần ngọt ngào cùng vui mừng. Hạ hầu ngu kinh ngạc, nàng cho rằng các nàng cùng thôi ra hôn sự chỉ là kế sách tạm thời. Không nghĩ tới em trai cư nhiên đối việc hôn nhân này ôm có như vậy đại chờ mong. Hạ Hầu ngu nghĩ đến kiếp trước đệ đệ mất sớm, thôi ra thất nương tử tao ngộ, nàng phi thường thương tâm, nhịn không được lại sờ sờ đệ đệ đầu, lẩm bẩm, các ngươi đều còn sống, thật tốt. Cái gì thật tốt? Tỷ tỷ thanh âm quá nhẹ, hắn không có nghe rõ, lại từ tỷ tỷ lời nói ra nghe ra thương cảm cùng bi giật mình. Hạ Hầu ngu vội cười nói, ta nói, em trai lập tức muốn cưới cô dâu, thật tốt. Hạ Hầu hưu đạo thẹn thùng, mặt càng đỏ hơn hạ hầu ngu cười cười bồi đệ đệ nói nói mấy câu dặn dò nửa ngày làm hắn không cần cẩn thận bị thương đôi mắt muốn ngủ sớm là khởi linh tinh nói lúc này mới ra thính chính điện bất quá nàng vừa ra thính chính điện liền hai chân nhũn ra mà đỡ ven đường đồng hạc trường công chúa ngài đây là làm sao vậy đi theo hầu hạ cung nữ phát hiện nàng sắc mặt tái nhuận mồ hôi lạnh ứa ra không khỏi thấp giọng hô ngài cảm giác thế nào muốn hay không ta đi thỉnh y công đến xem hạ hầu ngu lắc lắc đầu liền miệng cười nước mắt lạc đầy toàn bộ khuôn mặt nàng thật sự về tới từ trước hạ hầu ngu nhớ rõ rành mạch thượng một lần nàng cùng phạm thị đám người tan rã trong không vui nàng sợ chính mình cảm xúc ảnh hưởng em trai tâm tình tiễn đi phạm thị lúc sau liền trực tiếp nghỉ ngơi thẳng đến tết thượng thị lư hoài nhảy ra tới nàng mới biết được đã xảy ra cái gì khi đó nói cái gì đều quá muộn hồi cung trên đường hạ hầu ngu còn nói đệ đệ một hồi a lương nàng thói quen mà hô Ngươi lại đây cho ta niết một chút, ta nhìn xem ngươi có đau hay không. Nàng không thể tin được chính mình vận khí tốt. Bên cạnh cung nữ lại nhỏ giọng nói, A Lương hôm nay không lo giá trị, trưởng công chúa muốn tuyên nàng tiến đến sao? Hạ hầu ngu bật cười. Trọng sinh trở về cảm giác càng chân thật. Nếu là nàng không có nhớ lầm, A Lương lúc này 18 tuổi, còn chỉ là phượng dương điện một cái nho nhỏ trải đầu cung nữ. Nàng em trai băng hà lúc sau. Nàng không muốn đem đã từng hầu hạ quá nàng mẫu hậu cùng đệ đệ người hầu còn lưu tại trong cung tử Phùng Thái Hậu bài bố, đơn giản làm cho bọn họ tùy nàng đi tiêu phủ. Sau lại nàng cùng tiêu hoàn phản bội, A Lương lại đi theo nàng đi ngoại ô nàng của hồi môn trang viên. Nàng đối đáp lời nói cung nữ nói, người đi theo đô nữ quan nói một tiếng, làm A Lương từ nay về sau gần người hầu hạ. Kiếp trước, A Lương thông minh có thể làm, đối nàng trung thành và tận tâm, kiếp này, nàng còn tính toán tiếp tục dùng A Lương. Còn có A Hảo. Năm nay hẳn là mới 5 tuổi. Là nàng trang viên một nhà tá điển nữ nhi. Đến lúc đó phải nhớ đến cùng A Lương nói một tiếng, phái người đem nàng tiếp vào phủ tới. Lại chính là kêu mấy cái quản sự, ở nàng rời đi tiêu ra thời điểm không chút do dự đi theo nàng đi rồi, cũng đều là nhưng dùng người. Chương sáu trọng sinh. Gió đêm phơ phất mà thổi tới trên mặt, như ẩn như hiện mà phập phình cỏ xanh mùi hương. Hạ hầu ngu thật sâu mà hít một hơi. Nàng ở trang viên ở 10 năm. Mỗi ngày hô hấp đều là cái dạng này khí vị, nhưng không có một khắc giống lúc này, từ thể sắc và tinh thần đều cảm giác được thoải mái cùng tới mát. Nàng đi nhanh hướng phía trước đi tới. Dưới chân kiên cố thổ kháng cùng bên người ánh trăng, đều làm nàng lại như thế vui mừng. Đỗ tuệ chạy tới nên đón nàng. Nàng hỏi đỗ tuệ, nghe nói vĩnh Linh chùa bắt tiên hoa khai. Đỗ tuệ sửng sốt. Kiến khang thành 10 năm tới mới trọng nhặt ngày xưa phồn hoa, tin Phật người cũng chậm rãi nhiều lên, mỗi năm tháng 4 sơ 8 đều sẽ tổ chức phật sẽ trong thành bảy tám tòa thiền chùa đều tưởng áp lẫn nhau một đầu vất hết óc mà tưởng thỉnh quý nhân đến trong chùa tham gia phật sẽ kia bát tiên hoa nguyên khai ở tết đoan ngọ trước sau hoa đại như buồn từ tám đoá năm cánh đại hoa làm thành hoa tâm tựa điệp có gió thổi qua liền giống như con bướm diễn châu lại tựa bát tiên khởi vũ cho nên được gọi là bỉ vì hiếm thấy vĩnh ninh chùa không biết từ nơi nào làm ra hai cây bát tiên hoa lại dùng thủ đoạn ở mùa xuân liền đủ chín nở hoa tìm được nàng muôn hạ Tưởng thỉnh thiên tử cùng tấn lăng trưởng công chúa đi ngắm hoa. Nàng giác là không ổn, vẫn luôn không có nói cho trưởng công chúa, cũng không biết là ai ở trưởng công chúa trước mặt ồn nào. Đỗ tuệ cười nói, là có việc này. Bất quá, mấy năm nay vĩnh ninh chùa cùng tử ân chùa luôn là cạnh tranh, ta cảm thấy trưởng công chúa cùng thiên tử vẫn là không cần trộn lẫn cho thỏa đáng, miễn cho vị này đó tăng nhân sở sự. Thứ ân chùa, là lưu yên vị này qua đời mẹ để sở kiến. Chùa chiên kiến thành bất quá tam, năm năm hương khói cường thịnh lại đã có thể cùng những cái đó kiến chùa trăm năm đại chùa sánh vai ở hạ hầu ngu trong trí nhớ lúc này đỗ tuệ cũng không có nói cho nàng vĩnh ninh chùa bắt tiên hoa hoa khai việc là sau lại nàng em trai bị bệnh vượng mê không ngủ đỗ tuệ vì an ủi nàng nói cho nàng vĩnh ninh chùa có điểm lành bắt tiên hoa vào mùa này nở hoa nàng thiếu chút nữa còn đi vĩnh ninh chùa vì em trai cầu phúc nghĩ vậy chút nàng không khỏi âm thầm thở dài bắt được đỗ tuệ tay đỗ tuệ tay mảnh khảnh phong dài lại ấm áp khô giáo Nàng thật sự trọng sinh. Hạ hầu ngu lại một lần xác định. Nàng dựa vào đỗ tuệ đầu vai, lẩm bẩm, làm ta nghỉ một lát. Chóp mũi quanh quần nhàn nhạt đàn hương. Đây là đỗ tuệ trên người hương vị. Đỗ tuệ cùng nàng mẹ đẻ giống nhau, thích lễ Phật, sớm muộn gì đều sẽ ở Phật trước thượng một nén nhang. Đến gần rồi, trên người liền có nhàn nhạt Phật mùi hương, các nàng lại không tự giác. Hạ hầu ngu hốc mắt lên men. Giờ khắc này, nàng mới dám chân chính khẳng định, nàng về tới 10 năm trước. Nàng tiên sinh giống như luôn là sắp thành lại bại, nhưng ở nàng gặp kiếp nạn là lúc lại cho nàng một đường sinh cơ. Nếu đây là thần Phật thương xót, vậy làm nàng đời này có thể tâm tưởng sự thành, đi được thuận chút đi. Nếu không nàng trọng sinh lại có cái gì tất yếu. Hạ Hầu ngu lẳng lặng tĩnh mà nằm ở ngủ trên giường, ở mờ nhạt ánh đèn chung nhìn rèm trướng thượng theo tụ văn án, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, Tiêu Hoàng lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt thâm u như đàm, phảng phất nước lặng, làm người nhìn liền cảm thấy lạnh băng trong lòng phiếm hẳn nàng hỏi hắn ngươi dùng qua cơm tối không có hắn không có lên tiếng như cũng nhìn chằm chằm nàng xem nàng do dự bất an tưởng nói điểm cái gì đỉnh đầu đột nhiên như mưa dường như rơi xuống hoặc đại hoặc bao vây lấy bùn đất hòn đá nàng ôm đầu hoảng sợ thét trói thai tránh né tiêu hoàn lại một bước liền vượt lại đây che chở nàng đầu đem nàng ôm ở trong lòng ngực bốn phía một mảnh tĩnh mịch trừ bỏ bọn họ hô hấp nghe không được mặt khác bất luận cái gì thanh âm nàng hỏi hắn Ngươi vì cái gì cứu ta?" Hắn không lên tiếng, vẫn như cũ nhìn nàng, đen nhánh con ngươi trong bóng đêm loay quang, phảng phất chưa khai hóa ra thú, hung tàn thô bạo. Nàng sợ hãi mà sau này lui. Hắn lại đi bước một mà tới gần, sau đó mở ra buồn máu mồm to. "Không, không, không." Hạ Hầu ngu thét chói tai, mồ hôi đầy đầu từ ác mộng trung bừng tỉnh. Đỗ Tuệ xiêm ý gì không làm đất ngồi ở nàng đầu giường xô đẩy nàng. Thấy nàng mở to mắt, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra lo lắng nói bóng đẻ hạ hầu ngu mở to đại đại mắt phượng ở dưới đèn ánh mắt lân lân giống như nhộn nhạo nước gợn khiếp người tâm hồn đỗ tuệ trong lòng nhảy dựng lòng chịu mến càng tăng lên vội nói đương trị nữ quan nghe thấy ngươi nói mớ gọi ngươi không tỉnh liền kêu ta tới hạ hầu ngu gật đầu giọng nói có chút nghẹn ngào nói ta muốn uống thủy bên người cung nhân vội đi đổ nước gấm tiến vào đỗ tuệ nâng nàng bả vai uy nàng uống nước ấm áp thủy theo hạ hầu ngu yết hầu chạy xuống tới tim phổi như khô nứt giá điền được đến dễ chịu nàng cả người đều giống như một lần nữa sống lại đây đỗ tuệ nói siêm y rìa đều ước đến đổi kiện siêm y rìa hạ hầu ngu dứt khoát tắm rửa một cái một hồi lăn lộn xuống dưới sắc trời đã dần dần trở nên trắng đã là thượng tị trước một ngày nàng là chiếu lưu viên kiếp trước chiêu số đi lưu viên hẳn là sẽ không phản đối đi bất quá liền tính lưu viên phản đối cũng không quan trọng vậy tạm thời không chọn sau hảo dù sao lần này sốt ruột không phải là nàng Hạ hầu ngu khỏe miệng nhẹ giường, một lần nữa nằm xuống, ngủ nướng. Tái khởi giường khi, đã mặt trời lên cao. A lương chính dịu ngoan mà ngồi ở nàng giường trước làm việc may vá. Nàng hỏi A lương, giờ nào? A lương vội buông trong tay kim chỉ, đem ôn ở một bên nước trà lấy ra tới. Hầu hạ hạ hầu ngu uống lên hai khẩu, lúc này mới nói, đã mau bữa trưa. Em trai sắp hạ chiều. Hạ hầu ngu lại nói, đố nữ con đâu? A lương không biết. Có cung nữ cười nói đại tướng quân đồng ý tết thượng tị ở trong cung mở tiệc đồ nữ quan phái người chuẩn bị đi hạ hầu ngu gật đầu đứng dậy mặc quần áo rửa mặt chải đầu ngoài điện trời xanh không mây hoa chi mới nở đã là mùa xuân cảnh tượng a lương quỳ gối nàng bên cạnh người một mặt giúp nàng hệ thượng cấm bức cùng túi thơm một mặt cười nói thời tiết thật sự ấm lại mặt sau trong viện hoa nên xuân đều khai hạ hầu ngu cười nói ta đợi lát nữa muốn đi em trai nơi đó dùng cơm trưa buổi chiều lại đi nhìn xem đi A lương kính cẩn mà ứng đúng vậy. Phảng phất các nàng còn ở trang viên, lại bởi vì nàng còn muốn đi thơi em trai, lại có bất đồng. Giống như hai trọng thời gian điệp hợp ở cùng nhau, tuy các có bất đồng, lại có tích có có thể tìm ra. Hạ hầu ngu nhìn trong viện xanh đun tươi tốt đại thụ, cười nói, hôm nay thời tiết thật không sai, thượng tị ngày thời tiết cũng nên thực hảo mới là. Chương bảy thượng tị, tiết thượng tị ngày đó thời tiết quả nhiên thực hảo. Sáng sớm lên, nơi xa không trùng đã là một mảnh nhu hòa bụng ca trắng nhiễm nhàn nhạt ánh sáng tím không khí mát lạnh mới mẻ liễu rủ toát ra từng cái nộn nộn tiểu mầm tới hạ hầu hưu đạo ngồi bình kiệu lại đây hắn ăn mặc kiện màu nguyệt bạch tố mặt tay áo sam mang cùng sắc khăn trùng đầu tay cầm ngọc như ý khoác kiện lộc da da kiểu, đôi mắt sáng lấp lánh sắc mặt hơi phi giống một cái du lịch hải tử giữa mày lộ ra vải phần nhảy nhót hưng phấn a tỷ hắn thẳng đến hạ hầu ngu tầm điện ngươi còn không có thu thập hảo sao hạ hầu ngu chính ngồi quỳ tại án kỷ trước trang điểm đen nhánh lượng chạch tóc đen thật dài mà kéo ở sau người a lương mấy cái cung nữ vây quanh ở nàng bên người chính thuần thục mà giúp nàng đuôi tóc hạ hầu hữu đạo ngồi quỳ ở hạ hầu ngu bên người chọn nhặt từ án kỷ thượng gương lược chung lấy ra chi châu hoa đối hạ hầu ngu nói a tỷ ngươi lợi lát nữa mang này chi châu hoa này chi châu hoa đẹp hắn là vua của một nước lập tức liền phải đối mặt quyền thần lư uyên hắn không quan tâm lư uyên hôm nay sẽ làm chút cái gì suy nghĩ như thế nào ứng đối lư uyên lại kiến nghị nàng mang cái gì trang sức hạ hầu ngu nhìn hắn lập loè vui sướng quăng mang thanh triệt đôi mắt nghĩ đến kiếp trước em trai cũng là như vậy chạy tới ngồi ở bên người nàng nói như vậy một hồi lời nói lại bị nàng khiển trách một phen sau như bị bắt một chậu nước lạnh nào nào mà cúi đầu thẳng đến tới rồi trung sơn xem nàng ánh mắt đều mang theo vài phần nhút nhát lại nghĩ đến hắn kiếp trước vận mệnh lại nhiều trách cư nàng cũng không có biện pháp nói ra liền nghe ngươi nàng hướng tới hạ hầu hữu đạo cười tận lực làm chính mình thanh âm mềm nhẹ ngự khí ôn hòa. Hạ Hầu Hưu Đạo cao hứng lên, khi mắt người, giống cái vô ưu vô lự hài đồng. Hạ Hầu ngu tâm thần đều chấn. Tự văn tuyên hoàng hậu qua đời sau, nàng không còn có thấy quá em trai như vậy cao hứng. Mà nàng, bất quá là gần theo hắn nói nói mấy câu, có thể thấy được hắn ngày thường quá đến có bao nhiêu áp lực. Hạ Hầu ngu trong lòng đau đớn. Nàng cười hỏi Hạ Hầu hữu Đạo, ngươi dùng quá đồ ăn sáng không có. Tuy rằng vào xuân, nhưng buổi sáng thời tiết vẫn là có chút lạnh ngươi sớm như vậy lại đây làm cái gì hạ hầu hữu đạo hì hì cười thần sắc càng thêm thiên chân nói ta tưởng cùng á tỷ cùng nhau dùng đồ ăn sáng lại nói ta đều xuyên áo lông cừu không lạnh hạ hầu ngu làm bên người người chuẩn bị đồ ăn sáng quay đầu lại lại đối hạ hầu hữu đạo nói ngươi chỉ dẫn theo kiện gia cừu ra cửa sao đúng vậy hạ hầu hữu đạo khó hiểu mà nhìn nàng hạ hầu ngu liền phân phó hạ hầu hữu nội thị điện toàn cấp thiên tử lấy kiện mỏng miên kẹp sam lại đây Giữa chưa thời điểm sẽ tương đối nhiệt, đến lúc đó làm thiền tử thay đổi ra cửu xuyên mỏng miên kẹp sam. điên toan mỉm cười hẳn là. Cùng đỗ tuệ giống nhau, hắn từ trước hầu hạ văn tuyên hoàng hậu, văn tuyên hoàng hậu chết bệnh sau, liền bắt đầu hầu hạ hạ hầu ngu tỷ đệ, hạ hầu hưu đạo kế vị, hắn đang nghe chính điện hầu hạ, là hạ hầu hưu đạo gần người nội thị. hạ hầu hưu đạo nghe càng thêm hòa bát. a tỷ mấy năm nay đối hắn ít có như vậy vẻ mặt ôn hòa thời điểm, mỗi lần gặp được đến đều làm hắn lời nói việc làm đơn ngủ tuy rằng hắn biết a tỷ giáo hơn chính là nhưng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không vui lúc này a tỷ đột nhiên giống hắn không đăng cơ phía trước giường như ấm áp hắn có chút banh tiếng lỏng hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới tựa như khi còn nhỏ dường như hướng a tỷ làm lũng a tỷ ta không cần uống mạch cháo ta muốn ăn hồ bánh hạ hầu hưu đạo thân thể suy nhược yêu cầu cấm thực giống hồ bánh như vậy nướng bờ bờ cờ ra tới đồ ăn liền không thể ăn nhiều hắn bởi vậy lại phá lệ thích ăn càng đừng nói sáng sớm rời giường liền phải ăn này đó Nhưng 10 năm ẩn cư sinh hoạt làm hạ hầu ngu càng thêm quý trọng có thể được đến vui sướng, cũng tham luyến em trai sán lạn tươi cười, nghĩ nghĩ, vẫn là thỏa hiệp thoái nhượng nói, chỉ cho ăn một tiểu khối. Hạ hầu Hữu đạo cao hứng hoan hô, như là được đến cái gì kỳ chân dị bảo dường như. Hạ hầu ngu cũng đi theo nở nụ cười, có chút may mắn chính mình thay đổi. Tỷ đệ hai vui mừng mà dùng đồ ăn sáng, một trước một sau mà ngồi bình tiệu đi thiết ngự yến hoa lâm viên. Bởi vì trận này rét tháng 3 nguyên bản hẳn là nở hoa hoa thụ cũng chưa nở hoa cây sồi xanh hoàng dương từ trúc chợt nhưng thật ra như cũ xun xue xanh tươi cây đào cây mận cây trúc đào lại nửa đoá hoa lôi cũng không có cành lá điêu sơ nhìn qua có chút chật vật chỉ có núi đá gian điểm suýt hoa nên xuân ánh vàng rực rỡ một mảnh nhìn làm nhân tinh thần chấn động cảm giác được mùa xuân thật sự tới rồi hạ hầu hữu đạo liền xoay đầu đi đối a tỷ nói chúng ta ngày mai ở trong sân nhiều loại chút hoa nên xuân ngốc em trai Hoa Nên Xuân muốn ở phía trước 159, tháng 10 trồng cảnh, năm sau mùa xuân mới có thể khai ra rực rỡ đóa hoa. Hạ Hầu Ngu trong lòng nói thầm, làm cho Hạ Hầu hữu đạo lại cái gì đều không có nói, ngược lại còn doanh doanh gật đầu, nói, liền y y em trai, chúng ta ngày mai nhiều loại chút Hoa Nên Xuân. Hạ Hầu hữu đạo thoải mái mà cười, xoay người liền thấy Hồ Thái Dịch. Hiện Dương Cung Hồ Thái Dịch đương nhiên so ra kém lạc Dương Cung Nguyễn Hồ Thái Dịch, nhưng hiện Dương Cung Hồ Thái Dịch lại thắng ở nước cao minh sát, cảnh sát cú tĩnh lúc này bên cạnh ao mặt cỏ khô thảo chưa hết tân sinh tiểu thảo lại đã tận dụng mọi thứ mà đỉnh ra tới nội thị nhóm đã ở mặt cỏ trải lên diễm lệ hồ thảm mang lên án kỷ cùng tinh mỹ đồ đựng ăn mặc hoa lệ phụ nhân top năm top ba mà tụ ở bên nhau nói chuyện phía sau không phải đi theo ăn mặc ngăn nắp tiểu nương tử chính là sụp mi thuận mắt thị nữ bọn quan viên tắc tụ ở bên kia đàm luận gian thỉnh thoảng phát ra một trận trong sáng tiếng cười hạ hầu hưu đạo vui sướng mà đối hạ hầu ngu nói a tỷ đại gia giống như đều tới rồi Hạ hầu ngu dỗi giải cổ nhìn thoáng qua, cười nói, đại đa số người là đều tới rồi. Nhưng Lưu Yên một nhà lại không có đến. Còn có Lưu Hoài, hán buồn chấn thủ Dương Châu, lại không nhận được thánh chỉ, cũng không có nhận được mở tiệc chiêu đãi, cứ như vậy tùy tiện mà đi theo Lưu Yên phía sau tới tham gia hoa lâm viên tổ chức ngự yến. Lúc này mới đánh nàng một cái trở tay không kịp, làm Lưu ra chui chỗ trống. Rất xa, mọi người nhìn đến hạ hầu hữu đạo cùng hạ hầu ngu bình kiệu đều an tính lại, võ lăng vương. Liêu Thị đám người tắc tiến lên hướng hai người hành lễ. Hạ hầu Hưu Đạo nói không cần đa lễ. Thanh âm giống thả ra lồng sắt chim nhỏ, còn phi thường khó được mà treo ghẹo võ lăng vương. Vương thúc cái này quần áo thật xinh đẹp. Võ lăng vương ha ha mà cười. Hắn cùng võ tông hoàng đế là đồng bào huynh đệ, hai người lớn lên lại một chút cũng không giống. Võ tông hoàng đế thanh tuấn, võ lăng vương cường tráng. Võ tông hoàng đế thiện thư, một tay ngụy lệ thẳng bức thư thánh đảo nhiên chi. Võ lăng vương lại không mừng đọc sách, am hiểu cưới ngựa ban cung. Đây cũng là vì cái gì hạ hầu ngu đem võ lăng vương triệu hồi kiến khang, lưu viên đối hắn rất là phòng bị nguyên do. Hắn ôm lấy hạ hầu hữu đạo đi chủ vị ngồi xuống. Hạ hầu ngu tắc bị những cái đó quý phụ nhân vây quanh. Nàng rốt cuộc rời đi kiến khang thành 10 năm, có một số việc nàng còn cực lực mà tưởng phai nhạt, nhưng lúc qua đám người, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy mắt ngọc mày ngài thôi ra thất nương tử. Hạ hầu ngu không khỏi hướng tới thất nương tử cười cười. 13 tuổi thất nương tử lại thẹn thùng mà đầu. Hạ Hầu ngu ở trong lòng thở dài. Nói vậy này, một đời thất nương tử cũng biết nàng cùng em trai hôn sự, chỉ mong này một đời không cần khởi cái gì khúc chiết, hai người có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi thành thân. Chương 8 lưu ra. Chờ đến Hạ Hầu Hữu đạo bên kia đánh xong tiếp đón, các nữ quyến cũng phân chủ yếu và thứ yếu tôn ti ngồi xuống. Để lại cho Lưu Liên cùng Phạm Thị án kỳ không, có vẻ phi thường đột ngột. Hạ Hầu Hữu đạo cùng Võ Lăng Vương sắc mặt đều có chút khó coi, chỉ có Hạ Hầu ngu sớm mất đi mặt mũi thượng tranh cường hào thắng càng chú trọng thực tế ích lợi hơn nữa ở nàng có kiếp trước trải qua sau đối này liền càng thêm không để bụng nàng ý bảo hạ hầu hữu đạo nội thị điền toàn đi trấn an hạ hầu hữu đạo cảm xúc chính mình tắc bưng lên trang tương sữa đặc lưu ly li ly nhàn nhạt nói hôm nay là tết thượng tị bổn ứng bắt trừ hơn tắm khúc thủy che chén chỉ là thiên tử muốn cùng chư quân đồng du lại kiên kỵ thời tiết khắc thường, sợ bình sinh chi tiết lúc này mới mở tiệc hồ thái dịch trư quân không cần đa lễ chỉ lo du ngoạn chơi đùa nói xong nàng nâng nâng tay thân hậu hạ hầu tỷ đệ liễu thị thôi thị tự nhiên là cung kính mà đứng dậy đồng thời nhận lời mạn uống tương sữa đặc có chút thân cận lư ra lại giống không có nghe thấy dường như ngồi ở chỗ kia bất động càng có quan viên nói đại tướng quân còn không có tới có phải hay không có chút bất kính từ từ đại tướng quân hạ hầu hữu đạo cùng võ lăng vương đô mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hạ hầu ngu tắc đuổi ở bọn họ phía trước mở miệng nói chuyện này nguyên bản là ngày hôm qua chiều hội thượng thương lượng tốt đại tướng quân hôm nay sáng sớm cũng không có phái người nói không thể tham dự chắc là có chuyện gì trì hoãn ngày xuân ngày đoản chúng ta lại chờ đợi chỉ sợ cũng chỉ có thể thưởng thức ánh nắng chiều chúng ta liền không đợi nữ quyến bên này còn hảo ngồi ở võ lăng vương hạ đầu những cái đó quan viên nghe xong lại có nhữ mày không nói có trâu đầu ghé thai nguyên bản yên lặng trang nghiêm hồ thái dịch bên tức khắc ồn ào náo động lên hạ hầu ngu giận dữ lại chịu đựng tính tình đem ánh mắt rừng ở hoàng môn thị lang trên người nửa là vui đùa nửa là cảnh cáo nói chẳng lẽ là chúng ta thị lang đại nhân không có đem nói minh bạch đại tướng quân không biết hôm nay ngự yến là khi nào lưu uyên sớm tại một năm trước liền tự phong lục thượng thư sự thống lĩnh thượng thư đại sự vụ hạ hầu hữu đạo bách với lưu uyên thế lực không muốn đáp ứng liền bị thai trộm chung không giới chỉ cũng không ở miệng thượng thừa nhận nhưng trên thực tế lư uyên tự phong lúc sau liền bắt đầu chính vụ quân sự tất cả đều bắt tay Quan viên nhận đuổi không có hắn đồng ý liền không được. Cấp sự Hoàng môn thị lang là thiên tử cận thần, phụ trách truyền đạt chiếu mệnh, phẩm giai tuy rằng không cao, lại rất quan trọng, khẳng định là lư uyên người. Nàng nói như vậy, bất quá là chỉ hiệu bảo ngựa. Nếu là lư uyên đối này bất mãn, nàng liền sẽ đem trách nhiệm đẩy đến vị này Hoàng môn thị lang trên người. Vị kia Hoàng môn thị lang biết, quần thân cũng biết, lại không có ai có thể phản bác. Nếu bác giải chuyện này cùng vị kia Hoàng môn thị lang không có quan hệ, chính là đang nói lư uyên cố ý đến chế. Nếu bác nói lưu Liên là có việc trì hoãn, đó chính là lưu Liên bất kính tiên tử. Vài vị suy nghĩ cẩn thận đại thần tại đây xuân hàn xe lạnh đầu xuân, chóc mũi đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Bọn họ thật sâu đã biết cái gì kêu cửa thành cháy, và lây ao cá, rồi lại không cấm suy nghĩ, tấn lăng trưởng công chúa khi nào trở nên lợi hại như vậy. Vị kêu hoàng môn thị lang cảm xúc hay còn vì khắc sâu. Hạ hầu ngu còn tuổi nhỏ, tươi cười dịu dàng, nhưng một đôi mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất đao kiếm ra hộ. Hắn trả lời nếu là không thể lệnh nàng vừa lòng, nàng trong nháy mắt liền sẽ làm hắn huyết bắn ba thước dường như. Hắn không ngừng một lần ở hạ hầu hữu đạo bên người hầu hạ, hạ hầu ngu nhã nhận lịch sự đoan túc, tuy nói so giống nhau khuê các nữ tử phải cường thế, khá vậy không giống hôm nay dường như, so nam nhân còn muốn hung hãn. Là hắn từ trước nhìn lầm rồi người, vẫn là trưởng công chúa muốn cùng đại tướng quân xé rách mặt. Đây là muốn nghiêng trời lệnh đất sao. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo, lúc này đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết hoàng môn thị lang lương phát lệnh thần thần hắn đầu góc bay nhanh mà chuyển nghị đối sách bên thai lại chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân còn kèm theo nội thị kinh hỉ bén nhọn thanh âm thiên tử trưởng công chúa đại tướng quân cả nhà tiến đến mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi trong sân không khí đều hòa hoãn xuống dưới hạ hầu ngu liền thấy lư uyên lư hoài hai huynh đệ sóng vai đã đi tới vài bước xa là phạm thị lãnh nàng cùng lư uyên hai cái nhi tử cùng kiếp trước giống nhau. Hạ hầu ngu cười lạnh. Hạ hầu hưu đạo lại mở to hai mắt. Hạ hầu ngu chừng mắt nhìn em trai liếc mắt một cái, ngồi ngay ngắn ở nơi đó chờ Lưu Thị hai huynh đệ lại đây bài kiến. Lưu Viên dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, dưới hàng lưu chữ tròm dâu tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, xuyên kiện nguyệt màu xanh lơ tường vân vân tay háo bảo, tuy qua tuổi bốn mươi, lại dáng người thẳng tắp, tản bộ đi tới, phong độ hiên ngang, xa xa nhìn lại, phảng phất tuổi nhi lập, là đương thời nổi danh mỹ nam tử trí nhất. Lưu Hoài so Lưu Uyên nhỏ hơn ba tuổi, ăn mặc kiện đủng đỏ sắt thú đầu văn tay háo bảo. Bọn họ hai anh em tướng mạo rất là tương tự, Lưu Hoài lại không có Lưu Uyên bảo dưỡng hảo, dáng người mập mạp, đỉnh cái như hoài thai tháng sáu bụng không nói, đi theo Lưu Uyên phía sau, giơ tay nhấc chân gian luôn có cổ thô tục chi khí vứt đi không được, nếu không phải trên người hắn đeo tứ phẩm thứ sử ấn tín và dây đeo chuyện, thế nhân chỉ sợ đều sẽ hiểu lầm hắn là từ đâu chui ra tới thương nhân. Lưu Uyên phong độ nhẹ nhàng mà cấp hạ hầu hữu đạo hành lễ. Hướng tới hạ hầu ngu gật gật đầu, liền tính toàn lễ nghĩa, tốt xấu còn nhìn thuận mắt, lư hoài lại hướng tới hạ hầu hữu đạo qua loa mà chắp tay liền tính hành qua lễ. Sau đó phi thường vô lễ đối với hạ hầu hữu đạo vui cười nói, như vậy nhiệt thời tiết, thiên tử cư nhiên còn bọc ra cừu, như vậy không thể được a, Ta xem từ ngày mai bắt đầu, còn làm ta giáo thiên tử học chút cưỡi ngựa bắn cung mới hảo. Bằng không thiên tử tổng như vậy bệnh, rốt cuộc không phải chuyện tốt. Hạ hầu hữu đạo tức giận đến mặt đều đỏ hạ hầu ngu lại không thể làm chuyện xưa tái diễn nàng mở miệng ngăn cản hạ hầu hữu đạo hai vị đại nhân mời ngồi ngự yến lập tức liền phải bắt đầu rồi lưu huyên gật gật đầu ngồi xuống hạ hầu hữu đạo hạ đầu lư hoài nhìn đi theo lưu huyên ngồi xuống phạm thị mang theo hai đứa nhỏ tiến lên cấp hạ hầu ngu tỷ đệ hành lễ hạ hầu hữu đạo tính trẻ con học lưu huyên hướng tới phạm thị cùng hai đứa nhỏ gật gật đầu hạ hầu ngu lại thái độ ôn hòa hạ hầu hữu đạo liền không cao hứng mà hừ một tiếng hạ hầu ngu bật cười rất tưởng tiến lên đi sờ sờ em trai đầu tiến hội bắt đầu có phụ nhân hỏi phạm thị như thế nào không mang theo trưởng tử lại đây tham gia cung diên phạm thị cùng lưu huyên cùng sở hữu bảy cái hải phía trước hai cái là nữ nhi đã xuất giá trưởng tử năm nay mười bốn tuổi cùng hạ hầu hữu đạo cùng tuổi ấu tử năm nay mới hai tuổi nghe nói đã vỡ lòng lần này tùy nàng tới chính là con thứ cùng tám tử một cái mười một tuổi một cái 8 tuổi A Phật theo Vinh Tiên Sinh đi giao châu Phạm Thị che giấu không được vui mừng địa đạo, sang năm lúc này mới hồi. Ai nha? Chúc mừng chúc mừng! Nghe được phụ nhân nhóm đều A Dua mà khen tặng. Vinh Tiên Sinh danh Thủy, tự nguyên tử, đông nô của họ thế tộc xuất thân, từng quan đến hoàng môn thị lang, tán kỵ thường thị, nhân ngại công văn mệ thân, từ quan không làm sao ẩn cư hội kê, làm ngang, có giang tả bốn tử chi xưng, là danh chấn thiên hạ văn sĩ không biết có bao nhiêu người tưởng dấn thân vào vinh thủy môn hạ đều bị cự tuyệt lại thu lưu uyên trưởng tử lư thanh vì đệ tử sao không lệnh người cực kỳ hâm mộ nhưng này thì thế nào hạ hầu ngu ở trong lòng cười lạnh cuối cùng còn không phải rơi vào cái tiến thối duy gian túi đầu cầu tiêu hoàn kết cục chương 9 vô lễ bất quá nhắc tới này một vụ hạ hầu ngu tự nhiên liền nghĩ tới tiêu hoàn kiếp trước lúc này tiêu hoàn bị lưu uyên sai khiến đi từ châu tiêu hoàn ở cưới hạ hầu ngu phía trước đã là đông dương thái thú, cưới hạ hầu ngu lúc sau, hạ hầu ngu suy xét Kinh Châu cùng Tương Dương liền nhau, lại đều là quân tắc yếu địa, nhà mình, cứu cứu nhậm Kinh Châu thứ sử, tội Thăng Tiêu Hoàn làm phiêu kỵ tướng quân, Tương Dương thứ sử. Còn không có chờ Tiêu Hoàn đi nhậm thượng, Lư Liên đột nhiên sửa điều Tiêu Hoàn vì cầm tiết đô đốc, lãnh tử, giữ hai châu quân vụ. Đi từ châu hoặc là giữ châu, Dương châu là nhất định phải đi qua chi lộ. Dương Châu thứ sử còn lại là Lư Hoài. Thiêu gia là Cống Lô cũ họ. Thế lực phạm vi ở Ngô Trung. Dự Châu Thứ Sử cùng Từ Châu Thứ Sử lại đều là Lưuyên người. Lưuyên này cử rõ ràng là ở đề phòng Tiêu Hoàn, sợ Tiêu Hoàn thế đại lúc sau sẽ tăng lớn hạ hầu hữu đạo lợi thế. Mà ở kiếp trước, hạ hầu hữu đạo hôn mê bất tỉnh, hạ hầu ngu tuy rằng lập tức khiến cho người ra dòi thúc ngựa cấp tiêu hoàn truyền tin, trong lòng lại biết, Tiêu Hoàn vừa đến bên kia, vội vàng củng cố chính mình địa vị còn không kịp, sao có thể đuổi đến trở về. Nhưng lệnh nàng ngoại ý muốn chính là Tiêu hoàn sau lại không chỉ có kịp thời đuổi trở về, lại còn có kịp thời cùng phùng thị thông đồng ở cùng nhau. Nàng em trai chân trước đưa tang, hắn sau lưng liền đưa ra lập phùng thị sinh hạ hầu hưu phúc vì đế. Nghĩ vậy chút, hạ hầu ngu liền sẽ đau đầu. Nàng đơn giản đem tiêu hoàn vứt tới rồi một bên, nghĩ lên có cái kia chất nữ. Kiếp trước, kết thượng tị là ở Trung Sơn biên cử hành, địa phương đại, người nhiều, trường hợp có chút hỗn loạn, nàng cũng không có chú ý tới phạm thị rốt cuộc mang theo người nào tham gia ngự yến chờ đến lưu uyên đem hắn cái kia chất nữ kéo đến nàng trước mặt thời điểm đã trượm lúc này đây lưu uyên lại không có đem người mang lại đây là hắn thay đổi chủ ý vẫn là có khác so đo hạ hầu ngu ở trong lòng cân nhắc không khỏi có chút thất thần chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm tiến hội đã tiếp cận kết thúc có tiểu nương tử cùng tiểu lang quân nhóm đã ngồi không ở chỗ ngồi thượng xoắn đến xoắn đi chính là mẫu thân nhóm thấp giọng dụ hống hoặc là khiển trách đều đã không qua dùng được nàng nhấp miệng cười cảm thấy thập phần thú vị Mới vừa cùng tiêu hoàn thành thân thời điểm, nàng cũng nóng trông có cái chính mình hải tử. Nhưng sau lại, thế sự vô thường, nàng chỉ may mắn cùng tiêu hoàn không có hải tử, bằng không cũng chỉ là khổ chính mình quất đủ. Nàng cười phân phó điền toàn, tán tịch đi. Nhưng đừng đem tiểu nương tử, tiểu lang quân nhóm cấp nghẹn hỏng rồi. Hoặc là không có hải tử đều đặc biệt thích hải tử, Điền Dư cười nhận lời, thần sắc rất là tự ái. Tiểu nương tử cùng tiểu lang quân nhóm phần lớn lập tức giải tán, bên người hầu hạ vội theo qua đi lại chọc đến mâu thân nhóm mỗi người như mày còn có người lôi kéo nhà mình không cũng có chạy trốn hải tử nhỏ giọng đô nao ngươi như thế nào như vậy ra ngươi nhìn xem nhân ra lư gia nhị lang quân cùng tam lang quân như thế nào không giống các ngươi dường như lư gia nhị lang quân cùng tam lang quân chỉ chính là lưu lên hai cái nhi tử bọn họ lúc này chính quy quy củ củ mà ngồi quỳ ở phạm thị bên người một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng hào chơi bướng bình là hải tử thiên tính có thể ở ngay lúc này còn ngồi trụ Không phải yếu đuối vô năng chính là làm bộ làm tịch. Hạ hầu ngu ở trong lòng chửi thầm, biết chính mình đây là ở giận chó đánh mèo. Lư gia nhị lang quân cùng tam lang quân lớn lên lúc sau tuy rằng không giống lư gia trưởng tử như vậy ra thải, lại cũng không có nghe nói phạm quá chuyện gì. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền thấy lư hoài đứng lên chiều nàng cùng hạ hầu hưu đạo đi tới. Hạ hầu ngu lập tức tâm sinh cảnh giác. Kiếp trước lư hoài chính là như vậy đột ngột đã đi tới, kết quả nàng đang ở cùng thôi thị nói chuyện căn bản không chú ý biết lư hoài ý đồ đến khi hạ hầu hữu đạo đã bắt đầu lớn tiếng khiển trách lư hoài thế cho nên hạ hầu ngu mỗi khi nhớ tới chuyện này đều hoài nghi đây là lư lên kế sách lư hoài không phải thiệt tình muốn cho hoàng nông cùng hắn trưởng tử minh hôn mà là vì làm cho bọn họ cái kia chất nữ có thể gả cho nàng em trai nàng chi khuỵu tay ngồi ở án kỳ trước nhìn như tùy ý mà hướng tới dưới tỏa những cái đó phu nhân nâng chén kỳ hảo tâm thần lại toàn đặt ở ly nàng có mười tới bước khoảng cách hạ hầu hữu đạo bên kia Lư hoài như kiếp trước bưng chén rượu đi tới hạ hầu hữu đạo trước mặt, hơi hơi không người, giống như cung kính mà hành lễ, sau đó nói lên hắn trưởng tử sự. Nho nhỏ một đoàn, không biết có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng ta cái này làm phụ thân lại không có kết thúc trách nhiệm. Hiện giờ nhớ tới, đều bi thống khó nhịn, đêm không thể ngủ, muốn vì hắn định môn hảo việc hôn nhân. Hoàng nông công chúa xuất thân hiền hách, cùng con ta tuổi tắc tương đương, thần thỉnh bệ hạ khai ân, làm tiểu nhi có thể thượng hoàng nông công chúa. Người! Hạ Hầu Hữu Đạo tức giận đến cả người phát run, giơ lên trong tay ngọc Như Ý liền phải chiều Lư Hoài tạm qua đi. Nghe được bọn họ đối thoại đại thần trong lúc nhất thời đều không có phản ứng, mà không có nghe rõ bọn họ đối thoại đại thần đều không rõ nguyên do, mọi người nhìn Lư Hoài cùng Hạ Hầu Hữu Đạo, nhìn qua giống như là Lư Hoài một câu chọc giận Hạ Hầu Hữu Đạo, Hạ Hầu Hữu Đạo tính trẻ con nổi trận lôi đình, không có quân chủ trầm ổn không nói, cũng không có quân chủ dày rộng. Khó trách kiếp trước nhà nàng em trai không có thể được đến thần tử duy trì. Hạ hầu ngu ở trong lòng cảm thán, đứng lên trầm giọng nói, hôn nhân đại sự, trừ bỏ cha mẹ chi ngôn, còn muốn xem sinh canh bắt tự. Lư thứ sử vì lệnh lang cầu thú nhà của chúng ta Hoàng đông, không biết có từng thỉnh đại sư mệnh quá bắt tự. Hạ hầu hữu đạo nghe một nhạc. Minh hôn cũng là hôn. Nếu là thành thân, vậy đến tam thư lục lễ tính bắt tự. Đừng nói hoàng gia con nối dõi, chính là người bình thường già, sợ chịu vu cổ chi hại, đều sẽ không dễ dàng làm người biết sinh canh bắt tự. Khi lưu hoài là từ đâu biết Hoàng Nông Công Chúa sinh thần bắt từ đâu. Nếu là hắn không biết, hắn như vậy không thương lượng hạ hầu ngu cũng không thương lượng hạ hầu hữu đạo liền tùy tiện mà cầu thú Hoàng Nông Công Chúa, chẳng phải là không có đem đế vương chi ra để vào mắt. Lư huyên muốn làm gì? Lư Gia muốn làm gì? Lư hoài há to miệng, khoe miệng hấp hấp vài cái, rốt cuộc không có nói ra càng quá mức nói tới. Lư huyên ở bên cạnh nhìn lại trong lòng hơi chấn. Thấn lăng trưởng Công Chúa, từ trước hắn vẫn là coi thường nàng. Nàng có thể ở văn tuyên hoàng hậu qua đời sau còn có thể bảo vệ xung quanh hạ hầu hữu đạo đăng cơ, hắn nên biết nàng không phải cái đơn giản nhân vật, mà không nên bị nàng ép dạ cầu toàn giường như huyển chuyển sở mê hoặc. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Lưu viên nghĩ, thân sắc ngương trọng mà đã đi tới, khiển trách Lư hoài vài câu, sau đó cung khiêm mà cấp hạ hầu hữu đạo tỷ đệ hành lễ, nói, còn thỉnh thiên tử cùng trưởng công chúa tha thứ. Đã nhiều ngày là nhà hắn đại lang quân ngày rỗ hắn bị ta em dâu lại nhải phiền đúng lúc gặp gỡ tị ngày uống nhiều mấy chén nói chuyện mất đúng mực ta thay ta em trai cấp thiên tử cùng trưởng công chúa bồi cái không phải chuyện này liền tưởng như vậy bóc quá không thành hạ hầu hữu đạo cam giận nhiên hạ hầu ngu lại biết bọn họ kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh thuận thế hạ sườn núi nói còn thỉnh đại tướng quân ước thúc hảo lệnh đệ hắn chính là dương châu thứ sử trách nhiệm trọng đại nếu là liền ra sự đều sách không rõ làm sao lấy lĩnh quân ngăn địch nói như vậy ở chúng ta tỉ muội trước mặt nói nói cũng liền thôi chuyên ra đi là sẽ có người nghi ngờ lư thứ xử năng lực lưu uyên nhìn lư hoài liếc mắt một cái lưu hoài chỉ phải vâng vâng cúi đầu nhận sai hạ hầu hữu đạo tâm hoa nộ phóng khoe mắt đuôi lông mày đều che giấu không được vui sướng hạ hầu ngu than thở dài nàng cái này em trai như thế nào mới có thể lớn lên a lưu uyên có bị mà đến đương nhiên sẽ không cứ như vậy bất lực trở về thân nhóm hôm nay đệ nhất càng canh hai sẽ phi thường vãn đại gia không ngủ soát soát có liền nhìn ngủ không có liền ngày mai buổi sáng lên xem dù sao hôm nay buổi tối ta là muốn đuổi bản thảo chương mười nương tử lưu uyên lại khiển trách lư hoài vài câu sau đó sinh khí mà đem lư hoài chạy về chính mình mấy bên ngồi hắn lúc này mới xoay người thành ý mười phần mà lại lần nữa hướng hạ hầu hữu đạo xin lỗi hạ hầu hữu đạo dương mi thổ khí hắn đã lâu cũng chưa có thể như vậy thẳng thắn eo làm người tâm cũng liền trở nên mềm mại lên nghĩ đến Võ Tông hoàng đế giáo Hân hắn khi, mỗi khi đều có Lư Liên giúp đỡ hắn nói tốt, hiện giờ Lư Liên ở trước công chúng hướng hắn bồi không phải, hắn nếu là còn bắt lấy Lư Hoài sự không bỏ, phi quân tử việc làm. Hạ hầu Hữu đạo thần sắc hòa hoãn xuống dưới, nói chuyện thanh âm cũng khôi phục từ trước cấm áp, nói, "Lư thứ sử cũng là uống nhiều quá." Ngài đến nói với hắn nói, "Về sau thiết không thể lại lấy như vậy sự nói dỡn, ta mẫu thân trên đời khi, nhất kiêng kỵ người khác nhắc tới chúng ta cái này tiểu muội." Chết non đấu nữ đương nhiên là tưởng một hồi đau triệt nội tâm một hồi. Lư Huyên là biết đến, hắn cảm khái nói, Lư Hải cũng là hồ đồ, còn Hảo Thiên Tử cùng trưởng công chúa làm người dày dặn. Lại nói tiếp, Văn Tuyên Hoàng hậu đều đi tám năm, lại qua mấy ngày, chính là Văn Tuyên Hoàng hậu ngày rỗ, Thiên Tử nhưng có tính toán gì không? Không phải chính năm, thông thường đều chỉ biết cử hành tiểu tế, nhưng hạ hầu ngu tỷ đệ đối Văn Tuyên Hoàng hậu tình cảm thâm hậu, đừng nói hạ hầu hữu đạo, chính là hạ hầu ngu, biết rõ Lư Viên lòng dạ khó lường. Đều nhịn không được động khởi tâm tư tới, huống chi hạ hầu hữu đạo vẫn luôn cảm thấy chính mình vô năng, đã không có làm mất sớm mẫu thân phía sau hệ danh, cũng không có thể làm vẫn luôn bảo hộ hắn tỉ tỉ hạnh phúc căng khang, Lư viên nói quả thực nói đến hắn tâm khảm lên rồi. Đại tướng quân ý tứ là, hắn căn bản liền không có che giấu chính mình ý tứ, mục hàm chờ mong mà lại trắng ra mà nhìn phía Lư viên. Lư viên nói, ý thần chi ý, thiên tử cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, không bằng đem hôn sự định ra tới cũng có thể thừa dịp văn tuyên hoàng hậu ngày rỗ hảo hảo tế bái một phen chờ đến đại hôn lúc sau cũng hảo phong cáo văn tuyên hoàng hậu mang theo hoàng hậu tới cấp văn tuyên hoàng hậu dân hương ấn lễ thiên tử lập hậu ứng bẩm báo tổ tông chờ đến xác lập hoàng hậu từ trước hoàng hậu chính là thái hậu yêu cầu lại lần nữa thượng phong hảo đây đều là cực kỳ vinh quang việc huống chi văn tuyên hoàng hậu trước khi chết nhất không yên lòng chính là chính mình này một đôi nhi nữ nếu hạ hầu hưu đạo có thể sớm một chút thành thân sớm một chút thành nhân Đối văn tuyên hoàng hậu cũng là một loại an ủi. Hạ hầu hữu đạo gấp không chờ nổi nói, đại tướng quân nói có lý. Mẫu thân ngày dỗ là phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị mới là. Biểu hiện phi thường rõ ràng. Hạ hầu ngu âm thầm lại thở dài. Văn tuyên hoàng hậu ngày dỗ là 3 tháng 20 ngày. Kiếp trước, nàng chính là suy xét đến này đó, mới quyết định ở tiết thượng tỷ trước sau đem em trai hôn sự định ra tới. Thậm chí còn đang suy nghĩ, em trai năm nay thành thân, sang năm sinh hạ hài tử chờ đến mẫu thân mười năm đại tế thời điểm liền có thể ôm em trai hải tử đi cho mẫu thân dân hương nhưng trên thực tế nàng quyết định này lại hại em trai hạ hầu ngu hốc mắt có chút ướt át nàng thực mau liền thu liễm cảm xúc cười đối lư huyên nói đại tướng quân cùng ta nghĩ đến một khối đi lần này tết thượng tị ta đang chuẩn bị nhìn xem các gia tiểu nương từ đâu lư huyên có chút ngoài ý muốn bộ dáng trầm ngâm nói phía trước thật không có nghe trưởng công chúa nhắc tới hạ hầu ngu không để bụng nói hôn nhân đại sự Sao có thể như vậy hấp tấp mà quyết định? Hôm nay cũng bất quá là nhìn xem." Nói, nàng Liết Hạ Hầu Hữu Đạo liếc mắt một cái. Giống như ở nói cho Lư Uyên, nàng sở dĩ quyết định ở Hoa Lâm Viên mở tiệc, chính là vì làm những cái đó tiểu nương tử tự cấp nàng hành lễ thời điểm, làm Hạ Hầu Hữu Đạo cũng trông thấy. Lư Uyên sắc mặt có chút khó coi. Hạ Hầu ngu đắc ý mà cười, hô thôi thị một tiếng, nói, "Ta cùng thiên tử cũng đến bên cạnh ao đi một chút, còn thỉnh cầu mợ vì ta dẫn tiến dẫn tiến." Một ít tuổi thượng đấu tiểu nương tử ta đều không thế nào nhận được. Thôi thị cười nhận lời. Hạ hầu hữu đạo e lệ nói, ta, ta cũng phải đi sao. Đương nhiên. Hạ hầu ngu không có nhiều lời, nhưng mọi người đều minh bạch. Đây là làm hạ hầu hữu đạo thừa dịp này cơ hội tương xem các gia nữ lang. Lưu yên sắc mặt càng khó nhìn. Hắn nói, đây có phải không ổn? Hạ hầu ngu cười nói, này có cái gì không ổn? Hôm nay chính là tiết thượng tị. Tiết thượng tị, lại xưng nữ nhi tiết. Là nữ lang nhóm ra cửa đạp thanh du ngoạn ngày hội, cũng là lang quân nhóm tương xem nữ lang nhật tử. Thôi thị che miệng cười. Hạ hầu hữu đạo thẹn thùng thấp đầu, sắc mặt tưởng đỏ mà đi theo hạ hầu ngu phía sau. Hạ hầu ngu đám người từ cung nữ nội thị vây quanh hướng bên hồ thái dịch nhà thủy tạ đi. Tụ ở nơi đó du ngoạn nữ lang ngươi xô đẩy ta, ta xô đẩy ngươi, hi hi ha ha mà đều hướng tới hạ hầu hữu đạo vọng lại đây. Hạ hầu hữu đạo liền đầu cũng không dám ngẩng lên hạ hầu ngu thấy ăn mặc thiến màu đỏ áo váy thôi ra thất nương tử đứng ở đám kia nữ lang bên rào khăn nhìn trộm hạ hầu hữu đạo nàng không khỏi hơi hơi mà cười cùng em trai chậm rãi đi vào nhà thủy tạng các vị tiểu nương tử tức khắc khôi phục nhất phái tiểu thư khuê các nhã tính, mỗi người tư thái đoan trăng mà cấp hạ hầu hữu đạo cùng hạ hầu ngu hành lễ hạ hầu hữu đạo liên thủ chân cũng không biết nên như thế nào thả hạ hầu ngu đành phải tiến lên cười thỉnh các tiểu nương tử đứng dậy thân thiết hỏi khởi các nàng đều là nhà ai nữ lang cùng, ai cùng nhau tới ngày thường đều đang làm những gì. Thôi thất nương tử đứng ở cuối cùng. Chỉ là còn không có chờ hạ hầu ngu hỏi đến nàng, Phạm Thị không biết từ nơi nào xung ra, cũng mang theo cái lại hắc lại béo tiểu nương tử tiến lên hành lễ, nói, đây là nhà ta tam thúc đích trưởng nữ, lư ra từ nương tử. Sớm hẳn là tới cấp trưởng công chúa Thình An, chỉ vì nàng từ trước ở quê quán hầu hạ Thái Phu Nhân, không có cơ hội tiến cung. Lần này Thái Phu Nhân tới kiến khang thành tiểu trụ, ta liền mang theo nàng tới yết kiến trưởng công chúa lư tứ nương tuy rằng lớn lên khó coi một đôi mắt lại đen bóng nhìn thập phần nhạy bén nàng lập tức tiến lên quỳ gối hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo trước mặt hạ hầu ngu chỉ cần tưởng tượng đến nàng là lưu uyên chất nữ liền không có biện pháp thích nàng hạ hầu hữu đạo lại không dành thế sự tò mò mà đánh giá lư tứ nương lư tứ nương liền hướng tới hạ hầu hữu đạo cười hạ hầu hữu đạo xưa nay tôn trọng nữ tử chính là bên người cung nhân cũng đều hiền lành lấy đãi thấy kia lư tứ nương cùng hắn chào hỏi hắn thiện ý mà triều lư tứ nương cười cười hạ hầu ngu nhìn không vui nhàn nhạt mà đối lư tứ nương nói đứng lên mà nói đi lư tứ nương cung kính hẳn là thối lui đến phạm thị phía sau hạ hầu ngu dông phía trước đối đãi nhà thủy tạ các tiểu nương tử giống nhau hỏi lư tứ nương đến đây lúc nào kiến khang còn từng trụ đến thói quen trong nhà thái phu nhân còn an khang lư tứ nương nhất nhất đáp hạ hầu ngu liền cười đối phạm thị nói tứ nương tử nhìn hẳn là cũng có mười bốn năm tuổi đi Nói nhân ra không có. Phạm Thị lắc đầu, đang muốn nói cái gì? Hạ Hầu Ngu đã đoạt ở nàng phía trước mở miệng nói, nếu không nói như thế nào sự tình vừa khéo đâu. Ta mấy ngày hôm trước cùng mợ nói lên kiến khang trong thành này đó tiểu nương tử, tiểu lang quân, mợ liền cùng ta nhắc tới dư diêu đại trưởng công chúa ra lang quân, năm nay đều 18 tuổi còn không có nói môn hợp ý việc hôn nhân, lấy mợ giúp đỡ tương xem. Ta coi tứ nương tử là cái cơ linh, dư diêu đại trưởng công chúa khẳng định vừa lòng không bằng mời ta mợ cho các ngươi ra tứ nương tử bảo cái môi như thế nào chương mời một chỗ lẫn phạm thị ngạc nhiên hạ hầu ngu đánh nàng một cái trở tay không kịp dư diêu đại trưởng công chúa là võ tông hoàng đế bà muội hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo cố mẫu nhân tính cách xảo quyệt chuông loa thực không chịu võ tông hoàng đế thích sớm liền tuyển một hộ nhà đem nàng qua loa gà cho nhà chồng dòng roi không hiện duy nhất nhi tử tướng mạo bình thường không nói tính cách còn phá lệ quái đản không tập văn võ Cả ngày chỉ biết gây chuyện gặp rắc rối, cố tình dư diêu đại trưởng công chúa còn đem đứa con trai này phụng ở lòng bàn tay trở thành là cái bảo. Dung túng cưng triều không nói, tới rồi làm mai tuổi tác, người bình thường ra căn bản trước mắt, nhất định phải ở trâm anh nhà tìm một cái con râu. Thường xuyên qua lại như thế, nàng nhi tử đến 18 tuổi còn không có làm ai. Phạm thị tức giận đến không được. Lưu viên đem tứ nương tử gọi vào kiến khang thành, là muốn đem nàng gả cho hạ hầu hữu đạo. Hạ hầu ngu là có ý tứ gì? Là cảm thấy lưu từ nương tử chỉ có thể xứng đôi dư diêu đại trưởng công chúa ra cái kia tay ăn chơi sao Nàng tường biện bạch, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói Nàng nếu là làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp cự tuyệt hạ hầu ngu đề nghị Không chỉ có bắt hạ hầu ngu mặt mũi còn đắc tội cái kia vô lý đều phải làm bồ nào dư diêu đại trưởng công chúa Nàng nếu là huyền chuyển mà cự tuyệt hạ hầu ngu, rồi lại sợ nhiều người nhiều miệng, rơi xuống người có tâm trong mắt Chuyên gia Lư Từ Nương tử cùng Dư Diêu đại trưởng công chúa Gia Lang quân cố ý nghị thân lời đồn, hỏng rồi Lư Từ Nương danh dự, làm Hạ Hầu ngu lấy cớ đem Lư Từ Nương bài trừ ở hoàng hậu người được chọn ở ngoài. Phạm Thị nghĩ, trong lòng hốt hoảng. Hạ Hầu ngu cũng không phải cái thích kéo thuyền làm mai người, nàng mới gặp Lư Từ Nương, như thế nào lại đột nhiên nói ra phải cho Lư Từ Nương làm mai nói, đối phương vẫn là Dư Diêu đại trưởng công chúa nhi tử như vậy không đáng tin cậy người. Chẳng lẽ Hạ Hầu ngu sớm đã thấy rõ đến đại tướng quân dụng ý? là ở dùng phương thức này phản kích đại tướng quân sao nhưng hạ hầu ngu lại là làm sao mà biết được đâu chẳng lẽ bọn họ bên người có hạ hầu ngu người phạm thị lương phát lệnh mặc kệ là chuyện gì xảy ra nàng đều đến chạy nhanh nói cho đại tướng quân mới là nay đã không phải nàng có năng lực phán đoán giải quyết sự phạm thị tìm lư huyên thân ảnh lư huyên đương nhiên biết chính mình cái này chất nữ dung mạo bình thường chật thấy dưới rất khó làm cho người ta thích nhưng cái này chất nữ thông minh lanh lợi thông minh đại nghĩa là trong nhà duy nhất cùng Hạ hầu Hữu đạo vừa độ tuổi tiểu nương tử, hắn phi thường xem trọng, cảm thấy nếu là không tranh thủ làm nàng tiên cung, quá đáng tiếc. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa cơ duyên, cho nên Phạm thị mang theo Lư tứ nương đi bái kiến Hạ hầu ngu thời điểm, hắn giống như đứng ở bên cạnh ao rừng, cây bên cùng mấy cái định hót hắn quan viên đang nói chuyện, kỳ thật vẫn luôn chú ý nhà thủy tạ bên kia động tĩnh. Thấy Phạm thị chiều hắn nhìn xung quanh, hắn lập tức biết sự tình không tốt. Nhưng làm đương triều trọng thần, lại không hảo sấm đến một đám phụ nữ và trẻ em đi. Hắn hướng tới cách đó không xa một cái nội thị đưa mắt ra hiệu. kia nội thị lập tức bất động tiếng vang mà đuổi qua đi, lại nghe thấy tấn lăng trưởng công chúa hơi có chút không vui mà đang theo Phạm Thị nói, hay là Phạm Phu Nhân không hài lòng ta cô mẫu dòng dõi. Hoặc là cảm thấy tứ nương tử con nhỏ, còn không đến thích hôn tuổi tác. Phạm Thị nếu là thuận nước đẩy thuyền đồng ý, chọc giận dư diêu đại trưởng công chúa không có gì thừa nhận từ nương tử còn không đến thích hôn tuổi tác lại có thể làm hạ hầu ngu công khai đem tứ nương tử cự tuyệt ở hoàng thất ở ngoài kia đại tướng quân lo lắng đem lưu tứ nương tử đưa tới hạ hầu hữu đạo trước mặt còn có cái gì ý nghĩa phạm thị gấp đến độ không được nhưng nàng càng nhanh liền càng không có chủ ý gấp đến độ chót nuôi đều toát ra hắn tới kia nội thị thấy vội nói thiên tử trưởng công chúa đại tướng quân cho mời phạm thị nhẹ nhàng thở ra hạ hầu ngu lại khỏe mắt đều không có liếc một chút kia nội thị Trong cung nơi nơi đều là lưu viên người, nàng thanh một đám lại tới một đám, làm cho nàng sớm đã đã không có cùng lưu viên so đo sức lực. Nàng tiếp tục cùng Phạm Thị nói chuyện, nếu phu nhân không đúng đối với ta kêu biểu hình không hài lòng, không bằng ta làm chủ, sáng mai liền thỉnh đại trưởng công chúa tiến cung cùng nàng nói chuyện này. Nàng nghe xong khẳng định sẽ thật cao hứng. Đến nỗi phạm phu nhân cùng tứ nương tử, không bằng hôm nay buổi tối liền ở ở trong cung hạ, đại trưởng công chúa vừa lúc trông thấy tứ nương tử. Đây là một hai phải cấp hai nhà làm ai mối ý tứ. Phạm thị sắc mặt xanh mét, tính tình rốt cuộc gáp không được, giọng nói của nàng đông cưng nói, nhi nữ nhân duyên là đại sự, sao có thể như thế qua loa. Hùng chi nhà của chúng ta tứ nương tử thâm đến nhà của chúng ta thái phu nhân thích, nàng hôn sự, tất nhiên là phải trải qua nhà của chúng ta thái phu nhân. Hạ hầu ngu cười, còn tưởng tiếp tục ghê tẩm phạm thị vài câu, hạ hầu hữu đạo lại lôi kéo nàng ống tay háo, thì thầm nói, a tỉ, ngươi đừng như vậy miễn cưỡng người khác biểu hình sự chúng ta vẫn là đường động hắn phản cảm vị này biểu hình không muốn a tỷ vì biểu hình đi khó xử một cái tiểu nương tử hạ hầu ngu ở trong lòng cười lạnh lư gia lợi hại đâu liền tính lư gia tưởng đem lư tứ nương gả cho em trai em trai tấn thiên hậu lư tứ nương hảo sinh xôi mà gả cho người thôi ra thất nương lại bị lư liên cấp bức tử nàng mới mặc kệ lư tứ nương có thể hay không đã chịu thương tổn chỉ cần lư gia không đem vị này tứ nương tử tài cho nàng em trai là được hiện giờ nàng đem lư tứ nương cùng cô mẫu ra biểu huynh xả tới rồi một khối lư ra chính là ra mặt lại hậu cũng không có khả năng trước sau huynh đệ hai cái nghị thân hạ hầu ngu liền cười nhìn phạm thị liếc mắt một cái nói là ta suy xét không chu toàn còn thỉnh phạm phu nhân không cần để ở trong lòng bất quá ta là thiệt tình cảm thấy cô mẫu sẽ thích tứ nương tử phạm thị sắc mặt biến đổi liền phải tức giận bộ dáng hạ hầu ngu lại cười ôn thanh đối hạ hầu hữu đạo nói nếu đại tướng quân cho mời chúng ta đây liền đi trước đi sau đó xoay người cùng các tiểu nương tử chào hỏi các ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi có chuyện gì phân phó bên người cùng nữ nội thị là được lúc này mới cùng hạ hầu hữu đạo rời đi nhà thủy tạng lư tứ nương nhìn hạ hầu hữu đạo nếu không thắng ý rỉ bóng dáng cắn cắn môi phạm thị lại không vui mà thấp giọng nói nhìn cái gì đâu cùng ta một khối đi gặp ngươi đại bá phụ hạ hầu ngu như vậy một chỗ lẫn lư tứ nương cùng hạ hầu hữu đạo hôn sự tám chín phần 10 muốn khởi biến cố nàng trong lòng nghẹn khuất cực kỳ nhìn thấy Lưu Uyên thời điểm đẩy mặt thủy khuất, Lưu Uyên tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Phạm Thị bộ dáng cũng đoán cái tám, chín không rời mười, nhưng hắn vẫn là nói, ta này chất nữ từ nhỏ ở ta mâu thân bên người lớn lên, thư đọc đến giống nhau, lại viết đến một tay hảo tự. Trường công chúa ngày nào đó rảnh rỗi, không ngại kêu nàng tiến cung tới bồi ngài luyện tự. Lưu gia thái phu nhân họ Đào là thư thánh Đào Nhiên Chi đường ngội, một tay chữ nhỏ viết đến nhàn nhã huyền lệ, danh chấn thiên hạ. Lưu Tứ Nương nếu đi theo Lưu Thái Phu nhân lớn lên, tự nhiên viết đến một tay hảo tự. Bất quá, kiếp trước lại không có nghe nói qua. Có thể thấy được chính là hảo, cũng tốt hữu hạ. Hạ hầu hữu đạo lại nhìn Lưu Tứ Nương vài lần. Hắn giờ vì lấy lòng phụ thân đã từng khổ luyện quá thư pháp, có lẽ là không này thiên phú, hắn tự trước sau đều thường thường. Hắn bởi vậy đặc biệt kính nể những cái đó tự viết đến tốt. Lưu Huyên cũng thật sẽ tìm cơ hội. Như thế rất tốt. Hạ hầu ngu cười ngâm ngâm địa đạo. Dư Diêu đại trưởng công chúa trước đó vài ngày còn cùng ta nhắc mãi muốn ra một quyển tự gián, muốn tìm mấy cái thiện thư tiểu nương tử hỗ trợ. Tứ nương tử vừa tới kiến Khang Thành, nói vậy đối kiến Khang Thành người còn không quen thuộc. Vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này cùng những cái đó các tiểu nương tử nhận thức, quen thuộc. Chương 12 tranh phong. Như thế nào lại nhắc tới Dư Diêu đại trưởng công chúa? Phạm thị mặt hắc như đáy nổi. Lữ Liên nhìn không khỏi đáy lòng sinh nghi, nhưng lúc này không phải phu thê gian có thể nói lặng lẽ lời nói thời điểm. Hắn một mặt có chút không chút để ý nói, đại trưởng công chúa đảo cùng tiên đế đều từ nhỏ sư từ thư thánh đào tiên sinh, cũng cùng tiên đế giống nhau thích thư pháp. Đại trưởng công chúa muốn ra bản tự thiếp, phía trước ta chính là một chút tiếng gió cũng không có nghe được. Không biết đại trưởng công chúa chuẩn bị ra buồn như thế nào bảng chữ mẫu. Một mặt đầu góc lại xoay chuyển bay nhanh. Phạm thị là mang theo lư tứ nương đi gặp hạ hầu ngu, tưởng nhân cơ hội làm hạ hầu ngu biết, tứ nương tử chính là bọn họ lư ra vì thiên tử tuyển định hoàng hậu. Nhưng Phạm Thị cùng Hạ Hầu Ngu gặp mặt lúc sau, lại không có nửa phần cao hứng, có thể thấy được kết kiến việc cũng không thuận lợi. Dư diêu đại trưởng công chúa cùng Văn Tuyên Hoàng Hậu quan hệ phi thường kém, liên quan cũng không thảo Hạ Hầu Ngu tỷ đệ thích. Tết thượng tỷ như vậy ngự yến đều không có thỉnh Dư diêu đại trưởng công chúa tiến cung. Lúc này lại đột nhiên nhắc tới người này tới. Người này cùng chuyện này có quan hệ gì đâu. Lưu Liên trong đầu Linh Quang chợt lóe tức khác sắc mặt cũng như Phạm Thị giống nhau hát như đáy nổi dư diêu đại trưởng công chúa có cái không thành khí tay ăn chơi chính nơi nơi tìm người cho hắn làm mai đâu chẳng lẽ hạ hầu ngu đem lư tứ nương cùng dư diêu đại trưởng công chúa ra cái kia tay ăn chơi xả tới rồi một khối hắn nhìn phạm thị liếc mắt một cái sau đó lại nhìn lư tứ nương tử liếc mắt một cái phạm thị gật gật đầu nhiều năm ân ái phu thê chi ra năn ý khẳng định lư huyên ý tưởng lư huyên hút một ngụm khí lạnh liền nghe thấy hạ hầu ngu nói trước đó vài ngày đại trưởng công chúa tới tìm ta làm ta cho nàng mười bạc triệu tiền ta thế mới biết đại trưởng công chúa muốn ra bản tự thiếp mấy năm nay quốc khố hư không ta bổng lộc tiền lời đều trợ cấp cho nội phủ nơi nào có tiền cấp đại trưởng công chúa đại trưởng công chúa trong lòng phòng trường cũng biết đã phát một đốn tính tình không nói tiền sự làm ta bắt vài người đi nàng nơi đó hỗ trợ ta đang lo không biết phái ai đi hảo đại tướng quân liền hướng ta để cử tứ nương tử này thật đúng là duyên phận lại nói tiếp ta cái kia biểu hình tuy rằng không đáng tin cậy lại là nhất đẳng nhất hiếu thuận Đại trưởng công chúa vì hắn hôn sự nhưng giàu thối ruột, tứ nương tử nếu là có thể đi cấp đại trưởng công chúa hỗ trợ, nói không chừng được đại trưởng công chúa thích, thỉnh chỉ làm tứ nương tử lưu lại. Điều này cũng đúng một câu chuyện mọi người ca tụng. Chó má câu chuyện mọi người ca tụng, giúp đỡ nhà người khác trưởng bối tu thư, lại cùng nhà người khác nhi tử đính thân. Chuyển ra đi, người khác còn tưởng rằng tứ nương tử phẩm đức không hợp, câu dẫn nhà người khác nhi tử, cả đời danh dự liền hủy. Hạ hầu ngu đây là muốn làm gì? lưu uyên lạnh lùng mà nhìn hạ hầu ngu hạ hầu ngu không chút nào yếu thế mặt vô biểu tình mà nhìn lại lưu uyên không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên hạ hầu hưu đạo không biết đã xảy ra cái gì lại bản năng sợ a tỷ có hại tiến lên vài bước đứng ở hạ hầu ngu bên người lưu tứ nương tử cúi đầu có vẻ có chút năng kham phạm thị nhíu mày nàng thực xem thường hạ hầu hữu đạo cảm thấy hắn đường đường một cái thiên tử lại tổng tránh ở hạ hầu ngu phía sau nàng cũng xem thường hạ hầu ngu cảm thấy nàng êm đẹp một nữ hài tử luôn thích ra mặt cùng nam tử quyết tranh hơn thua cao thấp phạm thị trấn an mà ôm lư tứ nương bả vai thôi thị cũng to mày nàng cảm thấy hạ hầu ngu làm được có chút quá mức mặc kệ lư tứ nương về sau gả cho ai hạ hầu ngu làm trưởng công chúa nói như vậy lư tứ nương đối lư tứ nương danh dự đều là một loại thương tổn mà hạ hầu ngu càng không nên vì như vậy sự cùng lư thuyên tranh phong tương đối nàng nội nói không biết đại tướng quân tìm trưởng công chúa chuyện gì Lúc này Thái Dương đang lúc đầu, đứng ở chỗ này nói chuyện phơi đến hoảng. Đại tướng quân cùng trưởng công chúa không bằng đến bên cạnh đỉnh hóng gió nói chuyện. Thôi Thị nói đánh vỡ Lưu Uyên cùng hạ hầu ngu chi gian ràng co. Lưu Uyên ánh mắt tâm trầm. Nguyên lai hạ hầu ngu phía trước biểu hiện ra ngoài cái gọi là đạm nhiên, đắc ý, tính kế đều bất quá là ở diễn trò thôi. Nàng sớm đã đảo hảo hố ở chỗ này chờ hắn đâu. Bất quá, nàng lại như thế nào biết hắn tính toán. Chẳng lẽ hắn bên người có nàng người không thành Lưu viên nghĩ, tâm hỏa giống bị bắt du dường như phanh mà lập tức đốt lên. Hạ hầu ngu cư nhiên dám tính toán hắn. Nàng sẽ không sợ hắn phế đi nàng cái này trưởng công chúa sao. Lưu viên giữa mày hiện lên một tia sắc khí, biểu tình lạnh lùng, không nhọc trưởng công chúa lo lắng. Ta này chất nữ sợ là không có công phu giúp dư diêu đại trưởng công chúa nội, tứ nương tử tính tình khoang dung, hành sự chu toàn, ôn nhu kính cần nghe theo, ta tổ mẫu một khắc cũng không rời đi nàng. Hắn đây là phải vì lưu tứ nương chính danh đâu. Hạ hầu hữu đạo sợ tới mức một run run, lại không có lui về phía sau, ngược lại nơm nớp lo sợ mà cùng á tỉ sóng vai đứng ở cùng nhau. Lư tứ nương tử bay nhanh mà liếc hạ hầu hữu đạo liếc mắt một cái. Nếu là kiếp trước, hạ hầu ngu liền tính là làm trái lư viên cũng sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng, không phải một cái trên đường người liền không phải một cái trên đường người, nàng nhường nhịn sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng mềm yếu có thể khi dễ. Nàng cùng với vâng vâng dạ dạ mà làm người không bằng thấy rõ thạo đời, muốn làm gì liền làm gì. Nàng chấn an mà kéo hạ hầu hưu đạo tay, cười khanh khách nói, đại tướng quân lời nói sai rồi. Ngài là ta cùng em trai ơn nhân, lúc trước không có ngài, liền không có chúng ta tỷ đệ hai người, chúng ta vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Chỉ là chúng ta trước hai năm tuổi quá tiểu, không hiểu chuyện, ủy khuất đại tướng quân. Nếu là có thể cho lưu ra ban việc hôn nhân, toàn lưu ra cạnh cửa, kia cũng là hẳn là. Ngụ ý nàng không có trực tiếp cấp lư tứ nương cùng dư diêu đại trưởng công chúa ra lang quân tứ hôn chính là tốt lư uyên khí cực mà cười nói này chỉ sợ là thiên tử thái hậu hoàng hậu mới có quyền lực trưởng công chúa hay là tưởng bao biện làm thầy không thành hạ hầu ngu cười nói tha thiết ta tổ mẫu cùng mẫu hậu đều tấn thiên thiên tử lại là ta em trai ta cái này làm a tỷ giúp hắn quản quản hậu cung sự có cái gì không được đại gia như vậy khẩn trương chẳng lẽ là cảm thấy ta cái này làm trưởng công chúa không có cái này thể diện Hạ hầu hữu đạo nghe A Tỷ nhắc tới hắn, tuy rằng sợ hãi Lưu Uyên cùng hạ hầu ngu xào lên, nhưng còn vội vàng mà đoạt ở Lưu Uyên phía trước mở miệng nói, A Tỷ với ngoại là trưởng công chúa, với nội là ta một mẹ đẻ ra cốt nhục, chuyện của ta, tự nhiên là A Tỷ sự, nàng tự nhiên có thể đương ra làm chủ. Nói xong, hắn còn sợ Lưu Uyên tiếp tục dây dưa chuyện này, lại nói, tựa như đại tướng quân trong nhà sự, không cũng tất cả đều là phạm phu nhân làm chủ sao. Đại tướng quân cũng không thể bởi vậy mà trách cứ ta A Tỷ ta nguyện ý nàng quản chuyện của ta nói đến cái này phân thượng trừ phi lư uyên muốn bắt hạ hầu hữu đạo mặt mũi bằng không cũng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành phạm thị lại suy xét so lư uyên càng nhiều nàng lén lút lôi kéo lư uyên ống tay áo. lư uyên tay cầm trọng binh cảm thấy mấy năm nay hắn đối hạ hầu ngu tỷ đệ quá mức dày rộng tỷ đệ hai lại đã quên là ai bảo vệ bọn họ vinh hoa phú quý hôm nay sự nếu mọi người đều biểu lộ lập trường ngoài miệng cậy mạnh cũng không có gì ý tứ Hắn tìm một cơ hội giáo huấn một chút này tỷ đệ hai, bọn họ biết lợi hại liền sẽ nghe lời. Hơn nữa hắn không nghĩ Phạm thị lo lắng, cũng liền chịu đựng không nói gì. Thôi thị sớm bị dọa đến đầy đầu mồ hôi lạnh, thấy thế vội tiến lên hòa giải, đầu tiên là đoán trách Hạ Hầu ngu không hiểu chuyện, lại nói là chính mình không có kịp thời khuyên can Hạ Hầu ngu, sau đó lại lần nữa thỉnh Phạm thị cùng Lư Uyên đến đỉnh Hóng Gió uống trà dùng điểm tâm. Chương 13: Giáo huấn. Lư Uyên nếu quyết định phải cho Hạ Hầu ngu tỷ đệ giáo huấn, Đương nhiên sẽ không tiếp thu Thôi Thị xin lỗi cùng mời. Hắn xem cũng không xem Thôi Thị liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Phạm Thị nhìn, kéo lên Lư Tứ Nương, mang theo chính mình hai đứa nhỏ cũng đi theo vội vàng rời đi. Lư hoài ngạc nhiên, nhưng thực mau mà cười lạnh một tiếng cũng đi rồi. Sự ra đột nhiên, trừ bỏ hạ hầu ngu, người khác không phải hai mặt nhìn nhau chính là trợn mắt há hốc mồm. Thôi Thị càng là thất thanh nói, ta, ta cũng chưa nói cái gì a Một bộ sợ bởi vì nàng duyên cơ mà đắc tội lưu duyên bộ dáng. Hạ hầu ngu không cho là đúng, nhàn nhạt, nhạt mà cười vớt ve chính mình trên cổ tay mang giường chi ngọc chuỗi hạt, không vội không chấm nói, mợ không cần xuất ruột, đại tướng quân nói vậy có quan trọng sự. Sau đó nàng hô đỗ tuệ, trà bánh đều chuẩn bị hảo sao. Có thể thượng trà bánh. Dựa theo đỗ tuệ ăn bài, giữa trưa bại yến, quá một canh giờ lúc sau thượng trà bánh, dùng trà bánh, hoa lâm viên ngự yến cũng nên tan. Lúc này còn chưa tới thượng trà bánh thời điểm nhưng hạ hầu ngu hỏi đó chính là tưởng trước tiên kết thúc lần này ngự yến đỗ tuệ không người ứng đúng vậy phân phó cung nữ bắt đầu thượng trà bánh quân thần gặp nhau nguyên bản là kiện lệnh người cao hứng sự nhưng lưu uyên rời đi làm ngự yến bao phủ một tầng bóng ma mọi người đều an tĩnh mà ngồi quỳ tại án kỳ trước thất thần mà ăn trà bánh mấy cái tuổi nhỏ tiểu nương tử tiểu lang quân đều bị sợ tới mức thành thành thật thật không dám âm ý. hạ hầu ngu nhìn đều đi theo cảm thấy khó chịu qua loa mà ăn điểm tâm liền cùng hạ hầu hữu đạo khởi giá hồi cung hoa lâm viên ngự yến tan giã trong không vui hạ hầu hữu đạo nhẫn mà không phát chờ trở, trở lại thính chính điện thiên điện liền rốt cuộc nhịn không được hắn hung hăng mà đem trong tay ngọc như yến điện ở phong lan tịch thượng căm giận như nói a tỉ ngươi xem lưu uyên là bộ răng gì ta xem hắn là muốn học tư mã chiêu ta lại không phải tào hoán kiếp trước hạ hầu ngu nhưng không nghe thấy nghỉ mát hầu có nói có như vậy oán giận nàng ẩn ẩn cảm thấy là bởi vì nàng cứng rắn mới làm hạ hầu hữu đạo cũng trở nên kiên cường có lẽ em trai như vậy mềm yếu cùng nàng đối lưu uyên thái độ có rất lớn quan hệ nàng không khỏi thử nói em trai ta hôm nay đắc tội lưu uyên ngươi sợ hay sao sợ hãi hạ hầu hữu đạo thản nhiên địa đạo lại tâm bình khí hòa mà ngồi quỳ ở hạ hầu ngu bên người nhưng chúng ta đối hắn lại thuận theo hắn cũng sẽ không thỏa mãn a cùng với như vậy tham sống sợ chết ta tình nguyện xả thân lấy nghĩa nói hiệu nói vượng hạ hầu ngu nghe kinh hãi nhịn không được khiển trách hạ hầu hữu đạo hạ hầu hữu đạo lại không có giống như trước như vậy hy cười nhận sai như vậy bất quá lại chính xác mà đối hạ hầu ngu nói a tỷ ngươi xem những cái đó suy nhược lâu ngày đấy vương có cái nào rơi vào cái kết cục tốt còn bị sử sách thượng thoá mạng ta không cần như vậy hạ hầu ngu cảm xúc mênh ngông sau một lúc lâu đều không có nói chuyện có cung nhân bẩm báo nói thôi thị lại đây Hạ hầu ngu làm đỗ tuệ đi thỉnh mợ lại đây. Thôi thị thấy bọn họ tỉ đệ thần sắc nghiêm trọng, không hiểu ra sao, vội nói, đây là làm sao vậy. Hạ hầu hữu đạo nói tự nhiên không thể tùy ý truyền ra đi. Không có việc gì. Hạ hầu ngu tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ nói, thiên tử đang cùng ta nói dư diêu trưởng công chúa sự đâu. Thôi thị nghe tên này liền đau đầu, không hề hoài nghi tỉ đệ hai chi gian khắc thường, vội nói, nàng nếu là lại đến tìm ngươi, ngươi khiến cho nàng đi tìm ta. Nói ngươi của hồi môn đều ở tay của ta, ta giúp ngươi quảng, không cho ngươi tiền. Hạ hầu ngu tỉ đệ đồng thời lộ ra tươi cười tới. Thôi thị liền thở dài nói, hoa lâm viên bên kia ta đã làm người thu thập hảo. Thôi ra bên kia các ngươi cũng không cần lo lắng. Đại tướng quân cái này ở thái độ, ai trong lòng không phải gương sáng. Các ngươi cũng không cần thương tâm, ta trở về liền cho ngươi cứu cứu viết thư, làm hắn hồi kiến khang một chuyến. Như thế nào cũng không thể cho các ngươi ăn mệt đi. Cảm ơn mợ hạ hầu hữu đạo thân mật mà đối thôi thị nói thôi thị không để bụng mà cười cười nói một đại thông an ủi hai người nói lúc này mới rời đi cung nguyện về nhà viết thư đi lư uyên cùng phạm thị lư hoài đã về đến nhà phạm thị đem hai cái nhi tử cùng lư tứ nương dàn xếp xuống dưới liền đi lư uyên thư phòng lư uyên đang ở cùng lư hoài nói chuyện thấy phạm thị tiến vào lư hoài đứng dậy cấp phạm thị hành lễ lại cung kính mà thỉnh phạm thị ngồi xuống tự mình phân phó nha hoàn thượng trả bánh Lúc này mới hơi có chút oán giận mà đối Phạm thị nói, vừa rồi nếu không phải Tẩu Tẩu ngăn đón, A huynh liền đem Tấn Lăng cái kia nha đầu thối giáo huấn một đốn, làm sao tới nhiều như vậy sự. Đem Lư Tứ Nương đưa vào cung đi, là Lư gia quyết định, hắn cũng là biết đến. Phạm thị triều thượng phu nhìn qua đi, lạnh băng trên mặt có nhợt nhạt ý cười, uống trà ôn thanh nói, ta cảm thấy lúc ấy chọc giận Tấn Lăng cũng không phải sáng suốt cử chỉ, các ngươi là nam tử, không nghe ra Tấn Lăng ngụ ý, các ngươi cũng đừng quên, nàng nếu là Khang Khang, không những có thể cấp từ nương tử tứ hôn còn có thể cấp a phật tứ hôn lư uyên huynh đệ thật đúng là không nghĩ tới này một vụ hai người đều là sửng sốt a phật chính là bọn họ đích trường tử là gia tộc người thừa kế không chấp nhận được nửa điểm làm lỗi phạm thị tươi cười rút đi thanh âm trở nên cùng nàng biểu tình giống nhau lạnh băng nói cái này nha đầu tâm nhãn càng lúc càng lớn là thời điểm cho nàng thượng thượng ngai đầu lư hoài không thích chính mình cái này tẩu tử can thiệp trong nhà sự vụ Nàng cái này tẩu tử đối A huynh lực ảnh hưởng quá cường. Hắn nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, chúng ta không nghĩ tới nàng sẽ gả cho Tiêu Hoàn. Việc này có điểm phiền thoái. Phạm Thị là cái loại này gả đến tốt nữ tử, nàng liền phá lệ không thể chịu đựng có người so nàng gả đến còn hảo. Nghe Lư Hoài nói như vậy, nàng truy vấn nói, chỉ giáo cho. Kia Tiêu Hoàn không phải bị đại tướng quân điều đi từ châu sao. Như vậy đoạn thời gian, hắn còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng không thành. Lưu Hoài nhìn Lưu Huyên liếc mắt một cái. Lưu Huyên mặt vô biểu tình, không nói gì. Lúc này Phạm Thị xuất thân không đủ liền hiển hiện ra. Lưu Gia là phương bắc môn thiệt, năm đó người hồ loạn hoa, bọn họ là đi theo Minh Tông Hoàng Đế chạy trốn tới Giang Nam tới. Thiêu Gia lại là Ngô trung họ. Lúc trước giống đi theo Hạ hầu ngu Tằng tổ phụ Minh Tông Hoàng Đế Nam Hạ này đó phương bắc môn thiệt không chỉ có đã chết rất nhiều người, còn mất đi thổ địa cùng nô tỳ, đừng nói duy trì ngày cũ huy hoàng, chính là ăn mặc đều không thành bảo đảm. Minh tông hoàng đế liền hạ chỉ cho phép bọn họ khai hoang. Nhưng những cái đó đất hoang sở di trở thành đất hoang, liền bởi vì bất lợi với trồng trọt, cũng không nên ra, lúc này mới bị những cái đó Ngô Trung họ Sở bỏ. Phương Bắc Môn Phiệt suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại tiền lời cực nhỏ, ăn không đủ no, áo rách quần manh. Phương Bắc Môn Phiệt cùng Ngô Trung họ Chi gian từ mâu thuẫn bay lên đến chiến tranh. Lúc ấy Ngô Trung nhất có danh vọng chính là Cố Tiền Ngô Tiêu Bốn Gia. Nay Bốn Gia lấy Cố Gia cầm đầu, quyết định phế đi Minh Tông hoàng đế dựng lập tân quân, cuối cùng lại bị lấy lưu ra cầm đầu Bắc địa môn phiệt đánh bại. Đây cũng là sau lại bị người coi là bốn họ loạn nô. Mà Tiêu gia là bốn họ trung duy nhất không có bị diệt tộc nô trung họ. Đây cũng là vì cái gì từ ấy năm tới nay, Tiêu gia vẫn luôn đều rất điệu thấp mà sinh hoạt ở Ngô trung duyên cớ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, này đã là chuyện cũ năm xưa, cái gọi là Ngô trung họ cùng phương Bắc môn phiệt hiện tại đều đã không có gì khác nhau. Chuyện này ngươi đừng động đa đều có chú ý. Lư Liên ôn thanh đối Phạm thị nói: "Thân nhóm, hôm nay đổi mới, ngày mai sẽ có hai cảng, nhưng thời gian không chừng, đại gia vẫn là buổi tối cùng nhau xem đi." tính toán. Phạm thị đối Trượng Phu là phát ra từ nội tâm sùng bái cùng tín nhiệm, Lư Liên làm nàng không cần lo cho, nàng liền sẽ không quản. Nàng cung kính mà chiều Lư Liên hành lễ, ôn nu dặn dò Trượng Phu vài câu gió đêm còn thực hàn, nhớ rõ muốn thêm kiện quần áo linh tính nói, lúc này mới lui xuống lư huyên tự mình đưa nàng ra cửa lư hoài ở a huynh sau lưng bị môi nhưng chờ đến lư huyên xoay người lại khi trên mặt hắn đã không có bất luận cái gì khác thường chờ hai huynh đệ một lần nữa ngồi xuống lư hoài nói a huynh ngài chuẩn bị như thế nào đối đãi tấn lăng nàng hiện tại dù sao cũng là tiêu hoàn vợ cả không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật có một số việc cũng không hảo quá mức a tổng không thể làm tiêu hoàn hưu nàng đi ta xem tiêu hoàn cũng không có khả năng hưu nàng a lư huyên không nói gì Tiêu hoàn phụ thân Tiêu Viêm tuy rằng thanh danh không hiện, lại đa mưu túc trí, khôn khéo có thể làm. Hắn làm ra chủ lúc sau, không chỉ có bảo vệ đình hầu tức vị, lại còn có thực mau mau khiến cho Tiêu ra thoát khỏi quân cảnh, một lần nữa trở thành ngô trung hảo môn cự phú trí nhất. Hắn thậm chí còn rất có ánh mắt mà đem lúc ấy năm ấy 13 tuổi Tiêu hoàn đưa đến nhậm tương dương thứ sử đồng môn sư huynh ấn lâm bắc môn hạ, theo ấn lâm bắc bắc phạt thủ quốc. Tuy rằng cuối cùng ấn lâm bắc sắp thành lại bại, mang đi binh mã chết chi bảy ứng ra bởi vậy mất đi đế vương vinh sủng cùng tước vị, ấn lâm bắc cũng rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục, lại làm tiêu hoàng thanh danh tức hởi, thành tiểu tiêu hoàng đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, trung trinh đại nghĩa, bền gan vững chí danh dự, hắn không cấm có chút hối hận. Lúc trước ấn lâm bắc chết bệnh trước từng tưởng đem tiêu hoàng phó thác cho hắn, nhưng hắn không thích ngô trung thế tộc, không muốn tiếp nhận tiêu hoàng, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tiêu hoàng cùng hạ hầu ngu hôn sự, là hạ hầu ngu cứu cứu, kinh châu thứ sử trịnh phân làm được ngôi. Ai ngờ Trịnh Phân cư nhiên sẽ vứt bỏ dòng dõi chi thấy, cấp hạ hầu ngu tìm cái Ngô Trung người, kia hạ hầu ngu cư nhiên còn đáp ứng rồi, hắn có thể nói là dưỡng hổ thành hoạn. Nếu là lúc trước hắn tiếp nhận Tiêu Hoàng, cái này ý niệm ở Lư Uyên trong óc chợt lóe mà qua, Lư Uyên liền đem nó đè ép đi xuống. Lư Uyên hỏi Lư Hoài, Tiêu Hoàng đi từ Châu lúc sau đều làm chút cái gì? Hắn làm Tiêu Hoàng tiết cầm đô đốc từ Châu cùng dự Châu, chính là làm Lư Hoài nhìn người này. Lư Hoài không để bụng mà cười nói. Cái gì cũng không có làm. Chính là cả ngày ăn ăn uống uống, ngâm thơ vẽ tranh, phi ngựa bản tên. Nói tới đây, hắn tinh thần chấn động, nói, nghe nói tiêu hoàn tiễn pháp phi thường hảo, có thể kéo nhị thạch nửa cung không nói, còn có thể thiện xạ, cũng không biết trịnh phân từ nơi nào tìm người này. Lưu viên sắc mặt không vui. Kia tiêu hoàn đáp ứng thượng công chúa, nói vậy đã cân nhắc quá được mất. Hắn có chính mình dạ tâm. Bất quá, tiêu hoàn lại lợi hại cũng chỉ là mới sinh né con, tưởng ở triều đình đứng vững góc chân Xông ra một cái cục diện tới, cũng không phải là dựa vào cưới một cái trưởng công chúa, sẽ mang binh, có thể làm thơ vẽ tranh là được. Hắn muốn học đồ vật còn rất nhiều, phải đi lộ còn rất dài. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào làm tứ nương tử gả cho hạ hầu hữu đạo. lư Huyên đem tiêu hoàn cái này trước mắt còn không phải đối thủ của hắn người vứt tới rồi sau đầu, đối lư hoài nói, tưởng giao huấn tấn lăng cũng không có gì khó xử. Một hàng nàng bị phân, nhị là ở 3 tháng 20 ngày đại tế nhân cho nên không cử hành lư hoài ánh mắt sáng lên văn tuyên hoàng hậu đại tế vẫn luôn là hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo nhớ mãi không quên sự thậm chí hạ hầu hữu đạo còn tưởng cho chính mình mẹ để lại lần nữa gia phong nếu là như thế này thiên tử nên gấp đến độ xoay quanh đi chỉ là không biết thiên tử đến lúc đó có thể hay không trách cứ tấn lăng trưởng công chúa lư hoài híp mắt cười nói đáng tiếc không thể thấy tấn lăng cùng thiên tử nghe thấy cái này tin tức khi biểu tình hắn tâm tắc không chút nào che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa Lưu Viên cảnh cáo mà nhìn Lưu Hoài liếc mắt một cái, nói, bất quá, hiện tại còn không phải cùng Tấn Lăng trở mặt thời điểm. Ta ngày mai làm ngươi tẩu tẩu lại tiến cùng một chuyến, nếu là Tấn Lăng như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, lại động nàng cũng không muộn. Lưu Hoài ha hả cười, nói, nguyên lai like vừa rồi ở Hoa Lâm Viên, A Huynh là hù dọa Tấn Lăng. Lưu Viên nhứng mẩy, không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì hạ hầu ngu cho hắn bãi cái sắc mặt liền từ bỏ tính toán của chính mình. Khá vậy sẽ không làm hạ hầu ngu cho rằng chính mình có thể ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm mà không nghe hắn sai sử Lư Hoài nghe xong đôi mắt hạt trâu xoay chuyển, không biết xấu hổ mà thấu qua đi, cười đùa đùa điệu đạo, kia Hoàng Nông Công Chúa. Chuyện này ngươi liền không cần lại suy nghĩ. Lư Viên nghiêm khắc mà đánh gãy Lư Hoài nói, nói, tứ nương tử hôn sự đều không có nói định, Hoàng Nông Công Chúa hôn sự tạm thời không để cập tới. Tạm thời không để cập tới, không phải là vĩnh viễn không để cập tới. Lư Hoài được đến hắn muốn. Cười đến càng thêm thoải mái. Hạ hầu hữu đạo lại một đêm đều không có ngủ. Phẫn nộ lúc sau bình tĩnh lại, hắn rất là nghĩ mà sợ. Lư viên làm được nhiều, nói được thiếu. Trong chiều đắc tội người của hắn nhiều không có gì kết cục tốt. Hắn nếu là đối phó A tỷ hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ mới có thể che chở hắn A tỷ? Chẳng lẽ một hai phải đáp ứng lưu ra việc hôn nhân sao? Nghĩ đến đây, hắn hung hăng mà khắp chính mình một chút. A tỷ chính là vì hắn hôn sự mới chọc giận lưu Uyên. hắn nếu là đáp ứng rồi lưu ra hôn sự, hắn A tỷ làm những chuyện như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hạ hầu hữu đạo thế khó xử, vào chiều sớm phía trước đi trước phượng dương điện. Hạ hầu ngu ở tắm rửa tắm gội. Hạ hầu hữu đạo ngạc nhiên, nói, lúc này, đỗ tuệ phi thường lo lắng. Nay đã là hạ hầu ngu hợp với ba ngày làm ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại đều sắc mặt tái nhợt, mướt mồ hôi và áo. Nàng tưởng tỉnh cái y công đến xem. Lại bị hạ hầu ngu cự tuyệt, cố tình thiên tử thể nhược, nàng không dám nói cấp thiên tử nghe, sợ thiên tử lo lắng hãi hùng, hạ hầu ngu còn không có hảo nhanh nhẹn, thiên tử cũng bị bệnh. Ngay xuân thái dương hảo, tiểu cung nữ nhóm mấy ngày nay đều ở phơi trăn, sợ là nhiệt chứ. Đỗ tuệ gạt hạ hầu hữu đạo, thực mau rời đi đề tài, thiên tử như thế nào lúc này lại đây? Nhưng dùng quá đồ ăn sáng. Nếu không đem đồ ăn sáng truyền tới phượng dương điện tới, trường công chúa hẳn là thực mau là có thể thu thập sẵn sàng muốn ta đi vào nói một tiếng sao? hạ hầu hưu đạo không quá để ý, có chút héo héo gật gật đầu, ngồi quỳ ở hạ hầu ngu án thư trước, một mặt tùy ý mà phiên trên án thư thư tử, một mặt nói, đem đồ ăn sáng chuyển tới phượng dương điện đi. ta tưởng cùng a tỷ cùng nhau dùng nữa. đỗ tuệ cung khiêm mà lui xuống, nghe xong tin hạ hầu ngu qua loa mà bùi tóc liền ra tới, nàng không thể không thận trọng. kiếp trước lúc này, nàng em trai đã hôn mê bất tỉnh, nàng đã từng nhất thời thay đổi kiếp trước kết cục. Nhưng ai biết có thể hay không bị một lần nữa kéo về nguyên lai quy đạo đâu. Ngươi như thế nào lúc này tới? Hạ hầu ngu lôi kéo em trai tay nói, từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, sợ hắn có chỗ nào không thỏa đáng. Hạ hầu hưu đạo giờ khóc giờ cười, nói, ta chính là tưởng A tỷ, đến xem A tỷ mà thôi. Hạ hầu ngu không khỏi nở nụ cười, nói, liền ở ta nơi này dùng đồ ăn sáng hảo, đợi chút đưa ngươi đi vào chiều sớm. Tựa như phụ hoàng mới vừa băng hà thời điểm giống nhau. A tỷ mỗi ngày đều đưa hắn thượng triều, hạ hầu hữu đạo vui vẻ mà cười. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng, sự tình luôn là một cọc tiếp theo một cọc. Buổi chiều muốn gặp công ty điện ảnh người, thương lượng kịch bản sự, đệ nhị càng sẽ càng đến tương đối chế, đại gia đừng chờ. Chương mười lăm hôn mê, hạ hầu ngu tỷ đệ dùng quá đồ ăn sáng, hạ hầu ngu giống không xuất giá phía trước giống nhau, nắm em trai tay, chậm rãi đưa nàng em trai đi thính chính điện chính điện. Trên đường, hạ hầu ngu an ủi em trai. A tỷ không phải từ trước, đại tướng quân chính là tức giận ta, cũng không hảo lướt qua ngươi tỷ phu hoặc là ngươi trách phạt ta. Hắn nhiều lắm cũng chính là phiền phiền ngươi, phiền phiền ngươi tỷ phu. Nói tới đây, nàng nghĩ đến em trai phía trước vẫn luôn căng thẳng mặt, có tâm khai đạo hạ hầu hữu đạo, không khỏi treo chọc địa đạo. Em trai khẳng định sẽ giữ gìn ta, ta một chút cũng không lo lắng. Đến nỗi ngươi tỷ phu khiến cho hắn đi hao tổn tâm trí hảo. Hoàng gia công chúa cũng không phải là như vậy hảo cưới. Ngươi nói đúng không? Hạ hầu hưu đạo quả nhiên bị a tỷ chọc cười, hắn gật đầu, vô cùng cao hứng mà thượng chiều đi. Hạ hầu ngu đứng ở điện dưới hiên, nhìn em trai bối cảnh biến mất ở nguy nga cung điện trung, lúc này mới xoay người trở về phượng dương điện. Đỗ tuệ chính mỉm cười đứng ở tẩm cung cửa chờ hạ hầu ngu, hạ hầu ngu tỷ đệ có thể như vậy lẫn nhau chiều ứng, nàng cảm thấy phi thường vui mừng. Qua ba tháng tam, chính là tết đoan ngọ, trong cung nên đổi kẹp sam, cũng nên làm hạ thường. Nàng hơi hơi không người. Theo hạ hầu ngu vào tầm cung, ôn gia năm nay lại có tân bố tiến cống, nghe nói tinh tế như tơ rồi lại trắng tinh như ngọc, lấy cái tên là Tuyết Nguyện, trưởng công chúa muốn hay không nhìn xem. Trong cung mấy năm nay vải dệt đều là hồ châu ôn gia tiến cống, từ trước hạ hầu ngu ở trong cung thời điểm, này việc này đều từ nàng quản. Nàng xuất giá lúc sau liền giao cho đỗ tuệ trong tay. Đỗ tuệ sợ nàng nhân hoa lâm viên sự không cao hứng, cố ý tìm chút sự cho nàng làm, miễn cho nàng miên man suy nghĩ hạ hầu ngu trong lòng lại không bằng biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh đánh quá hai đời giao tế người còn có thể không biết hắn là cái dạng gì tính tình sao ở hoa lâm viên lưu liên phất tay háo bỏ đi thật là ở sinh khí nhưng lấy hắn làm người hắn sinh khí về sinh khí muốn can sự vẫn là sẽ làm hạ hầu ngu không để ý đến đỗ tuệ nói từ mà là hỏi một đẳng trả lời một nẻo đối đỗ tuệ nói ngươi phái cá nhân đi thính chính điện thủ đem đại điện thượng phát sinh sự đều một năm một mười mà nói cho ta Đây là sợ thiên tử bị Lưu Duyên chỉ trích đi. Đỗ tuệ thần sắc chợt tắt, túi đầu hẳn là, lui xuống. Hạ hầu ngu dựa vào ẩn túi thượng, nhắm mắt nghĩ tâm sự. Nếu Lưu Duyên chuyện xưa nhắc lại, một hai phải đem Lưu Tứ Nương gả tiến cung tới, nàng hẳn là như thế nào cự tuyệt mới hào đâu. Còn có tiêu hoàn nơi đó. Kiếp trước, hắn đi từ châu không bao nhiêu thời gian liền thu phục từ châu thứ sử cùng dự châu thứ sử. Sau lại này hai người vẫn luôn đi theo tiêu hoàn, vì tiêu hoàn hai lần bắt phạt lập hạ công lao hắn mã kiếp này nàng cũng không có thay đổi tiêu hoàn vận mệnh tiêu hoàn hẳn là cũng sẽ cùng kiếp trước giống nhau thực mau liền giải quyết từ châu cùng dự châu sự mới lả chỉ là kiếp này không có em trai mất sớm không biết hắn sẽ ở từ châu nốc bao lâu thời gian hắn là sẽ cùng khi nhậm dương châu thứ sử lư hoài đem rượu ngôn hoan huynh đệ tương xứng vẫn là đối chọi gay gắt một bước cũng không nhường đâu kiếp trước tiêu hoàn nhất am hiểu chính là lấy nhu thắng cương không biết kiếp này có thể hay không cũng là như thế nàng lung tung rối loạn nghĩ thời gian bay nhanh chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm thính chính điện lâm triều đã tan bị đỗ tuệ phái đi nghe vách tường rác tiểu nội thị triều nàng bẩm đại tướng quân nói năm trước đại thai lương giới chướng đến lợi hại năm nay sợ là thu hoạch cũng không tốt làm thiên tử mệnh các nơi quan phủ đều nhiều thu điểm lương thực vạn nhất là cái thai năm cũng hảo khai lều thiết cháo thiên tử cảm thấy thực hảo nhưng thượng thư lệnh nói năm trước đại tướng quân hạ lệnh chướng thuế má hiện giờ nam đinh mỗi năm nạp lụa bốn thất miên năm cân đã là chính đáng trong năm gấp hai nếu là lại gia tăng thuế má sợ là có chút không thỏa đáng chính đáng là hạ hầu ngu tặng tổ phụ minh tông hoàng đế niên hiệu hạ hầu ngu rất là ngoài ý muốn, hỏi kia nội thị trên triều đỉnh trừ bỏ này đó không có nói chút mặt khác cái gì sao không có kia nội thị lòng còn sợ hãi địa đạo thẳng đến hạ triều vài vị đại nhân đều không có tranh ra cái cao thấp tới thiếu chút nữa đem thiên tử đổ ở đại điện nơi nào còn có thời gian đi nghị luận chuyện khác xem ra lư uyên quyết định tạm thời nhịn một chút Không biết hắn hay không đã co đối sách, vẫn là gần muốn nhìn một chút hai người ai châm ổn. Rốt cuộc hạ hầu hữu đạo từng ngày lớn lên, một ngày nào đó sẽ thành thân. Chỉ cần hạ hầu hữu đạo thành thân, hắn liền có cơ hội can thiệp hạ hầu hữu đạo hôn sự. Hạ hầu ngu phất tay làm tiểu nội thị lui xuống. Hạ hầu hữu đạo hạ triều tới nàng bên này dùng cơm trưa. Tỷ đệ hai nói nói cười cười, giữa trưa thực mau liền đi qua. Hạ hầu ngu nghỉ trưa, hạ hầu hữu đạo đi thinh chính điện xem tấu chương đi trong nháy mắt liền đi qua một tuần thời tiết hoàn toàn mà ấm áp lên cung nguyện nội cỏ cây sung xuê phồn hoa cửa cẩm chật mắt nhìn đi diễm lệ đến giống như giữa hè đỗ tuệ bọn người tán năm nay hoa khai đến hảo hạ hầu ngu lại cảm thấy tới rồi cực hạ chính là điêu tàn này hoa cũng khai đến quá sớm chút cũng may là mặc kệ lư huyên vẫn là phạm thị nơi đó đều không có động tính gì nhưng thật ra thôi ra có chút sốt ruột làm thôi thất nương tử theo thôi thị tiến cung cấp hạ hầu ngu thỉnh một lần an hạ hầu ngu hảo sinh trấn an thôi thị một phen thôi thị lúc này mới mang theo đỏ bừng mặt thôi thất nương tử ra cung hạ hầu hưu đạo hạ triều lúc sau không có nhìn thấy người không khỏi có chút thất vọng ấp a ấp đúng hỏi khởi thôi thất nương tử tới hạ hầu ngu nhìn vừa tức giận vừa buồn cười hỏi hắn là như thế nào biết thôi thất nương tử tiến cung hạ hầu hưu đạo ấp đúng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cơ tới bị hạ hầu ngu trêu ghẻo vài câu liền xấu hổ đến chạy trốn mà chạy ra phượng dương điện hạ hầu ngu thẳng nhíu mày khẳng định có người hướng hạ hầu hữu đạo mật báo phượng dương điện người không nhiều lắm đều là đã từng hầu hạ quá văn tuyên hoàng hậu cũng đủ trung tâm cũng đủ quy củ thính chính điện bên kia lại có quá nhiều lưu huyên thay mắt kiếp trước lưu huyên chính là bởi vì biết hạ hầu hữu đạo cùng nàng đều nhìn chúng thôi thất nương tử ở tiêu hoàn minh tu sạn đạo ám độ trần thương ủng lập phùng thị sở sinh hạ hầu hữu phúc đăng cơ lúc sau mới có thể dẫn cho đánh mèo mà bức bách thôi thất nương tử xuất ra tu hành nàng cùng lư huyên còn không có phân ra thắng bại tới Chuyện này nhất định phải điều tra rõ Hạ Hầu Ngu nhỏ giọng phân phó đô tuệ đi tra chuyện này Nàng tắc đem A Lương gọi vào chính mình trước mặt Hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng nàng ra cung Làm nàng gần người thị nữ Trong khoảng thời gian này Hạ Hầu Ngu đối A Lương nhìn với con mắt khác A Lương trong lòng đã ẩn ẩn có điều cảm giác Nhưng Hạ Hầu Ngu hỏi nàng thời điểm vẫn là làm nàng vừa mừng vừa sợ Vội quy xuống tới liền dập đầu tạ ơn Tỏ vẻ nàng cực nguyện ý làm Hạ Hầu Ngu bên người thị nữ Hạ Hầu Ngu thực vừa lòng làm nàng đợi lát nữa đi tìm đỗ thuệ ở cung sách thượng đem tên cấp tiêu a lương hoan thiên hỉ địa cảm tạ lại tạ hạ hầu ngu hơi hơi mà cười trong lòng lúc này mới có thay đổi thế sự tay cầm tương lai kiên định buổi tối ngủ nàng phá lệ không có mơ thấy tiêu hoàn cũng không có mơ thấy cái kia tràn ngập bùn đất đặc có mùi tanh làm người hít thở không thông rồi lại làm người cảm giác được ấm áp ốm ốc nhưng nàng vẫn là nửa đêm tỉnh lại chẳng qua nàng không có bị ác mộng bừng tỉnh mà là bị diêu tỉnh trường công chúa Trường công chúa. Nàng mở to mắt, thấy đỗ tuệ một trương phóng đại mặt. Hoặc là bởi vì cách đến thân cận quá, đỗ tuệ đôi mắt cái mũi đều có chút cùng ngày thường không giống nhau. Cái gì? Hạ hầu ngu mơ mơ màng màng hỏi. Đỗ tuệ trắng non gương mặt thượng toát ra hắn tới. Nàng nói, trưởng công chúa, thiên tử, thiên tử hán, hán đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Ta quyết định ngày mai cũng cảng hai trường, bất quá thời gian không có biện pháp định ra tới. Chương 16 tin dữ. Hạ Hầu ngu ủng bị mà ngồi, cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ dường như, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, thẳng đến Đỗ Tuệ lại lần nữa hàm chứa nước mắt nhẹ nhàng mà xô đẩy nàng một chút, nói: "Trưởng công chúa, thính chính điện đều rối loạn bộ, ngài mau đi xem một chút đi." Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy trái tim giống bị một cục đá lớn ngăn chặn dường như, cố tình kia tâm lại không an phận, ngoi đầu dường như cách một lát liền muốn dùng sức, phảng phất muốn từ nàng ngực nhảy ra dường như hạ hầu ngu mơ mơ màng màng mà bị đỗ tuệ nâng dậy thân tới xuyên quần áo ôm lấy hướng thính chính điện đi gió đêm thổi đến nàng trên người nàng đánh một cái dùng mình đầu óc lúc này mới dần dần rõ ràng lên nàng em trai nàng tưởng hết biện pháp không phải không có việc gì sao như thế nào sẽ lại hôn mê bất tỉnh đâu hạ hầu ngu nhớ tới kiếp trước em trai qua đời khi nàng cực kỳ bi hay thương tâm mở mịt cùng không biết làm sao giống như lại về tới một đêm kia làm nàng khắp cả người phát lạnh, hai chân luôn ra Trên chân giống rót chỉ dường như, nâng đều nâng không nổi tới. A tuệ. Nàng giống khi còn nhỏ như vậy kêu đỗ tuệ, một tay bắt được đỗ tuệ cánh tay. Nàng lúc này mới phát hiện, đỗ tuệ run đến lợi hại, sắc mặt xanh trắng. Hạ hầu ngu trong lòng lộp bột một tiếng, phía trước bị xem nhẹ điểm xấu cảm giác như tràn lan nước sông hướng suy sụp đê, mịch mịch mà chảy về phía nàng khắp người, làm nàng rốt cuộc mại không khai bước chân. Cuộc đời lần đầu tiên, nàng sinh ra trốn tránh chi tâm. Trong bóng đêm. Thính chính điện ngọn đèn dầu rượu rượu chói mắt, có có thể làm thiêu thân lao đầu vào lửa sáng ngời. Nàng lại chỉ nghĩ lưu tại này trong bóng tối, không về phía trước xem, không về phía sau lui. Thế gian vạn vật đều dừng lại tại đây một khắc đã không có biến hóa. Nàng đang nghe chính điện em trai, cũng liền bất quá là ngủ rồi. Nhưng cái đó bi thảm vận mệnh, tử vong vận rủi đều không thể quấy rời hắn. Hạ hầu ngu bi thương rơi lệ. Trưởng công chúa, trưởng công chúa. Đỗ tuệ run run rẩy rẩy mà hô nhỏ nàng. Ngài nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng, thính chính điện nhưng không ngừng có chúng ta người. Còn có đại tướng quân lưu viên người. Hạ hầu ngu nhấp miệng, ngực còn đau, nhưng này đau đớn lại giống như vào đầu một côn, làm nàng tỉnh táo lại. Nàng em trai hiện giờ chính mình một người không cảm giác mà nằm ở thiên điện, giống như rộng mở tuyết trắng cái bụng tiểu thú. Ai đều có thể tới gần hắn, thương tổn hắn, đang chờ nàng đi bảo hộ hắn, phù hộ hắn, nàng lại ở chỗ này cọ tới cọ lui mà ở chỗ này tự oán hối tiếc vạn nhất bởi vậy cho người khác cơ hội thừa dịp làm sao bây giờ húng chi nàng em trai chỉ là hôn mê lại không phải tân thiên nàng sợ cái gì nàng làm sao có thể sợ hãi hạ hầu ngu thật sâu mà hút mấy hơi thở ném ra đô tuệ tay đi nhanh chiều thính chính điện đi đến đỗ tuệ đáy mắt hiện lên đau lòng cùng vui mừng banh tiếng lòng theo sát hạ hầu ngu vào đại điện đại điện đèn đuốc sáng trưng hạ hầu hưu đạo bên người hầu hạ rầm rạp mà quỳ đầy đất hạ hầu ngu mắt nhìn thẳng vào thiên điện thiên điện ánh đèn không có đại điện như vậy sáng ngời chỉ có điền toàn mang theo hai cái nội thị quý gối giường trước dùng khăn cấp hai mắt nhắm nghiền hạ hầu hữu đạo xoa cái chán hãn thấy hạ hầu ngu điền toàn cùng hai cái nội thị đều thật sâu mà phủ phục ở trên mặt đất hạ hầu ngu xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái thẳng đến giường vánh ánh đèn xuyên thấu qua thêu đông trùng hạ thảo màn lụa xanh chiếu vào hạ hầu hữu đạo trên mặt mơ mơ hồ hồ xem đến không phải rất rõ ràng nhưng hạ hầu ngu vẫn là phát hiện khác thường Nàng xanh mặt cao giọng quát cầm đèn Điên toàn cùng hai cái nội thị cũng chưa dám động đỗ Thụy tự mình tiếp nhận cung nữ đưa qua đèn đóm cử ở xong nợ nội hạ hầu hữu đạo làn da trắng non đến so nữ tử còn muốn tinh tế mà lúc này hắn nguyên bản tỉnh tích gương mặt lộ ra hôi màu xanh lơ nguyên bản ngừng đỏ khỏe miệng biến thành tím đen sắc tại sao lại như vậy đỗ Thụy thất thanh nói hạ hầu ngu lại xoay người giương tay mép giường hạc lập hàm chi đèn đóm loảng xoảng loảng xoảng địa phương ngã xuống trên mặt đất Dầu thắp toàn bát chiếu vào trên mặt đất Phanh mả một tiếng đốt lửa lớn Là ai? Là ai làm? Hạ hầu ngu giữa mày lệ khí quanh quẩn Một chân liền đá vào điền toàn ngực Ngươi này lão nô Cư nhiên làm thiên tử thực hàn thực tán Ngươi không muốn sống nữa sao? Điền toàn bị đá đến buồn cổ họng một tiếng Lại liền đau hô cũng không dám Trưởng công chúa, trưởng công chúa hắn lao lệ tung hành Một câu biện giải nói cũng không có Hạ hầu ngu biết, không phải điền toàn Kiếp trước Hạ hầu hữu đạo tấn thiên lúc sau, hắn liền đi theo nàng ra cùng, sau lại lại đi theo nàng đi trang viên, giúp nàng quản lý trang viên việc vặt, trung thành và tận tâm, chưa bao giờ từng ra sai lầm. Chính là ai cấp nàng em trai hàn thạch tán đâu. Nàng tiểu cứu phụ chính là chết vào hàn thạch tán. Hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo đều chính mắt nhìn thấy quá nàng tiểu cứu phụ khi chết bộ dáng, nàng bởi vậy đặc biệt chán ghét ăn hàn thạch tán người. Thậm chí ở trọn rể thời điểm, cũng đem cái này đặt ở đệ nhất vị. Nàng em trai không có khả năng không biết hàn thạch tán lợi hại. Lại như thế nào sẽ ăn hàn thạch tán đâu? Hạ Hầu ngu lại đá điền toàn một chân, lạnh lùng nói, "Y Ly công đâu?" Hoặc là nghe được động tĩnh, Y Ly công công thân mình đi đến, bùng liền quỳ gối hạ Hầu ngu trước mặt, lắp bắp nói, "Thiên tử, thiên tử thể nhược, hàn thực tán không tán sạch sẽ, cho nên mới, cho nên mới." Hạ Hầu ngu cười lạnh, nói, "Ta còn muốn ngươi nói. Ngươi liền nói cho ta ngươi có biện pháp nào không đi." Y Ly công lẩm bẩm nửa ngày, cũng không có nói ra câu hoàn chỉnh nói tới, càng đừng nói lấy ra cái gì cứu trị phương pháp tới. Một đám phế vật, cung nguyện dưỡng các ngươi gì dùng? Hạ Hầu ngu tức giận, khiển trách Điền Toàn nói, trong triều có vị nào đại thần thường thường ăn hàn thực tán? Mau đem hắn kêu tiến cung tới cấp Thiên tử nhìn một cái. Những người đó, có chính mình một bộ tán dược biện pháp. Điền Toàn thấp giọng nói, đã phái người đi thỉnh tại Đan Dương. Tại Đan Dương, là Nguyên Hàn An Hầu, đại tướng quân, thượng thư lệnh, lục thượng thư sự Tạ Mạo nhi tử tinh thông âm luật giỏi về thư pháp am hiểu chế cẩm thiếu chút thành tựu danh lại tính tình phóng đãng không kềm chế được ở đan dương doãn nhậm thượng không muốn chặt rời Bị thế nhân xưng là tạ đan dương hắn thích phục hàn thực tán là nổi danh có một lần còn bởi vì thực hàn thực tán mà quán thân buôn tẩu nhộn nhịp thị bị võ tông hoàng đế trách cứ hạ hầu ngu trong lòng vi an nhưng vẫn là không yên tâm nói còn có ai cùng nhau đều mời đến điên toán nói đã an bài người đi thỉnh hạ hầu ngu gật đầu ngồi ở hạ hầu hữu đạo giường trước, cầm hắn tay. Hạ hầu hữu đạo tay lạnh như băng, đầu ngón tay lộ ra vài phần xanh tím, làm hạ hầu ngu tâm lại gắt gao nắm lên. Nàng cúi đầu, đem em trai tay để ở chính mình cái chán, hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện. Chỉ cần có thể làm nàng em trai tránh được này một kiếp, làm nàng làm cái gì đều có thể. Nước mắt từ hạ hầu ngu hốc mắt yên lặng mà lăn xuống hạ. Nàng tưởng, nếu thần Phật đều có thể làm nàng trọng sinh, khẳng định là phi thường chịu mến với nàng. Nàng vì em trai cầu phúc, những cái đó thần Phật định có thể yêu ai yêu cả đường đi, cứu nàng em trai với sinh tử. Nếu không cần gì phải làm nàng trọng sinh đâu. Nhưng những cái đó thần Phật giống như cũng không có nghe được nàng tiếng lòng. Sắc trời dần dần trở nên trắng, tạ đan dương còn không có tiếng cung, hạ hầu hữu đạo cũng vẫn là không có tỉnh lại, lại có tiểu nội thị nơm nớp lo sợ hướng nàng bẩm, đại tướng quân nhất kiến. nay trương ta viết thật sự thương tâm, cho nên vẫn luôn rong rong dài dài, cho rằng như vậy liền không cần viết này một chương Ai? Đợi lát nữa còn có một trường, đại gia đừng chờ, ngày mai buổi sáng lên xem đi. Chương mười bảy trị liệu. Hạ hầu ngu liền biết này trong cung sự không thể gạt được Lưu Uyên, nhưng Lưu Uyên tới như vậy mau, vẫn là làm Hạ hầu ngu phi thường phiền lòng. Nàng lạnh mặt làm tiểu nội thị đi tuyên Lưu Uyên tiến bảo. Lưu Uyên thần sắc so Hạ hầu ngu còn lạnh lùng. Hán qua loa mà cấp Hạ hầu ngu hành lễ, liền lập tức mà đi đến Hạ hầu hữu đạo giường trước, một mặt đánh giá Hạ hầu hữu đạo sắc mặt, một mặt nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên tử tán thực hàn thạch tán, ta như thế nào không biết? Ý thì công đâu? Nói như thế nào? Thiên tử khi nào hôn mê? Hôn mê thời gian dài bao lâu? Trong lúc có từng tỉnh quá? Hắn nói, ánh mắt dừng ở hạ hầu ngu trên người. Nơi này là cung Uyển, lưu Uyên chính là đại thần. Cung Uyển phát hiện sự hắn đương nhiên hẳn là biết. Hạ hầu ngu bất mãn lưu Uyên nói, nhưng nàng càng để ý em trai bệnh tình, liền cùng lưu Uyên tức giận tâm tình đều không có Nàng thậm chí tưởng, nếu là Lư Uyên có thể cứu trở về nàng em trai, hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó đi, nói không chừng đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho Lư Uyên, nàng em trai quá đến càng sung sướng chút. Thiên tử bất quá là ngẫu nhiên tâm tình không tốt thời điểm sẽ phục tán. Nàng biểu tình đều mệt mà nhẹ giọng nói, hôm nay dùng qua cơm tối lúc sau hắn luyện sẽ thư pháp, liền nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Điên toàn hầu hạ thiên tử nghỉ ngơi, để lại hai cái tiểu nội thị làm việc liền trở về chính mình phòng. Hai cái tiểu nội thị giúp đỡ thiên tử lấy rượu, kinh động Điền Toàn, Điền Toàn thế mới biết thiên tử phục tán, chờ hắn chạy tới thời điểm, thiên tử đã hôn mê. Hắn lập tức đi tìm Y Gì Công lại đây. Y Gì Công nói thiên tử táo tập với phế phủ, chỉ có thể nghĩ cách khư nhiệt. Khai phương thuốc uy đi xuống lại không có hiệu quả. Điền Toàn nhìn không thích hợp, phải người đi phượng dương điện tìm ta. Ta vẫn luôn bồi đến bây giờ, thiên tử cũng không có tỉnh. Bất quá ta đã an bài người đi tìm tại đàn dương, tính tính canh giờ Hẳn là mau tới rồi. Hạ hầu ngu thanh âm không có gì phập phồng, nói chuyện lại rõ ràng sáng tỏ, sự tình an bài đến thỏa đáng chú đáo. Lưu Liên nhìn, không khỏi ở trong lòng thở dài. Nếu hạ hầu ngu không phải tấn lăng trưởng công chúa, như vậy thông minh lanh lợi hải tử, ai lại nhẫn tâm khó xử? Đáng tiếc. Hắn nghĩ, trên mặt lại không hiện, nói, tả đan dương tới cũng chưa chắc hữu dụng, ta xem còn phải ngẫm lại mặt khác biện pháp. Khoảng thời gian trước không phải nói hồng tiên sinh tới rồi kiến khang thành sao. Ta xem không bằng đem Hồng Tiên Sinh cũng mời đến cấp thiên tử nhìn một cái. Hồng Tiên Sinh danh phú, là Phạm Dương Hồng Thị con cháu, ít có văn danh, lại ở trung niên khi nhập quan làm đạo sĩ, ẩn cư La Phù Sơn. Hắn tinh thông y dược thuật, am hiểu luyện đan, qua tuổi 70 lại như cũ thai thính mắt tinh, bước đi mạnh mẽ, còn bởi vậy viết một quyển Thần Tiên cuốn Dương Sinh Thư, cực chịu thế nhân đẩy túy, bị người coi là thần tiên sống. Hạ Hầu ngu ông ngoại từng cùng Hồng Phú giao hảo. Nàng nghe vậy không khỏi vui vẻ, nói Hồng tiên sinh đến đây lúc nào khỏe mạnh, như thế nào không nghe được tin tức. Giống hồng phú người như vậy, trừ bỏ có cực cao danh vọng ở ngoài, còn có rất nhiều người theo đuổi, chính là thiên tử, cũng nên triệu thứ nhất thấy mới lạ. Lưu viên nói, ta cũng là vừa mới biết. Hạ hầu ngu vội phân phó điền toàn, còn không đi theo vương thúc nói một tiếng, làm hắn đi thỉnh hồng tiên sinh tiến cung. Điền toàn nhận lời, bỏ dậy liền đi ra ngoài, bởi vì vẫn luôn quỳ, cương đến đã không có chi giác chân lảo đảo hơi kém ngã trên mặt đất. Lại có người treo gẻo điền toàn nói, ai ra? Đây là làm sao vậy? Ta còn không có tiến vào ngươi liền quỳ gối ta trước mặt. Thanh âm kia trong trẻo lại lộ ra vài phần không chút để ý bớn cận, phi thường độc đáo. Hạ hầu ngu lại kinh hỉ mà đứng lên, nói, nguyên lai là tạ đại nhân đến đến rồi, mau mời tiến. Theo nàng giọng nói, có tiểu nội thị mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến vào, lắp bắp mà bẩm trưởng công chúa, tạ đại nhân tới, mà tạ đan dương lại đã cao quan trường tụ, lâng lâng mà đi đến. Hắn phía sau, còn đi theo cái thân hình cao lớn, dâu tóc toàn bạch láo giả. Chỉ là còn không có chờ hạ hầu ngu thấy rõ ràng người tới tướng mạo, tạ Đan dương đã cười nói, trưởng công chúa, ngươi xem ta đem ai cấp người tới. Hạ hầu ngu đôi mắt tức khắc như ngôi sao rực rỡ lấp lánh. Hồng tiên sinh, nàng vội vàng tiến lên hành lễ, nói, ngài mau nhìn xem ta em trai. Lời nói không còn nói xong, khỏe mắt đã là lệ quang. Nàng ông ngoại còn trên đời thời điểm, nàng từng bướng bỉnh mà tốn quá hồng phú dâu bạc. Chỉ trước mắt, nàng đã có bảy, tám năm không có thấy hồng phú. Hồng phú cũng rất có cảm khái, lại không có cùng hạ hầu ngu hàn huyên, mà là nói thẳng, ta trước nhìn xem thiên tử. Hạ hầu ngu liên tục gật đầu, nhường ra nói tới. Hồng phú quỳ gối giường trước cấp hạ hầu hữu đạo bắt mạch, tạ đan dương tắc nhỏ rộng về phía hạ hầu ngu giải thích, thần sợ lực có không bằng, nghe nói hồng tiên sinh ở kiến Khang thành, liền thỉnh hồng tiên sinh cùng tiến đến. Hạ hầu ngu cảm kích về phía tạ đan dương nói lời cảm tạ Hồng Phú sắc mặt lại không tốt lắm. Tay trái tay phải, đem mo nửa canh giờ mạch cũng không khai phương thuốc, ngược lại ở trầm tư thật lâu sau lúc sau đem Hạ Hầu hữu đạo tay bỏ vào trong chăn, đứng dậy nhẹ giọng đối Hạ Hầu Ngu nói, trưởng công chúa, mời theo ta một bên nói chuyện. Hạ Hầu Ngu hai mắt tối sầm, hoàng loạn gian cũng không biết bắt được ai cánh tay. Kiếp trước, không có Hồng Phú, không có tạ đăng dương, là y, y công cùng nàng nói được những lời này. Sau đó thẳng đến em trai đã không có hốt hô cũng chưa từng lại mở to mắt liếc nhìn nàng một cái trường công chúa trường công chúa có người ở nàng bên thai nôn nóng mà thở nhẹ nàng nàng lấy lại bình tĩnh nỗ lực mà mở to mắt mới phát hiện chính mình bắt lấy đỗ tuệ cánh tay đỗ tuệ xem trên mặt nàng có huyết sắc âm thầm mà thở phào vội nhỏ giọng dặn dò nói trường công chúa ngài lúc này cũng không thể loạn a thiên tử liền dựa ngài hạ hầu ngu đờ đẫn gật gật đầu theo hồng phú ra tầm điện sắc trời đã đại lượng phía đông ánh bình minh mỹ lệ nhiều màu như vẩy cá một tầng tầng phô khai chiếu sáng toàn bộ không trung hồng phú cùng hạ hầu ngu đứng ở điện dưới hiền do dự nửa ngày cũng không biết như thế nào mở miệng nhưng hạ hầu ngu đã có chuẩn bị tâm lý nói hồng tiên sinh không cần có điều cố kỵ ta chịu nổi hồng phú xem nàng ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc châm chước nói ta trước cấp thiên tử dùng mấy viên đăng dược nếu là không tỉnh trưởng công chúa lại làm tính toán cũng không mượn nói cách khác nàng em trai sẽ giống kiếp trước giống nhau Hôn mê bất tỉnh lúc sau mất đi. Hạ hầu ngu gật đầu, nước mắt lại không tiếng động mà rơi xuống. Hồng phú không nỡ nhìn thẳng, thở dài quay mặt qua chỗ khác. Hạ hầu ngu ngơ ngác mà đứng một hồi, móc ra khăn lau khô trên mặt nước mắt, cao giọng đối hồng phú nói, hồng tiến sinh, không phải còn phải dùng dược sao. Nói không chừng quá mấy ngày thiên tử liền tỉnh lại đâu. Hồng phú nhìn hạ hầu ngu, cười nói, trưởng công chúa nói chính là, ta đây liền phái người đi lấy đăng dược. Thiên tử cắt nhân tử có thiên tướng. Sẽ không có việc gì. Hạ hầu ngu cười gật đầu, cùng hồng phú vào thiên điện. Nửa canh giờ lúc sau, hạ hầu hữu đạo ăn vào đan dược. Hạ hầu ngu cười đối đỗ tuệ nói, Ngươi xem, em trai còn biết dùng dược, Có thể thấy được cũng không phải hoàn toàn không biết. Đỗ tuệ trong lòng giống bị thọc cái khẩu tử dường như, Tù cục mà chạy huyết, Trên mặt lại như hạ hầu ngu giống nhau mang theo cười, Nói, đúng vậy, thiên tử thực mau là có thể tỉnh lại. Thân nhóm, hôm nay canh hai, ta viết đến có chút thương tâm ngày mai tiếp tục nỗ lực tranh thủ tiếp tục song càng chương mười tám tấn thiên tẩm cung ngoại trời xanh không mây cảnh xuân tươi đẹp trong tẩm cung màn tre thật mạnh ánh sáng tối tăm hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ đôi tay nắm chặt ngồi ở hạ hầu hữu đạo giường trước điền toàn lặng yên không một tiếng động mà đi đến nhẹ giọng nói trưởng công chúa đã buổi trưa ngài ăn một chút gì đi hạ hầu ngu hờ hững mà lắc đầu nói ta không đói bụng chờ ta muốn ăn thời điểm lại truyền thiện đi nói tới đây nàng nghĩ tới ở tẩm cung ngoại chờ hồng phú cùng tạ đan dương đám người nói hồng tiên sinh cùng vài vị đại nhân có từng dùng cơm xong Người trước hầu hạ hồng tiên sinh cùng vài vị đại nhân dùng bữa hảo đến nỗi hạ hầu hữu đạo bên người hầu hạ người còn đều quỳ gối đình viện không ai dám lúc ních điền toàn thấp giọng nói đã an bài hồng tiên sinh cùng vài vị đại nhân dùng bữa trưởng công chúa không cần nhớ thương hạ hầu ngu một một gật gật đầu điền toàn xoa nước mắt lui xuống thiên điện lưu uyên một người buông xuống liễm mắt ngồi quỷ ở hình trụ bên uống trà hồng phú cùng tạ đan dương tắc đứng ở cửa đại điện thấp giọng nói chuyện bởi vì cách đến có điểm xa lưu uyên chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được mấy cái như âm dương tương hợp đan xa hùng hoàng vị dương bên hồ vì âm tử hắn biết đây là tạ đan dương ở hướng hồng phú thỉnh giáo luyện đan chi thuật lưu uyên trong lòng một trận buồn bực. tự hạ hầu ngu cự tuyệt tứ nương tử tiến cung lúc sau hắn bên này liền đặc biệt không thuận lợi đầu tiên là tiểu nhi tử ra đậu Sau đó lư thái phu nhân sinh bệnh, phạm thị ở nhà hầu bệnh, còn không có tới kịp lại lần nữa tiến cung cùng hạ hầu ngu nói từ nương tử sự, thiên tử lại hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn dụ dỗ thiên tử ăn hàn thạch tán. Chờ đến sự tình xong rồi, hắn đến đem người này tìm ra, lột hắn ra. Hoàng gia con nối roi đơn bạc, võ tông hoàng đế thành niên con nối roi trừ bỏ trưởng nữ hạ hầu ngu cùng trưởng tử hạ hầu hữu đạo chính là túc phi sở sinh đông hải vương hạ hầu hữu nghĩa cùng phùng phi sở sinh lang nha vương hạ hầu hữu phúc hạ hầu hữu nghĩa năm nay đã mười ba tuổi hiểu sự hạ hầu hữu phúc mới năm tuổi nhưng túc phi mất sớm phùng phi lại không phải cái an phận chủ vạn nhất hạ hầu hữu đạo có bất chắc gì lập cái nào hào đâu lư uyên buông trung trà cảm thấy chuyện này hắn còn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc bên kia tạ đan dương vẫn luôn chú ý lư uyên cử chỉ thấy hắn lâm vào trầm tư vội hướng tới hồng phú đưa mắt ra hiệu chiều ngoài điện đi rồi vài bước, ở điện dưới hiên chữ đủ. Hồng Phú hiểu ý mà theo qua đi. Xuân Phong thổi qua lá cây sàn sạt rung động. Tạ Đan Dương tùy tay tháo xuống một mảnh lá cây cầm ở trong tay thưởng thức, nhỏ giọng hỏi Hồng Phú, thiên tử nếu là có thể tỉnh lại, sẽ có trở ngại sao? Hắn là thường phục hàn thạch tán người, liếc mắt một cái liền nhìn ra hạ hầu hữu đạo không chỉ là phục hàn thạch tán duyên cớ, rất có thể hắn phục hàn thạch tràn ra vấn đề, lúc này mới sẽ hôn mê bất tỉnh tạ đan dương cái thứ nhất nghĩ đến chính là lư uyên nhưng hắn thực mau đem lư uyên bài trừ bên ngoài tiên đế còn còn lại hai tử đều cùng lư uyên không thân hầu mấy năm nay lư uyên hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu đúng là xuân phong đắc ý thời điểm nếu là thiên tử bất chắc lại lập tân quân hắn chưa chắc có hiện giờ thuận lợi nhất không muốn thiên tử xảy ra chuyện chính là lư uyên nhưng trừ bỏ lư uyên hắn nghĩ không ra còn sẽ có người hại thiên tử thiên tử xảy ra chuyện Rất có khả năng là bên người người ở phối chế hàn thạch tán thời điểm ra sai. Hồng Phú cười khổ, đệ thấp thanh âm nói, chỉ sợ về sau con nối dõi thượng thực gian nan. Nay liên phiền thoái. Tạ Đan Dương nói không ra lời. Nếu hạ hầu hữu đạo không có con nối dõi, phải từ hạ hầu hữu nghĩa cùng hạ hầu hữu phúc thậm chí là bọn họ con nối dõi lập một cái vì chữ quân. Cố tình này hai người một cái nhân hoàng nhị tử hám hại sớm liền đi thuộc địa, một cái tuổi có thể hay không sống đến thành niên vẫn là hai nói. Cái này triều đình đã đủ loạn, chẳng lẽ còn muốn càng loạn đi xuống? Tạ Đan Dương mở mịt mà nhìn xanh lam không chung. Hồng Phú lại hy vọng hắn có thể ra mặt, không thể chủ trì đại cục ít nhất cũng muốn cùng lưu huyên địa vị ngang nhau, không thể làm lưu huyên như vậy một tay che trời đi xuống. Hắn nói, ngươi có phải hay không muốn đổi cái địa phương ngồi ngồi? Tạ Đan Dương bất đắc dĩ mà cười. Hắn biết Hồng Phú ý tứ, nhưng lưu ra mấy đời nối tiếp nhau làm quan, môn sinh cố lại trải rộng chiều dã. Người khác nói lên hắn tới khen hắn cao khiết, trên thực tế hắn thời trước cũng từng khiêu chiến quá lư uyên quyền uy lại sát vũ mà về, hắn đành phải trang một bộ không thèm để ý bộ dáng ngồi xổm ở Đan Dương đoán vị trí thượng hành vi phóng đăng thôi. Thiên tử suy nhược lâu ngày, tạ ra chính là lại có năng lực, không có thiên tử ngầm đồng ý cùng nâng đỡ, là không có khả năng đấu đến quá lư uyên. Tạ Đan Dương thật lâu sau không có hé răng, trong điện truyền đến một trận kinh hỉ hô to, Thiên tử tỉnh, Thiên tử tỉnh, Tạ Đan Dương bất chấp phong độ lễ nghi ném xuống hồng phú ba bước cũng làm hai bước mà vọt vào tầm cung lưu huyên đã trước hắn một bước tới rồi sắc mặt lạnh lùng mà đứng ở giường đôi nhìn tấn lăng trưởng công chúa nắm hạ hầu hữu đạo tay nhỏ giọng thấp khóc hắn tiến lên cấp hạ hầu hữu đạo hành lễ hạ hầu hữu đạo so hôn mê bất tỉnh thời điểm càng hiện suy yếu hắn huể phải hiểu sự mà liếc tạ đan dương liếc mắt một cái không có làm nửa phần thời gian dừng lại liền đem ánh mắt xoay người hạ hầu ngu a tỷ hắn hơi thở mong manh hạ hầu ngu nếu không phải cách đến gần Căn bản liền nghe không thấy nàng em trai này một tiếng thở nhẹ. Ngươi đừng nói chuyện. Nàng vội hướng tới hạ hầu hữu đạo lộ ra cái gương mặt tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng địa đạo. Là hồng tiên sinh cứu ngươi, hồng tiên sinh có việc tới kiến khang thành, vừa vặn cùng tạ đại nhân ở bên nhau, ta phái người đi tìm tạ đại nhân, lại đem hồng tiên sinh cũng mời vào cung tới. Ngươi nói ngươi có phải hay không vận khí thực hảo? Cho nên ngươi phải hảo hảo mà dưỡng. A tỷ còn chuẩn bị tết đoan ngọ thời điểm cùng ngươi cùng đi chùa miếu ăn chay cơ đâu? hạ hầu hưu đạo cười lại liền cong cong khỏe miệng đều phi thường cố hết sức hắn cố hết sức nói a tỷ ta không phải cố ý ta chính là bờn ngẫu nhiên mới phục một liều hàn thạch tán lúc này hạ hầu ngu nơi nào còn có tâm tình trách cứ nàng em trai chỉ nghĩ làm hắn có thể thanh thản ổn định mà tu dưỡng ta biết ta biết nàng mềm nhẹ mà sờ sờ hạ hầu hưu đạo tóc cười nói ta biết ngươi bị giáo huấn sẽ không bao giờ nữa sẽ phạm sai lầm hạ hầu hưu đạo vô lực nhúc ních chớp chớp mắt hạ hầu ngu cảm thấy chính mình nước mắt giống như lại hạ xuống nàng vội túi đầu dùng khăn xoa xoa khỏe mắt hạ hầu hữu đạo lại nói có tạ đan dương còn có ai hạ hầu ngu cười nói còn có hồng tiên sinh a nói tới đây nàng dừng một chút tiếp tục nói còn có đại tướng quân hạ hầu hữu đạo liền hô một tiếng hồng tiên sinh hạ hầu ngu lập tức làm ra tới thỉnh hồng phú tiến lên hạ hầu hữu đạo liền nói hồng tiên sinh ta a tỷ phó thác cho ngài ta nếu là không còn nữa Ta a tỷ có cái gì không thoải mái, khiến cho nàng đi thái miếu trần thuật hiền cùng bất hiếu. Hắn giống như dao đái di ngôn ngữ khí làm mãn phòng người đều khiếp sợ không thôi, chỉ là còn không có chờ đến những người này phản ứng lại đây. Hạ hầu hữu đạo đã từ từ nhắm hai mắt lại, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm thiên như thế nào như vậy hát, ta như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Em trai! Hạ hầu ngu khóc dòng nói, lại bị đô tuệ một phen bưng kín miệng, nước nở nói, trưởng công chúa, thiên tử muốn nghỉ ngơi. Hạ hầu ngu không tiếng động mà khóc lớn. Hồng phu ủi vào thân phận tôn trọng tiến lên thử thử hạ hầu hữu đạo hơi thở, sau đó sắc mặt ngừng trọng mà xoay người, hướng tới tạ đan dương cùng lưu bên đám người nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Thân nhóm, chờ hạ còn có canh một, giống ngày hôm qua giống nhau, đại gia đừng chờ, ngày mai buổi sáng lên xem đi. Chương mười chín quản. Em trai, hạ hầu ngu bổ nhào vào hạ hầu hữu đạo trên người, gào khóc. Trong điện ngoài điện tức khắc đi theo vang lên một mảnh tiếng khóc thậm chí ngoài điện những cái đó quỳ người khóc đến so hạ hầu ngu còn phải thương tâm bởi vì bọn họ biết bọn họ không có có thể sống thêm đi xuống may mắn hạ hầu ngu đã không quan tâm điền toàn cùng đỗ tuệ đành phải đánh lên tinh thần ứng phó trong cung việc vặt lưu uyên cùng tạ đan dương đám người tắc ngồi quỳ ở đại điện cùng lễ bộ thương lượng hạ hầu hữu đạo hậu sự đến nỗi tân đế mọi người nhất thời đều cắt có ý tưởng không hẹn mà cùng mà lựa chọn làng tránh nhưng lưu uyên nhớ tới khi không khỏi rất là hối hận sớm biết như thế hắn nên sớm một chút đem tứ nương tử gả cho hạ hầu hữu đạo cứ như vậy tứ nương tử có hoàng hậu danh phận ở lập chữ thượng liền có lên tiếng quyền mặc kệ là ai làm thiên tử có lư ra ở sau lưng làm chỗ dựa mặc kệ là ai cũng không dám qua loa tứ nương tử bất quá này có lẽ là chuyện tốt hạ hầu hữu đạo tấn thiên hạ hầu ngu liền không thể giống như trước như vậy nhúng tay thiên tử sự vụ đem tứ nương tử gả cho tân đế so gả cho hạ hầu hữu đạo càng tốt lư uyên đang tìm tư chuyện này hạ hầu ngu đôi mắt đều khóc sưng lên xem ai đều là một mảnh mơ hồ nhưng nước mắt vẫn là nhịn không được mà ra bên ngoài lạc đỗ tuệ không ngừng cầm nhiệt khăn cho nàng đắp mặt cũng vô dụng càng làm cho đỗ tuệ hòa điển toàn khó xử chính là hạ hầu ngu liền như vậy lôi kéo hạ hầu hữu đạo tay ngồi ở chỗ kia ai khuyên cũng không bỏ bọn họ đều không có biện pháp cấp hạ hầu hữu đạo tiểu liễm con hảo võ lăng vương phu thê cùng thôi thị đều được tin vào cung điên toàn liền thỉnh liếu thị cùng thôi thị khuyên giải an ủi hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu lại là ai nói cũng không để ý tới, trong miệng chỉ là lẩm bẩm, vì cái gì làm ta trở về a? Ta trở về làm cái gì? Ta liền ta em trai cũng chưa có thể coi chừng, các ngươi không bằng khiến cho ta chết ở nơi đó. Liêu thị cùng thôi thị nghe được hai mặt nhìn nhau. Liêu thị càng là cùng thôi thị thì thầm, không phải là đụng phải cái gì đi. Trong cung kiên kỵ vu chung việc, có chút lời nói là nói cũng không thể nói. Thôi thị cũng thực lo lắng. Lúc này quan trọng nhất chính là như thế nào đem hạ hầu ngu từ hạ hầu hữu đạo bên người kéo ra. Nàng nói câu đợi lát nữa lại nói, liền đem hạ hầu ngu ôm vào trong lòng lực, nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn cho ngươi em trai đi rồi cũng không yên phận sao. Hoàng hậu chính là đem ngươi em trai giao cho ngươi, ngươi liền không thể hảo hảo che chở hắn, đưa hắn đoạn đường sao Hạ hầu ngu bị nàng nói được ngây dại, nhìn nàng sau một lúc lâu không có hé răng. Có thể nghe đi vào lời nói liền hảo. Thôi thị nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đỡ nàng đứng dậy. Một ngày một đêm tích thủy chưa thấm tích, mẹ chưa tiến hạ, hầu ngu thân mình mềm nũng, ngất đi. Liêu thị thấp giọng kinh hô. Thôi thị vội nói, cấm luôn. Nàng đây là thương tâm quá độ. Ngất xỉu cũng hảo, đợi lát nữa người tỉnh, chúng ta lại hảo hảo mà khuyên nhủ nàng, thời gian dài liền sẽ chậm rãi hảo lên. Nói xong, nàng thật dài mà thở dài. Văn tuyên hoàng hậu chết bệnh nhiều năm như vậy, tấn lăng cũng không có quên mổ cơ bi thương. Sống nương tựa lẫn nhau em trai thiếu niên chết non, tấn lăng lại như thế nào sẽ dễ dàng liền phai nhạt. Chờ tấn lăng tỉnh lại, chỉ sợ lại là một trận cực kỳ BID. Võ lăng vương thủ cấp hạ hầu hữu đạo tiểu liễm, thôi thị tắc canh dự ở hạ hầu ngu trước giường. Đỗ tuệ tay chân nhẹ nhàng mà đi đến, cùng thôi thị thì thầm nói, đại tướng quân nói, thiên tử đi đến hấp dốc, lăng cung còn không có tu hảo, nói ở trong cung mười 18 thiên, sau đó di hướng từ ân chùa. Nàng lời nói còn không có nói chuyện. Liền nghe thấy cạch một tiếng, một chuỗi đàn hương một Phật châu tay xuyến rừng ở trên mặt đất. Lại vừa thấy, hạ hầu ngu không biết khi nào tỉnh lại, chính dựa vào đầu giường thở phi phò. Ai ra? Thôi thì tiến lên cầm kiện áo choàng liền phải cấp hạ hầu ngu phủ thêm, hạ hầu ngu lại hoán hận nói, không được đỉnh quan tự ân chùa. Kiếp trước, nàng em trai cũng đi được cấp, không chỉ có lăng cung không có tu hảo, chính là quan tài cũng không có chuẩn bị hảo. Không có biện pháp kịp thời liệm, liền ở trong cung chức ngừng 18 thiên linh. Sau đó chuyển qua tử ân chùa. Bọn họ tắc bởi vì lập đế sự tranh tới đấu đi, ngươi tới ta đi, chờ đến bụi bằm rơi xuống đất, tiêu hoàng đủng hạ hầu hưu phúc ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hạ hầu hưu đạo quan tài lúc này mới bị nên tiến hắn lăng cung. Chỉ là lúc này Lưu Yên vì chính mình mẫu thân thi công tử ân chùa đã bị ba tánh chuyển vì hoàng gia chùa triển, cũng tôn tử ân chùa vì đương triều đệ nhất thiền chùa, cũng chuyển ra đây là hoàng thất vì cảm nhớ Lưu Yên mẫu thân dạy con có cách mà sắc tạo miếu thờ rất nhiều bá tánh đều tới dân hương quỳ lạy làm lư ra danh dự càng vì văng dội thế cho nên ví hậu tới tiêu hoàn vận ngã lư huyên tăng thêm không ít trở ngại nàng sốc chăn liền phải xuống giường muốn quản cũng muốn ngừng ở chùa vạn thừa hạ hầu ngu tổ tiên là nhường ngôi đến ngôi vị hoàng đế sợ có người bất mãn lập hạ không mổ không thụ không yết quý củ văn tuyên hoàng hậu cùng võ tông hoàng đế hợp táng hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo muốn đi tế bái mâu thân thông thường đều là ở chùa vạn thừa làm tràng pháp sự Chùa vạn thừa cũng có thể nói là hạ hầu ngu tỉ đệ thừa nhận chùa miếu. Nàng là sẽ không làm lưu viên ở nàng em trai đã chết lúc sau còn lợi dụng nàng em trai thanh danh vì lưu ra thiết vàng. Hạ hầu ngu mở ra thôi thị tay, qua loa mà gom lại tóc, liền mau chân đi đại điện. Võ lăng vương đám người đối hạ hầu hữu đạo quan tài ngừng ở nơi nào cũng không để ý, bọn họ để ý chính là hiện tại tuyển ai làm thiên tử. Hơn nữa tốt nhất là ở hạ hầu hữu đạo di linh phía trước đem tân thiên tử định ra tới như vậy chờ đến hạ hầu hữu đạo hạ táng thời điểm liền có người cấp hạ hầu hữu đạo hiên tế dù sao võ tông hoàng đế sống sót hoàng tử liền kia hai cái không phải giáp chính là ất chiếu võ lăng vương ý tứ hẳn là lập trường nhưng lư huyên lại nhìn chung quanh ngụ ý cư nhiên chỉ hạ hầu hữu nghĩa mẫu thân là nữ nô xuất thân hèn ngọn hạ hầu hữu phúc tuổi quá tiểu dục lập võ tông hoàng đế mất sớm bảo đệ cũng chính là tây hải vương thế tử vì đế nhưng tây hải vương thế tử năm nay cũng mới bảy tuổi cũng không so hạ hầu Hưu Phúc lớn nhiều ít. huống hồ hoàng gia con nối dõi, lấy phụ hiển quý, lấy đích trưởng luận tôn ti, như thế nào có thể bởi vì hạ hầu hưu nghĩa mâu thân là nữ nô liền cảm thấy hắn không thể kế thừa hoàng đế vị. Lư Liên rõ ràng là tưởng lập cái con rối hoàng đế, hắn hảo tiếp tục cầm giữ triều chính. Võ Lăng Vương đằng mà đứng lên liền phải phản bác, ai biết hắn lời nói còn không có nói ra, hạ hầu ngu xông vào, cười lạnh, cao giọng nói, ta không đồng ý thiên tử quản tự ân chùa, muốn quản cũng nên ngừng ở chùa Phật thừa. Nàng xuất hiện đột nhiên, mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Hạ hầu ngu kiếp trước từ nhỏ bị người nhìn đến đại, cùng tiêu hoàng ở riêng sau lại là đi đến nơi nào đều sẽ bị người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, Tuy rằng đang ngồi tất cả đều là quyền thần hoặc là mưu thần, như vậy ánh mắt cũng không có thể làm nàng cảm thấy khiếp nhược. Nàng lại nói một lần, thiên tử quan tài ta không đồng ý ngừng ở từ ân chùa, muốn quản cũng nên ngừng ở chùa vạn thừa. Lưu viên sắc mặt không vui. Võ lăng vương lại hận không thể lập tức che lại hạ hầu ngu miệng. Lưu Duyên muốn lập Tây Hải Vương một mạch, hắn không đạt tới mục tiêu liền có đến la lộn, lúc này còn tranh hạ hầu hữu đạo quan tài ngừng ở nơi nào làm cái gì. Không bằng lui một bước, ở lập ai làm tân đế thượng cùng Lưu Duyên một tranh cao thấp. Thứ ân chùa cũng không tồi. Hắn nói, còn gấp hướng hạ hầu ngu đưa mắt ra hiệu, nơi đó ở trong thành, hiến tế thời điểm thực phương tiện. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Xin lỗi có điểm vãn. Ta viết thời điểm vì em trai thương tâm. Chương 20 hậu sự. Hạ hầu ngu nhìn võ lăng vương Triệu nàng đưa mắt ra hiệu, chỉ cảm thấy toàn thân lệnh cả người. Đây là nàng thúc phụ, đây là nàng tộc nhân. Nàng em trai thây cốt chưa lệnh, bọn họ cũng đã đem nàng em trai ném tại sau đầu, nghĩ như thế nào tranh thủ chính mình lích lợi, đạt được càng nhiều quyền lực. Hạ hầu ngu ở mẫu thân cùng phụ thân càng lúc càng xa thời điểm sẽ biết, nhưng nàng luôn cho rằng sự tình có ngoại lệ thời điểm. Nhưng sự thật lại nói cho nàng, là nàng tưởng quá ngây thơ. Một khi đã như vậy, Ai đương thiên tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng em trai đi rồi, chỉ có nàng vì hắn thương tâm. Bao nhiêu năm lúc sau, cũng chỉ có nàng còn nhớ rõ hắn, chỉ có nàng nhớ lại hắn. Tựa như hắn đi thời điểm, duy nhất nhớ mong cũng chỉ là nàng mà thôi. Hạ hầu ngu nghĩ đến em trai lâm trung trước nói, hốc mắt nhịn không được cướp tắt lên. Nàng thái độ cũng trở nên phi thường cường ngạnh, chuyện này không có thương lượng đường sống. Ta thích chùa vạn thừa, tưởng ở nơi đó vì thiên tử túc trực bên linh cứu đại điện người đều nghe hiểu nàng ý tứ nếu thiên tử quan tài lưu tại chùa vạn thừa nàng liền sẽ quy quy củ củ mà rời xa trần thế vì thiên tử túc trực bên linh cứu trong triều phát sinh chuyện gì nàng đều sẽ chẳng quan tâm nếu là thiên tử quan tài lưu tại từ ân chùa nàng liền không đi túc trực bên linh cứu tham dự đến tân đế tuyển lập bên trong đi đã không có hạ hầu hữu đạo hạ hầu ngu tựa như mất đi nanh vuốt mẫu hổ bản thân đã không đáng sợ hãi nhưng không chịu nổi này trong đại điện người đều các hoài tâm tư Hạ hầu ngu lại là cực biết xem xét thời thế, thích đùa bỡn kia bộ cái gọi là hợp tung liên hoành người, ai cũng không dám bảo đảm nàng sẽ không đục nước béo cò, đem sự tình rào đến một quận chỉ dối, chính mình lại trở thành lớn nhất người thắng. Huống chi nàng phía sau còn có cái tiêu hoàn. Võ lăng vương đám người đồng thời biến sắc. Tạ Đan Dương càng là nhanh chóng quyết định, nói, trưởng công chúa nói có lý. Lúc trước văn tuyên hoàng hậu quan tài liền ngừng ở chùa Vạn Thừa, thiên tử quan tài tạm thời ngừng ở chùa Vạn Thừa cũng nói được qua đi Văn tuyên hoàng hậu chết bệnh sau, võ tông hoàng đế tưởng cho nàng khắc kiến lang cung, chỉnh ra người không đáp ứng, hai bên rằng có gần một tháng văn tuyên hoàng hậu mới hạ táng, lúc ấy quan tài liền ngừng ở chùa vạn thừa. Thục phi cũng bởi vậy xối quậy. Võ tông hoàng đế lâm trung trước, hạ hầu ngu ở võ tông hoàng đế giường trước hầu bệnh, nàng không biết cùng võ tông hoàng đế nói chút cái gì, võ tông hoàng đế cư nhiên hạ chỉ ở hắn sau khi chết làm thục phi tuấn táng. Thục phi sau khi chết, hạ hầu hữu đạo đăng cơ hạ hầu ngu đem hoàng nhị tử lượng ở hắn tầm cung hoàng nhị tử cư nhiên bị sống sờ sờ hủ chết lưu uyên trong lòng run lên xem hạ hầu ngu kia phó dịu ngoan gương mặt lâu rồi đảo làm hắn quên mất hạ hầu ngu là cái như thế nào tàn nhẫn độc ác nữ tử hắn đi theo tạ đan dương nói vậy đình quan chùa vạn thừa đại gia đây đều là làm sao vậy võ lăng vương trợn mắt há hốc mồm nhìn lưu uyên liếc mắt một cái lưu uyên lại liền cái mắt phong đều không coi cho hắn hắn đành phải cau mày ông thanh mả tỏ vẻ tán đồng Hạ hầu ngu vừa lòng gật gật đầu, giống tới khi giống nhau như trận gió lại đi rồi. Đại điện có một lát lặng im. Vẫn là võ lăng vương, ha hả mà đánh vỡ bình tĩnh, vuốt đầu nói, trưởng công chúa xưa nay có thể làm, cung nguyện có nàng, chúng ta đều không cần lo lắng. Hiện tại liền xem lập ai làm tân đế. Mọi người lại bắt đầu thảo luận lên. Trở lại tẩm cung hạ hầu ngu thần sắc bình tĩnh, ngự khí lý trí, nói, hầu hạ thiên tử những người đó đâu. Đỗ tuệ sợ tới mức miệng đều run run lên. Vội nói, đã giao cho điện toàn. Hạ hầu ngu cười lạnh, nói, chính hắn đâu? Liền không có nói cái gì cùng ta nói sao? Đỗ tuệ đôi mắt đều đỏ, thấp giọng nói, hắn nói, muốn hầu hạ thiên tử cuối cùng đoạn đường. Bằng không đi hoàng tuyển, cũng vô pháp cấp hoàng hậu nương nương một cái giao đái. Hạ hầu ngu không nói gì. Đỗ tuệ rất là khổ sở, đơn giản không thèm nghĩ này đó, nhẹ giọng nói, trưởng công chúa, thật sự không lưu tại trong đại điện cùng đại tướng quân trò chuyện sao? Nói cái gì lời nói? Hạ Hầu Ngu lạnh nhạt địa đạo, tham dự đến lập chữ chung đi sao. Đỗ tuệ là nhìn Hạ Hầu Ngu lớn lên, tự nhiên biết Hạ Hầu Ngu nghe xong nàng lời nói thực không cao hứng, nhưng có một số việc nàng lại không thể không nhắc nhở Hạ Hầu Ngu, cho nên chỉ có thể căng ra đầu nói, không có trưởng công chối nhìn, đại tướng quân sẽ càng không kiêng nể gì. Nhưng cho dù như vậy, cùng nàng lại có quan hệ gì. Tiếp trước nàng chính là xem không rõ, lúc này mới sẽ trộn lẫn hợp đi vào. Ý niệm hiện lên, Hạ Hầu Ngu biểu tình có chút khác thường liên tính nàng trộn lẫn hợp đi vào vẫn là bị tiêu hoàn đánh bại kiếp này nàng không có đặc biệt cấp tiêu hoàn truyền tin tiêu hoàn chỉ sợ không thể giống kiếp trước như vậy kịp thời biết kiến khang trong thành động tĩnh không có biện pháp phòng ngừa chú đáo lưu lên hẳn là sẽ được như ước nguyện đi tiêu hoàn nếu là đã biết khẳng định sẽ khí điên rồi hạ hầu ngu nghĩ nhịn không được nở nụ cười nhưng theo sau nàng lại nghĩ tới trong bóng đêm cái kia làm nàng không có biện pháp phủ định ấm áp ôm ấp nàng ý cười lại một chút rút đi dần dần trở nên âm trầm lên. nếu nàng cùng hắn chỉ là đơn thuần yêu hận tình thù nên có bao nhiêu hảo, hoặc là nàng lúc ấy biết hắn cứu nàng nguyên nhân cũng hảo. nhưng hiện tại hết thảy đều mơ hồ ở trong trí nhớ, những cái đó từ trước lại giống như treo ở nàng đỉnh đầu một thanh kiếm, không rơi xuống dưới chặt đứt bọn họ chi gian quá vãng, liền luôn là lệnh nàng không thoải mái. hạ hầu ngu quyết định hồi báo hắn ân cứu mạng, còn kiếp trước nhân quả, nàng là có thể an tâm mà rời đi cái này giết chóc chàng. phò mã nơi đó vẫn là đặc biệt đưa cái tin đi thôi nàng phân phó đỗ tuệ nàng tuy rằng quyết định giúp giúp tiêu hoàn khá vậy không nghĩ làm kiếp chức ghê tởm chính mình người tiếp tục ghê tởm chính mình ai biết đỗ tuệ lại so với nàng cho rằng càng chú đáo thấp giọng nói đã phái người lặng lẽ cấp phò mã truyền tin ở nàng xem ra lúc này hạ hầu ngu thế đơn lực mỏng hẳn là điều tiêu hoàn trở về bảo hộ nàng mới được hạ hầu ngu lại làm sao không biết đỗ tuệ tâm tư kiếp trước nàng vội vàng mà cấp tiêu hoàn truyền tin không cũng tổn như vậy tâm tư chỉ là nàng không nghĩ tới nàng đem tiêu hoàn đương đồng minh tiêu hoàn lại đem nàng đương ván cầu nàng nhíu môi lộ ra cái châm chọc tươi cười vậy làm nàng nhìn xem kiếp này hắn hay không còn có thể đem nàng đương ván cầu đi hạ hầu ngu trầm giọng nói người đi kêu điền toàn lại đây đỗ tuệ sửng suốt, theo sau che giấu không được trong lòng kinh hỷ liên thanh đồng ý bước nhanh ra thính chính điện hạ hầu ngu nhìn tươi đẹp không trung cô độc một mình đứng lặng thật lâu sau đại điện lư huyên tuy rằng quyền khuynh nhất thời hán tưởng bỏ võ tông hoàng đế hai cái nhi tử đừng lập thiên tử cũng không phải dễ dàng như vậy sự có tư cách tham dự đến chuyện này thần tử lẫn nhau gian đấu khẩu trước sau ai cũng thuyết phục không được hay ai, ai cũng không muốn thoái nhượng như vậy đi xuống biết đại điện nói chuyện nội dung người sẽ càng ngày càng nhiều tham dự đến trong đó tưởng phân một ly canh người cũng càng ngày càng nhiều lư huyên đau đầu không thôi thừa dịp cơm trưa công phu một người đứng ở đại điện hậu viện rừng trúc bên xoa thái dương lư hoài lén lút đã đi tới nói, A Huynh, muốn hay không làm tấn lăng giúp đỡ nói một câu. Thiên tử lâm trung trước, nhưng chuẩn nàng đi Thái Miếu khóc lóc kể lể. Quốc gia đại sự, chỉ có tự cung dung. Thái Miếu là thiên tử tư đường, hiến tế tổ tiên sở kiến, chính là thiên tử muốn đi thăm viếng cũng muốn trước tiên vài thiên lễ bộ tuyển định ngày lành, không phải muốn đi là có thể đi. Hạ hầu hữu đạo, đây là cho hạ hầu ngu một phen vô hình thượng phương bảo kiếm, tuy không thể chẳng người, lại có thể hủy tiếng người dự trên đời này. Mặc kệ là làm người vẫn là làm quan, đã không có danh dự, có thể nào chịu người tôn trọng? Lại có thể nào làm người ủng hộ? Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Trễ chút còn có canh một, đừng chờ. Chương 21 khác nhau. Lư uyên nghe xong Lư Hoài nói, không khỏi cười nhạo một tiếng. Liên ở có một canh giờ phía trước hắn còn sợ Hạ Hầu ngu ra tới làm rối đáp ứng rồi làm Hạ Hầu hữu đạo ở chùa Vạn Thừa quản, trong nháy mắt, Lư Hoài liền kiến nghị cùng Hạ Hầu ngu liên thủ. Lư uyên biết đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng hắn mãi bất quá đi trong lòng kia đạo khảm. Hắn có chút lảng tránh nói, chuyện này về sau rồi nói sau. Trước đến đi theo Tây Hải Vương nói một tiếng. Vạn nhất có thể thành, đến chạy nhanh làm người vào kinh. Liền tính là không thành, tân đế đăng cơ, hắn tới triều bái cũng là đương nhiên. Lư hoài hẳn là, cười nói, ta đây liền đi an bài. Theo sau gia thính chính điện. Lư Uyên một người ở trong sân tới tới lui lui đi rồi mấy tranh, xoay người chỉ bên cạnh một cái đương trị tiểu nội thị, nói. Điền Nội thị tới gặp ta. Kia tiểu nội thị nhanh như chớp mà chạy, chỉ chốc lát liền trở về, thở hồng hộc nói, "Điền Nội thị không ở trong cung." Nói là phụng trưởng công chúa chi mệnh đi trưởng công chúa phủ. Lư viên có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng gia hạ hầu hữu đạo chuyện này, hạ hầu ngu sẽ giết điền toàn. Không nghĩ tới nàng vẫn như cũ dùng hắn. Có thể thấy được điền toàn ở hạ hầu ngu cảm nhận chung vị trí. Đây là chuyện tốt. Lư viên ở trong lòng cân nhắc, thấy Tạ Đan Dương từ trong đại điện đi ra, Hắn hướng tới Tạ Đan Dương gật đầu. Tạ ra cùng Lư ra giống nhau, đều là đi theo minh đế nam độ phương Bắc Văn. Thiếu niên khi, hắn cùng Tạ Đan Dương nhất thời du lượng, đáng tiếc Tạ Đan Dương tự cho mình quá cao, hành vi không kiểm, làm hắn đi tới phía trước. Tạ Đan Dương cười chiều hắn ấp ấp, đi tới cùng hắn nói chuyện, đại tướng quân hà tất bỏ gần tìm xa. Không bằng lập phùng phi sở sinh hoàng thất tử, ngươi xem coi thế nào. Lư bên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta còn là cảm thấy không nên lập võ tông con nối roi. Thiên tử ngươi cũng thấy rồi, đã mười bốn tuổi, nói không liền không có. Tây Hải Vương thế tử dưỡng ở bên ngoài, hẳn là so Đông Hải Vương cùng Lang nhà Vương tốt một chút. Thường xuyên đổi mới quân chủ, cũng không phải là kiện cái gì chuyện tốt. liền ở mấy ngày trước, Bắc Lương Nhậm cố Hạ vì Đại Tư Mã, Tạ Đan Dương nhất thời trầm mặc xuống dưới. Cố Hạ là Nguyên Ngô Trung bốn họ cố gia con nối dõi, cố gia xảy ra chuyện thời điểm, phụ thân hắn đang ở Bắc Lương du lịch. Cố Hạ là Bắc Lương văn đế Lưu Thần. Bắc Lương có thể thống nhất phương Bắc, hắn ra mưu rất nhiều. Hiện giờ Bắc Lương văn đế mặc hắn vì Đại Tư Mã, cố hạ lại là có tiếng chủ chiến phái, có thể thấy được Bắc Lương cố ý đối phía Nam Dũng Binh. Tạ Đan Dương nghĩ nghĩ, chỉ phải bất đắc dĩ nói, vậy ý ý Đại Tướng quân lời nói. Lưu Viên nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tạ Đan Dương phản đối, chưa chắc có thể hư chuyện của hắn, nhưng tóm lại vẫn là có điểm phiền thoái. Như vậy không còn gì tốt hơn. Hắn nói, chuyện này tạm thời không cần lộ ra trước đem tây hải vương thế tử mời vào kinh lại nói chuyện này còn muốn thỉnh đan dương giúp đỡ an bài an bài đây là đem ủng lập công lao phân một nửa cấp tạ ra tạ đan dương đã ngoài ý muốn vừa vui sướng cười nói kia ta liền đi chuẩn bị chuẩn bị lưu uyên gật đầu cùng tạ đan dương chia tay về tới đại điện võ lăng vương đám người còn ở nơi đó tranh luận không thôi hồng phú đã không còn nữa đại điện lưu uyên nhẹ giọng hỏi bên người tiểu nội thị hồng tiên sinh đâu hồng phú cơ hồ đã là nhảy ra tam giới ở ngoài người Lập đế sự hắn lín nên không có hứng thú mới là, ai biết hắn lại giữ lại. Tuy rằng Hồng Phú từ đầu tới đôi đều không có nói chuyện, lại trước sau làm người cảm thấy thực không khỏe. Tiểu nội thị cung thanh nói, Hồng Tiên sinh đi tẩm điện nói phải cho thiên tử niệm vài tờ Nam Hoa Kinh. Nay đảo giống Hồng Phú phương pháp. lư viên nói, ngươi đi xem, đừng làm cho láo tiên sinh mệnh. Ngươi cơ linh điểm, nước trà điểm tâm không thể chậm trễ Tiểu nội thị nhận lời lui ra. Hạ Hầu ngu cùng Hồng Phú giường đầu giường đuôi mà ngồi quỳ ở Hạ Hầu hữu đạo bên, Hồng Phú tay phủng buồn Nam Hoa Kinh, lại nhắm mắt lại, Âm Dương ngừng ngắt mà đọc. Kia dài lâu mà lại huyền truyền điệu, làm Hạ Hầu ngu nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kia tiểu nội thị không dám quấy giày, phủ phục ở cửa chờ. Thật lâu sau, Hồng Phú mới ngừng lại được. Á Lương lập tức cấp Hồng Phú kính thượng nước trà. Hồng Phú nhợt nhạt mà uống một ngụm, ôn Thanh đối Hạ Hầu ngu nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Có tính toán gì không? Hạ hầu ngu có chút mờ mịt. Kiếp trước, nàng là tưởng trở lại tiêu gia, làm thích hợp tiêu gia phụ. Nhưng không chờ nàng trở lại tiêu gia, hai người liền phản mục. Nàng bức với tình thế đành phải tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, cùng tiêu Hoàn làm chàng phu thê tình thâm diễn, thẳng đến một năm sau mới từ tiêu gia dọn ra tới. Nay một đời, nàng biết tiêu Hoàn sẽ phản bội nàng, nàng lại như thế nào sẽ cùng hắn diễn trò. Ta chuẩn bị đi chùa vạn thừa cấp thiên tử thủ đoạn thời gian linh. Nàng từ từ nói. Lúc sau sẽ tạm thời dọn đến ta của hồi môn trang viên đi trụ chút thời gian. Trong lúc này, nàng muốn đem A hạt nhặt về tới. Bằng không ai làm nàng bộ khúc thủ lĩnh. Ai tới bảo hộ nàng. Nghĩ đến cái kia toàn tâm toàn ý ỉ lại chính mình hai tử, tâm tình của nàng đều hảo rất nhiều. Hạ hầu ngu là ra các tỉ muội ấn lê muôn phục công lớn. Hồng Phú còn tưởng rằng hạ hầu ngu là đi nàng của hồi môn trang viên giữ đạo hiếu, cảm thấy như vậy cũng hảo. Toại nói, thiên tử đầu thất lúc sau ta liền phải rời đi kiến khang thành. Ta và ngươi ông ngoại cũng coi như là anh em kết nghĩa, ngươi có chuyện gì đại nhưng tới tìm ta. Nói xong, lấy ra một khối tính chất nhìn qua thực bình thường ngọc bội, nói, hoặc là phái người cầm này ngọc bội cho ta mang cái tin. Vừa rồi hắn thấy được rõ ràng, lưu viên giã tâm bừng bừng, hạ hầu ngu chưa chắc có thể an ổn. Kiếp trước, nàng không có tuyên tạ đan dương tiến cung, cũng không có gặp được hồng phú, càng không có được đến hồng phú tín vợ. Không biết còn có người sẽ như vậy không cầu hồi báo mà trợ giúp nàng nàng thật sâu mà quỳ sát đất cấp hồng phú hành một cái đại lễ hồng phú nhẹ nhàng mà thở dài rời đi tầm điện hạ hầu ngu nhặt lên hồng phú lưu tại trong nhà nam hoa kinh phiên đến hồng phú đọc đến kia một tờ tiếp tục đọc hồng phú ra cung lưu liên cùng tạ đan dương lặng im mà ngồi ở chỗ kia tiếp tục nghe võ lăng vương đám người xảo chỉ là lưu liên cảm thấy có điểm kỳ quái tự cơm trưa lúc sau hắn liền không có thấy điền toàn bóng dáng thấn lăng muốn bắt thứ gì điền toàn đi thời gian dài như vậy buổi tối mấy cái quan trọng thần tử đều lưu tại trong cung dùng nữa một bên bắt đầu thương lượng báo tan sự một mặt cấp thiên tử túc trực bên linh cứu hạ hầu ngu trở lại phượng dương điện phân phó đỗ tuệ cùng a lương bắt đầu thu thập phượng dương điện đồ vật cũng giống kiếp trước giống nhau làm các nàng hỏi phượng dương điện cung nữ nội thị có hay không ai nguyện ý cùng nàng ra cung phượng dương điện nhiều năm yên lặng bị đánh vỡ đại gia tuy rằng vẫn là ở đâu vào đấy mà làm trong tay sự ánh mắt trong lúc lơ đãng va chạm đến cùng nhau giống như đều đang hỏi ngươi là như thế nào quyết định Hạ hầu ngu mặt vô biểu tình mà trở về tầm điện. Điên toàn từ ngoài cung trở về, hắn đầy đầu là hắn mà cấp hạ hầu ngu hành lễ, nói, trưởng công chúa, ngài phân phó sự đều làm thỏa đáng. Hạ hầu ngu nói, vậy ngươi liền đi thỉnh chính điện bên kia hầu hạ đi. Ngươi hôm nay một cái buổi chiều đều không ở, đại tướng quân khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Điên toàn bội nói, trưởng công chúa yên tâm, ta sẽ không lộ chân tướng. Điểm này hạ hầu ngu vẫn là yên tâm. Bằng không nàng mẫu hậu qua đời thời điểm cũng sẽ không đem điển toàn lưu lại chiếu cố nàng em trai cuộc sống hàng ngày. Thân nhóm, hôm nay canh 2, chương 22 ý đồ. Ngày hôm sau buổi sáng hạ hầu ngu tỉnh lại, lại là cái mặt trời lên cao hảo thời tiết. Đỗ tuệ một mặt sai xử các cung nữ hầu hạ hạ hầu ngu rửa mặt trái đầu, một mặt thấp giọng hướng hạ hầu ngu nói, đêm qua vài vị đại nhân đều vẫn luôn ở đại điện. Chỉ có Lư Hoài, chạm vạng thời điểm đi ra ngoài trong chốc lát, thấy Lư gia tiến cung tặng đồ người chúng ta ớn ngài phân phó phái người đi theo lư gia người cùng nhau ra cung người nọ ra cung lúc sau liền trực tiếp trở về lư gia không còn có thấy hắn ra tới nhìn dáng vẻ lư uyên đã đem tin tức đệ đi ra ngoài hạ hầu ngu có chút hối hận lúc ấy nản lòng thoai trí quên phái người nhìn chằm chằm lư gia nàng hơi hơi gật đầu điên toàn tiến và bẩm trưởng công chúa thính chính điện bên kia triệu lễ bộ tiến cung nghe nói là muốn thương lượng báo táng sự thiên tử băng hà muốn triệu cáo thiên hạ Công văn là từ lễ bộ sáng tác. Hạ hầu ngu rất là ngoài ý muốn, nói, bọn họ nhanh như vậy cũng đã quyết định do ai làm tân quân sao. Nàng em trai chết thời điểm không có lập hạ kế vị di trúc, cái này làm cho những cái đó trong triều quyền thần đều thấy được cơ hội. Kiếp trước lúc này, lấy lưu viên cầm đầu cùng tạ đan dương cầm đầu một đám quyền thần ở nàng em trai linh trước đấu khẩu mà tranh luận hai 3 ngày, cuối cùng lại vì tiêu hoàn thắng tới thời gian. Bị phong trần mệt mỏi mà từ từ châu gấp trở về tiêu hoàn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem hạ hầu hưu phúc đẩy ra tới, làm nguyên bản chủ trương lập hạ hầu có phúc lưu viên cực kỳ tức giận, làm chủ trương lập hạ hầu có nghĩa tạ đan dương vui sướng khi người gặp họa, lập tức đảo hướng về phía. Tiêu hoàn, cuối cùng hạ hầu hưu.